Quy một chương 328, học tập phụ thuật quyển thứ hai nghịch thiên tu vũ chương 328, học tập phụ thuật vũ phong bất đắc dĩ nói ra tình huống của chính mình thiết đạo sư đại thể biết được biểu hiện không biến hóa quá lớn mà đam trưởng lão thì lại lộ ra một mặt kinh hãi răng dấp tiện đa biến thành bất mãn vẻ hoài nghi bừng tình thì toại đối với hắn nói rằng nếu như ngươi kiên trì ý nghĩ bạn trưởng lão không gặp qua với ép buộc nhưng ngươi quyết không thể lời nói dối lừa dối đam trưởng lão trong lời nói mang theo cực sâu vẻ bất mãn nếu như với bình thường thời gian đối mặt tầm thường không giao tình dạ vũ phong cơ bản đều không sẽ để ý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 lại đi qua ngũ ngày vũ phong học tập xong phù thuật nhập môn này cơ bản vì đó mỗi ngày quá bán thời gian học tập còn lại thời gian hai phần vì là hai sắp xếp diễn luyện thương kỹ cùng với thích hợp nghỉ ngơi. học tập xong phù thuật nhập môn vũ phong mượn đọc tăng cường hiểu biết đồng thời chuẩn bị thử nghiệm vẽ bừa chế tác phù triện cùng vẽ bừa kỳ thực không thể trở cùng chế tác phù triện, bao quát chế tác toàn bộ công nghệ mà vẽ bừa đơn thuần chỉ sử dụng săn co lá bừa phù mặc vẽ bừa văn cuối cùng quá trình đương nhiên phù bút luyện chế vì là luyện khí phạm chủ không cần phụ sư chế tác nay phù thuật nhập môn bên trong tuy nạp ngũ hành phụ triện, mỗi loại hình ba loại, tổng cộng 15 loại, đều vì trụ cột nhất phụ triện, vừa vẫn thích hợp sơ học nhập môn. vũ phong cẩm phù thuật nhập môn, cẩn thận suy tư nói, ta đối với trong học viện biểu hiện thuộc tính làm lửa, ngày đó linh vật liệu tương tự vì là hỏa thuộc tính phụ triện tương quan, tuy rằng mua ngũ hành đều bị, mà ta như hỏa gia phụ triện, cầm hướng về đạo sư tỉnh giáo, lúc này lấy hỏa thuộc tính phụ triện vì đó, tình huống như vậy bên trong, liền lấy hỏa thuộc tính phụ trợ luyện tập, ta có thuộc tính ngũ hành, học tập phụ thuật có thể bao hàm ngũ hành toàn bộ.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 lần đầu vẽ bừa nhiệt tình, liên tục thất bại đả kích, để Vũ Phong trong lòng sinh ra trách nhiệm, trừ tổng kết suy nghĩ ở ngoài, liền không dán đoạn vẽ bừa, dẫn đến hồn lực lượng lớn giảm dần. Lần thứ hai thất bại thời khắc, quá mức mệt nhọc trạng thái bên trong, Vũ Phong phát hiện tinh thần không chống đỡ nổi, chỉ lựa chọn tốt nghỉ ngơi khôi phục. Bởi vì trước chấp niệm, Vũ Phong với ngủ thời khắc đều còn suy nghĩ phụ văn tình huống, hỏa cầu phù rốt cục họa ra hỏa cầu phủ, sáu cái phủ văn viên mãn, thành công họa ra phụ triện. Vũ Phong kinh hỉ kêu lên, khó có thể ước chế phân chấn tình. Vừa ký hôm qua tình huống, trải qua mấy chục lần luyện tập, cuối cùng chỉ họa ra hai cái phủ văn.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 kế mà không ngừng tăng cường tỷ lệ, mãi đến tận hoàn toàn tìm hiểu phù văn. Mà Vũ Phong đem qua tình huống, để cho trước tiên lĩnh ngộ phù văn nào diệu, chí họa ra phù triển tỷ lệ cực cao. Đồng dạng nhân chưa quá quá, lượng lớn phù triển tìm hiểu, đối với phù văn huyền bí, đối lập còn tương đối xa lạ. Cho nên đối mặt mới phù triển, vẫn còn sơ học trình độ. Nếu như đổi lấy còn lại phù triển sư, làm họa gia nào đó phù triển tỷ lệ, đạt đến 8 phần mới bên trên thì tuyệt đối cao hơn đồng cấp phù triển sư. Đối với hắn dự loại hình phù triển, cơ bản có thể ung dung họa gia. Vũ Phong không biết chính mình trước tiên lĩnh ngộ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 Vũ Phong gật đầu nói, từ khi đi tới Đông Huyền Châu, liền chủ yếu xem địa vực tình huống. Đối với Đông Huyền Châu sáu đại bí cảnh, mặc dù không nói được cực kỳ biết rõ, cũng may không đến nỗi hoàn toàn không nghe thấy. đương nhiên, mặc dù đối với hắn hảo không biết chuyện, mà có thể xưng tụng bí cảnh tên, tuyệt không tầm thường đơn giản khu vực, Vũ Phong đồng dạng sẽ không bỏ qua. Tuy rằng thời gian còn sớm, tương tự muốn nhanh chóng chuẩn bị, dù sao thí luyện bảo trong tháp, lần đầu thí luyện ra hiệu quả, tuyệt đối không bằng biết rõ tình huống giả. Nếu như nhiều thí luyện mấy lần, đạt được xếp hạng tất nhiên càng tốt hơn. Từ Hồng lần thứ hai nói nói rằng, chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm đầu phiếu đề cử, vậy thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em xem. Quy một chương 331, kế hoạch luyện khí. Chương 331, kế hoạch luyện khí. 26. quyển thứ hai nghịch thiên tu vũ chương 331, kế hoạch luyện khí. Vũ Phong đối với Từ Hồng nói như vậy, tương tự cho rằng cực kỳ hợp lý, nằm ở xa lạ trong hoàn cảnh chiến đấu, khó có thể sử dụng thực lực chân chính, mặc dù đối với tự thân thí luyện vô cùng tốt, dù sao đối với xếp hạng tới nói không công bằng. Đầu tiên tra xét hoàn cảnh chính là tự thân thí luyện lần thứ hai tiến vào khiêu chiến liền muốn tranh thủ tốt xếp hạng muốn lấy được 100 vị trí đầu tiêu chuẩn như đổ tiến vào kim cương bí cảnh cứ việc trong lòng tán động từ hồng chuẩn bị tham dò câu chuyện mà khi trước thời gian tương tự còn cực sớm mà vũ phong không phải tranh hùng hạng người càng thêm sẽ không nghe tiếng và vũ sẽ không tức khắc liền muốn khiêu chiến xếp hạng càng sẽ đem bài với nhàn dối thời gian nghĩ đến trước mặt chủ yếu sự tình vũ phong nói đối với từ hồng hỏi từ huynh, ngươi tiến vào luyện khí viện đã qua đại thời gian nửa năm không biết học tập tình huống làm sao còn có thể miễn cưỡng có thể gian đúc hoàng gia hạ phẩm linh khí Từ Hồng hồi đáp, đại thời gian nửa năm, có thể học được trình độ này, bản thân còn tương đối hài lòng. Liền không biết làm biết được, Vũ Phong đã sớm hỏa ra nhị cấp phụ truyện, sớm vì là thuần thục nhị cấp phụ sư thì, Từ Hồng sẽ xuất hiện thế nào ý nghĩ. Mà Vũ Phong chưa cho, tuân hỏi mình tình huống cơ hội, liền lần thứ hai nói nói rằng, "Chúc mừng Từ huynh, lúc trước học tập Luyện khí, chính là tối lựa chọn chính xác. Từ huynh đối với Luyện khí, tập thiên phú cùng chăm chỉ cùng kiêm, tương lai tất chính là luyện khí tông sư. Vũ huynh không nên chế nhạo Từ mỗ. Cứ việc sơ kỳ tình huống không sai, nhưng Luyện khí chi đạo bác đại tinh thâm, không nói rèn đúc một mạch truyền thừa không hoàn toàn." liền đến huyền hoàng linh khí giao tiếp nơi liền làm một cái to lớn ngưỡng cửa từ hồng cười khổ nói tự nhiên biết rõ vũ phong đối với hắn khích lệ ý tứ tuy rằng học tập tình huống so với đồng thời học tập học viên đã sớm xa xa nằm ở hàng đầu mà từ hồng không phải tự kiêu người biết rõ trong đó khó khăn cùng với tương lai trở ngại thường ngày sẽ không tự kiêu hiện nay đồng dạng sẽ không nhân vũ phong nói như vậy mà bồng bền từ huynh hoạch đại đế hôn nguyên truyền thừa coi như vì là cơ duyên cực sâu hàng người hiện nay vừa lúc lựa chọn tốt rèn đúc một mạch nói vậy tương lai tự sẽ xuất hiện cơ duyên vũ phong nói với đủ, tương tự vì đó chân tâm chúc phúc nói xong không đợi từ hồng trả lời vũ phong liền tiếp tục nói từ huynh tiến vào luyện khí viện nghĩ đến đối với các trường hợp biết rõ vũ mô muốn luyện chế linh vũ khí còn muốn xin mời từ hồng chỉ điểm thêm vũ huynh muốn đính làm linh vũ khí từ hồng nói hỏi sớm đã có nghĩ như vậy pháp hiện nay bình sơn thương toàn hủy tìm kiếm hợp dùng linh vũ khí đã vô cùng bất thiết mà phương pháp tốt nhất chính là xin mời luyện khí sư luyện chế theo để chính mình yêu cầu quy cách luyện chế tối thích hợp bản thân linh khí vũ phong cười khổ nói không biết vũ huynh chuẩn bị luyện chế loại nào phẩm dai. tư hồng lần thứ hai hỏi hiện tại tập hợp đủ vật liệu có thể luyện chế ra gia điệu giai hạ phẩm linh khí mặc dù luyện chế thất bại coi như vì là huyền giai thực phẩm vũ phong nói nói rằng hả nay lại vì sao lẽ nào vì là vượt cấp vật liệu Từ hồng hiếu kỳ hỏi học tập luyện khí thời gian không ngắn chỉ từ vũ phong trong lời nói liền đoán ra tình huống chân thực hơn nữa luyện chế điệu giai hạ phẩm linh khí nhất định phải thất cấp linh tài liệu, khó đạo võ huynh đã chuẩn bị kỹ càng tư hồng nghi hoặc hỏi vũ mô muốn luyện ra đạn thương bán súng vật liệu vì là sợi vàng cây lim nói cho đúng đến vì là ngàn năm sợi vàng cây lim hạt nhân. Từ huynh làm biết được. Ngàn năm sợi vàng cây lim, vốn là lục cấp linh tài, hạt nhân vòng tuổi bộ phận, có thể xếp vào thất cấp linh tài. Mà đầu súng vật liệu thì lại chuẩn bị hỗn hợp tinh thần tinh cương cùng với huyết văn môn tinh. Từ huynh cho rằng này ba loại vật liệu có thể hay không luyện ra gia điệu giai linh thương. Vũ Phong nói ra ý nghĩ của chính mình, tiện đà đối với tử Hồng tuấn hỏi. Khó. Mặc dù lục cấp luyện khí sư luyện chế, thất bại tỷ lệ đều rất lớn. Mà Đông Hoa học viện bên trong, lục cấp luyện khí đại sư chỉ có luyện khí viện viện trưởng, muốn cho luyện chế linh khí, cơ bản không loại khả năng này. Từ Hồng nói nói rằng, linh khí phẩm giai Tổng cộng hoàn toàn. mà luyện khí đại sư, vẻn vẹn, vẹn chưa làm cựu cấp. Trên lý thuyết mỗi cấp luyện khí sư, nhất định phải luyện chế ra cùng phẩm linh khí, này cũng khảo hạch tiêu chuẩn. Mà trên thực tế luyện khí sư, chỉ phải trải qua thời gian chấm tích, cơ bản cũng có thể luyện ra cao nhất phẩm linh khí, có điều sẽ xuất hiện thất bại tình huống. Luyện khí sư không giống với luyện đan sư, lĩnh vực hòa tan liền cực kỳ yếu đuối, luyện đan thất bại tỷ lệ rất lớn. Mà luyện khí thì lại khác, đồng cấp luyện khí sư, luyện chế đồng cấp linh khí, liền không nên xuất hiện thất bại. Đồng cấp luyện khí sư trình độ, chủ yếu do luyện chế thời gian nhận biết, mà cụ thể cùng phẩm linh khí, tương tự tồn tại một chút khác biệt. Lục cấp luyện khí đại sư, trên lý thuyết luyện chế huyền giai thượng phẩm linh khí, cơ bản sẽ không xuất hiện thất bại tình huống. Trên thực tế có thể luyện chế ra địa giai hạ phẩm linh khí, mà thất bại tỷ lệ rất lớn, có điều thất bại trước đúng lúc cứu lại, còn có thể luyện ra huyền giai thượng phẩm linh khí. Nhưng mà lục cấp luyện khí đại sư, ngang ngưỡng lục cấp bậc thầy luyện đan, đều vì đông huyền châu bên trong, nằm ở đứng đầu nhất đại sư, khó có thể để cho vì là tầm thường nhân luyện chế. từ Hồng nói xong phán đoán, liền tiếp tục nói, "Vũ huynh ngươi này ba loại vật liệu, tất cả đều cực kỳ quý hiếm, thật không biết vũ huynh nơi nào tìm được, nếu như chế tạo không ra địa giai linh khí, liền thực sự có vẻ quá mức lãng phí." Từ hồng trong lời nói vừa mang theo thở dài, vì là Vũ Phong luyện khí khó khăn, hiện ra bất đắc di tiết hận tâm ý đồng thời lại mang theo ước ao, thân là mới vừa nhập môn luyện khí sư, như toàn bộ luyện khí sư như thế, đối với tốt tài liệu luyện khí đều mang theo không lý do khát vọng. Ha ha, này ba cái vật liệu đều là trước đây Cơ Duyên thu được, nếu như coi là thật toàn lực tìm kiếm, còn không chắc có thể tìm tới. Vũ Phong cười nhạt nói, sợi vàng cây lim vì là viên kim di tặng mà tinh thần tinh cương, huyết văn ngân tinh thì lại bởi vì lúc trước Đông Bắc vực chém giết cường địch thu được. Vũ Minh thật Cơ Duyên a, có điều luyện khí thời gian. Toàn bộ vật liệu đều cần tinh luyện, cần vật liệu khá nhiều, coi vật liệu tinh thuần tình huống, làm chuẩn bị mấy lần vật liệu. Từ Hồng nhắc nhở: "Thư huynh mời xem." Vũ Phong lấy ra ba loại vật liệu. Sợi vàng cây lim thật không tệ, cơ bản không cần tinh luyện, mà tinh thần tình cương cùng huyết văn ngân tinh, đều vì chưa qua tinh luyện linh tài, cũng may số lượng đầy đủ to lớn, đều có mấy chục cân, tinh luyện đi ra phân lượng, hoàn toàn có thể luyện chế đầu súng. Vũ huynh tốt như vậy vật liệu, tuyệt đối không thể để cho lãng phí. Kính xin Vũ huynh không nên quá gấp, từ mỗi trước tiên đi luyện khí viện tìm hiểu, mặc dù không cách nào để cho viện trưởng luyện chế, đều muốn tìm một tốt hơn ngũ cấp đại sư. Từ Hồng nói nói rằng, có vẻ so với Vũ Phong còn muốn xuất ruột. Nếu như không phải sắc trời ngầm hạ, lúc này chỉ sợ muốn đi tới luyện khí viện. Có điều Vũ Phong đối với Từ Hồng nói như vậy, chưa ôm đến hy vọng quá lớn. Dù sao thân là tân sinh học viên, học tập bên trong nhìn thấy đều vì đạo sư, liên trưởng lão đều cực kỳ khó gặp, làm sao có thể tìm viện trưởng hỗ trợ? Mà Vũ Phong không biết, Từ Hồng học tập rèn đúc một mạch, vốn là do trưởng lão tự mình truyền giáo, mà Từ Hồng đến từ trung vực từ gia, tự nhiên không gạt được học viện. Học viện hướng về đem so sánh quan tâm, trong bóng tối phân lượng cao hơn tầm thường học viên. đã như vậy, liền làm phiền Từ Minh trợ giúp. này ba loại linh tài liệu, từ huynh liền mang ở trên người. Nếu như có đại sư đồng ý, có thể để cho kiểm tra vật liệu. Vũ Phong đối với Từ Hồng nói rằng, đối với luyện khí sư tới nói, yêu thích tốt tài liệu luyện khí, càng yêu thích lấy tốt vật liệu luyện khí. Nếu như gặp phải loại này luyện khí sư, cũng rất lớn khả năng đồng ý luyện chế. Được. Như vậy tìm đại sư luyện chế, nắm còn muốn lớn hơn một chút. Có điều Vũ Huynh đối với Từ Mỗ, hà tất khách sáo như thế. Từ Mỗ đi theo Vũ Huynh, nên vì là Vũ Huynh hiệu lực. Từ Hồng nói nói rằng, theo tri chuyển đề tài, tiếp tục nói luyện chế linh khí thù lao. Tuy rằng trong học viện lấy cống hiến kế. tương tự vì là rất lớn con số. Đặc biệt là luyện chế đẳng cấp cao tình huống, phòng trường luyện chế địa giai hạ phẩm linh khí, cần 10.000 học viện cống hiến. Nếu như luyện khí viện đại sư, chân chính luyện ra gia địa giai linh khí, vũ huynh cần trả giá cống hiến rất lớn a. 10.000 học viện cống hiến, sao cần nhiều như vậy? Vũ Phong kinh hỏi, 10.000 học viện cống hiến, theo để mỗi cống hiến 20.000 kim tệ, chính là dòng giá 200 triệu kim tệ. Xin mời luyện đan sư luyện đan, đều dựa theo 3 phần 10 ra đan suất, còn muốn mặt khác thêm vào thù lao. Cơ bản tỷ lệ bên trong, 6 bức vật liệu giá trị mới sẽ làm ra một bộ vật liệu đan dược. Mà thị trường đan dược giá trị liền vì là 6 bức linh dược tài giá trị, điểm ấy nói vậy vũ huynh càng rõ ràng. từ hồng nói nói rằng, xác thực như vậy, vũ phong gật đầu nói, lúc trước thanh đan các đại luyện đang dược, dựa theo 3 phó dược liệu thu thủ lao, ngũ phó dược liệu không lấy thủ lao tiêu chuẩn, thực tế muốn ít hơn thị trường tiêu chuẩn. mà luyện khí không thất bại suất, tài liệu luyện chế đồng cấp linh khí, liền cần linh khí giá trị nửa giá thủ lao, so với luyện đan tiêu chuẩn, còn xa hơn xa ít hơn rất nhiều. đương nhiên, nếu như luyện chế thất bại, linh khí hàng hạ phẩm cấp, thủ lao sẽ lần thứ hai giảm phân nửa. từ hồng tiếp tục nói, không cần phải lo lắng. 10.000 điểm cống hiến còn có thể tập hợp, chỉ hy vọng có thể luyện ra gia địa giai linh khí. Nghĩ đến 10.000 điểm cống hiến, mặc dù lục cấp luyện khí đại sư, tương tự hiểu ý động đi. Vũ Phong nói nói rằng tiến vào học viện đại thời gian nửa năm, càng rõ ràng học viện quy tắc, mặc dù thân là đạo sư, đều cần cống hiến thu được tài nguyên, các phân viện kỹ pháp sư cũng tương đồng. Mặc dù như thế, có thể thỉnh cầu lục cấp luyện khí đại sư, tương tự không phải như vậy dễ dàng. Có điều từ mỗi chắc chắn, chỉ ít để ngũ cấp luyện khí sư luyện chế. Từ Hồng cười khổ nói, 10.000 học viện cống hiến, sắp thực để lục cấp luyện khí sư động tâm. nhưng lục cấp luyện khí đại sư như tự tin thân phận, nay điểm cống hiến đồng dạng có cũng được mà không có cũng được. nếu vì thù lao mà luyện khí, xác thực có sai lầm đại sư thân phận, mà dựa vào thù lao thỉnh cầu đại sư, không khỏi có vẻ quá mức dễ dàng. dù sao chân chính đại sư, thông thường tiểu đỏ cao vọng trùng, không bằng tầm thường kỹ pháp sư, kỹ xảo vốn là làm người phục vụ. vậy thì lao xin mời tử huynh sắp xếp. vũ phong nói nói rằng, trở lại phòng của mình bên trong, vũ phong hồn lực thăm dò vào thân phận bài, tự lẩm bẩm, hiện nay bảy học viện Cống hiến, dữ liệu tốt nhất luyện khí kết quả, ta còn muốn tập hợp ba điểm cống hiến. Làm tân sinh cấp học viên, tích lũy đến 7000 điểm cống hiến, trong học viện tuyệt đối chỉ có một trong số đó người. Nay còn nhiều thiệt thòi lần trước thu triều, Vũ Phong thu được thu hoạch cùng thiết đạo sư hoàn toàn tương đương. Mà thú triều bên trong thu hoạch, học viện thu lấy tượng trưng hải thú thân phận đồ vật để làm căn cứ tiến hành khen thưởng, mà hải thú nội đan thì lại quy với mình. Ở tình huống kia, săn thú thu hoạch vốn là công khai, Vũ Phong lấy ra toàn bộ hồi đoái. Tứ giai hải thú 100 cống hiến, tam giai hải thú phân biệt 30, 40, 50 cống hiến, nhị giai hải thú phân biệt ngũ, mười 15 cống hiến. Vũ Phong thu hoạch bên trong hơn 150 đầu yêu thú cấp bà, đổi lấy đến 5000 học viện công hiến. 350 đầu nhị giai hải thú, đổi lấy đến hơn 3000 học viện công hiến, tổng cộng 8000 giữ học viện công hiến. Nhưng mà học tập phụ thuật thì, lấy lượng lớn chế phủ vật liệu luyện tập, hối bồi ra lượng lớn công hiến. Trong thời gian này còn dựa vào luyện đan, học viện công hiến có tiến vào có ra, mới còn lại 7000 điểm công hiến. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em xem. Chương 332, kiếm lấy cống hiến. 26. mươi quyền thứ hai nghịch thiên tu vũ trương 332, kiếm lấy cống hiến, tra xét ra cụ thể cống hiến mấy, vũ phong không hề vẻ mặt hưng phấn, mà trong lòng càng thêm âm thầm cay đắng. dù sao học viện cống hiến cực kỳ không dễ dàng thu được, lần trước thú triều bên trong thu hoạch lượng lớn cống hiến đều bởi vì gặp may đúng dịp, vũ phong trước mặt thực lực khó có thể với trong thời gian ngắn săn giết mấy trăm con hải thú, mà nằm ở thú triều bên trong bởi vì đoàn chiến kiềm chế, vừa mới thu được rất tốt chiến tích. bình ngay bên trong muốn phải tìm mấy trăm con thú loại tương tự cực kỳ khó khăn, chớ nói chi là săn giết mấy trăm con thú loại. hải thú nằm ở biển sâu lục thú nằm ở thâm sơn phi hành thú càng thêm khó tìm an toàn chỗ khó gặp thú loại nguy hiểm chỗ không dám thâm nhập bất luận đại lục hoặc là trong biển một số một bộ phận nhân loại thống trị một số bộ phận thú loại chủ đạo nếu như có thể dễ dàng săn giết đối phương thú loại thì sẽ không phát động thú chiều nhân loại cũng sẽ không liên hợp săn thú vì vậy mỗi lần thú chiều được kích đối với thực lực người yếu tới nói vì là hai nạn khổng lồ đối với thực lực mạnh giả tới nói liền có thể coi là cơ duyên săn thú kiếm lấy cống hiến trong thời gian ngắn không cách nào thực hiện tìm kiếm ba cống hiến thú loại liền cần muốn thời gian dài chớ đừng nói chục thứ đánh chết. may là ta cầm vạn thánh đan đỉnh, trước mặt càng đạt đến nhị cấp phụ thuật, hai người luân phiên kiếm lấy công hiến, không cần quá thời gian dài liền có thể tập hợp. mà hai loại kỹ xảo luân phiên, có thể bỏ qua một nửa thời gian, sẽ không bại lộ luyện đan tốc độ. nếu như ngắn hạn họa ra tam cấp phụ triện, đem sẽ nhanh hơn tốc kiếm lời công hiến. vũ phong trong lòng thầm nghĩ, đối với phụ triện học tập, tìm tới người khác không cách nào phục chế đường tắt, vũ phong cũng không lo lắng tiết lộ ra ngoài. phụ triện viện giám sát đạo sư, biết được vũ phong học tập tình huống, đồng dạng cho rằng thiên phú cực cao. lúc trước học tập phụ triện thuật thì, đêm đó gặp phải thần kỳ trạng thái. Để sự nhanh chóng lĩnh ngộ phù văn huyền bí. Sáng sớm ngày thứ hai Vũ Phong không cách nào nghĩ thông suốt nguyên do, không thể làm gì khác hơn là chế tạo tương đồng trạng thái. Kinh qua vài lần tương đồng tình huống, Vũ Phong phát hiện lĩnh ngộ trạng thái tuyệt đối không phải ngẫu nhiên xuất hiện cơ duyên, căn bản duyên cơ ở chỗ diễn võ giám. Diễn võ giám diễn luyện võ kỹ thần vận, vốn là có chiếu rọi bốn tướng năng lực. Đối với phù truyện phù văn, diễn võ giám không cách nào trực tiếp thôi diễn, mà diễn võ giám cùng với hồn hải hòa vào nhau, chỉ cần ý thức nằm ở hồn hải bên trong, đối với vạn vật đương nộ năng lực đều sẽ nhân diễn võ giám ảnh hưởng, xuất hiện rất lớn tăng trưởng. tăng cường sức lĩnh ngộ, để Vũ Phong có thể nhanh chóng lĩnh ngộ mỗi điều phù văn bên trong huyền bí. Mà loại này sức lĩnh ngộ, đồng dạng sẽ xuất hiện hạn chế. Đầu tiên mỗi lần lĩnh ngộ con số, không thích hợp quá mức to lớn, không phải vậy sẽ làm hồn lực giảm dần. Thứ yếu đối với nhị cấp phù văn lĩnh ngộ, kém xa đối với nhất cấp phù văn sức lĩnh ngộ. Đối với làm sao kiếm lấy công hiến, Vũ Phong trong lòng đại thể kế hoạch được, chỉ đợi cụ thể thực thi. Ngay đêm đó thời gian, Vũ Phong chưa học tập phù thuật, càng không tu luyện quá lâu, liền cẩn thận thả lòng nghỉ ngơi. Ngày mai đại sớm thời khắc, Vũ Phong đầu tiên đi tới luyện đan viện, nhận ba tứ cấp luyện đan nhiệm vụ. Nhân đảm trưởng lão đưa tới chấp sự hiến, Vũ Phong thân là luyện đan viện chấp sự, lúc đó càng nói ra bản thân luyện đan trình độ. Hiện tại nhận luyện đan nhiệm vụ thì hoàn toàn không cần giấu giếm nữa cái gì. Vũ Phong làm chuyện thứ hai, trực tiếp đi tới phủ truyện viện, nhận nhị cấp vé bừa nhiệm vụ. Đồng thời mua lượng lớn hoa chế tam cấp phụ truyện vật liệu. Trước mặt liền an tâm kiếm lấy công hiến đi. Trở lại trong sân, Vũ Phong lấy ra các loại vật liệu, tương tự cảm thấy đau đầu. Những tài liệu này nhiệm vụ, với bình thường tình huống bên trong, từng người muốn 15 ngày hoàn thành, tổng cộng cần 30 ngày, có thể thu được 800 công hiến. Mà ta lấy vạn thánh đan đỉnh luyện đan Đại Thể ngũ ngày liền có thể, mà vẽ bừa đồng dạng nhanh với người khác, dự tính 10 ngày liền có thể. Trừ giao phó nhiệm vụ ở ngoài, còn có thể đem thêm ra đan dược, phụ triện, lén lút cùng với dư học viên giao dịch, có thể lấy đổi lấy gấp đôi công hiến. Vũ Phong trong lòng thầm nghĩ, phù viện cùng đan viện quy tắc tương đồng, phân phát nhiệm vụ hoàn thành xác nhận, đều dựa theo 3 phần 10 tỷ lệ thành công. Mà Vũ Phong luyện đan sẽ không thất bại, vẽ bừa đại Thể 8 phần 10 tỷ lệ thành công. Giao phó xong nhiệm vụ vật phẩm, Vũ Phong lấy ra bán giao dịch, sẽ thu được càng nhiều học viện công hiến. Tám trăm công hiến gấp đôi, thêm vào nhiệm vụ tám tổng cộng hai công hiến. Trên đường lại bán chút, trước đây tổn chữ đan dược, tập hợp 3000 công hiến, ngược lại không sẽ quá khó khăn. Lấy vạn thánh đan đỉnh luyện đan, hoàn toàn không chút nào kỹ xảo tính, trước hết đem toàn bộ đan dược luyện chế ra đến, mới có thể an tâm họa chế phụ triện. Vũ Phong thầm nghĩ nói, lúc này thu cẩn thận phụ triện vật liệu, tướng môn xong toàn bộ khóa kỹ. Trong học viện sân, không chỉ có vì là học viên chỗ nghỉ ngơi, càng học viên huấn luyện ở ngoài, hàng ngày bên trong chỗ tu luyện. Dù sao, trừ đột phá thời khắc mấu chốt, cơ bản không ai sẽ xa xỉ, đi tới phòng bế quan tu luyện. Liên tục ngũ ngày, Vũ Phong đem toàn bộ linh dược tài, đều luyện chế vì là đan dược. Mà này ngủ ngày bên trong, mỗi ngày trước khi trời tối, Vũ Phong đều sẽ ra tới hỏi dò Từ Hồng, liên quan với xin mời đại sư luyện khí tình huống. Rốt cục, Từ Hồng mang đến tin tức, nhân chỉ đạo trưởng lão trợ giúp, cái kia thần bí khí viện viện trưởng đồng ý vì đó luyện chế linh thương. Vũ Phong hưng phấn sau khi tương tự biết được trong đó, trưởng lão trợ giúp vì đó một, mà luyện chế điệu giai linh khí, đối với lục cấp luyện khí đại sư, tương tự vì là to lớn học tập cơ hội. Mà Vũ Phong không biết, chỉ đạo Từ Hồng học tập trưởng lão, vốn là khí viện viện trưởng đồ, lần này luyện chế linh thương quá trình, để cho thầy trò hai người phối hợp, làm cho viện trưởng chỉ điểm luyện khí trình độ. trong này tình huống Vũ Phong không quá mức hỏi do cứ việc trong lòng mang theo nghi hoặc tương tự biết rõ thực lực của chính mình không cách nào quá mức yêu cầu cái gì Vũ Phong theo từ Hồng nhìn thấy khí viện trưởng lão nói ra bản thân đối với linh thương yêu cầu nhân vị chính mình lấy ra vật liệu liền không cần trước tiên thanh toán tiền đặt cọc bị cáo chi trong vòng 20 ngày có thể luyện ra để cho đến lúc đó mang theo cống hiến lĩnh đối với không thầy đến luyện chế linh thương viện trưởng Vũ Phong không chút nào giác kỳ quái dù sao cao nhân như thần long thông thường đều thấy đầu không thấy đuôi thậm chí đầu đuôi đều khó mà nhìn thấy đam luận thật luyện chế linh thương việc Vũ Phong càng thêm nóng lòng tập hợp công hiến, mà Vũ Phong trong lòng còn mang theo càng sâu ý nghĩ, cần luyện chế linh khí, trừ cần nhất linh thương ở ngoài, vô danh bảo cung dây cung, cùng với xứng đôi mũi tên, luyện chế dây cung vật liệu, Vũ Phong ngược lại có chuẩn bị. Lúc trước đi nhầm vào mê trận thì chém giết tứ giai sơ kỳ giao xả, Xà, xà gần có thể luyện ra huyền giai dây cung. Làm sơ Vũ Ngọn còn vì là chân Vũ giả, cứ việc thực lực có thể chiến linh võ giả, Chu diện tứ giai sơ kỳ giao xả, hoàn toàn cũng dựa vào may mắn vì đó. Đặc biệt là hiện tại biết được tứ giai thú loại thực lực, càng đối với tình huống lúc đó, cảm giác mình vô cùng may mắn. Tứ giai sơ kỳ giao xả, thực lực tương đương trung kỳ mã xả, mặc dù mới vừa mới tiến cấp thời khắc, ngay lúc đó thực lực đều không thể chấm giết. Lúc trước vẫn may ở chỗ, cái kia tứ giai sơ kỳ giao xả, bản với trong biển sâu bị thường, mới sẽ chạy trốn tới Thiện Hải khu. Vừa vặn phát hiện long kỳ huyết mạch, ý muốn đem long kỳ nuốt trưởng, không chỉ có thể khiến thương thế khôi phục, càng có thể để thực lực tăng cường cực đại. Làm sao giao xả gặp phải chúng linh võ giả với công, tiện đà nhân vũ phong ngượng địa hình, để cho thương thế sâu sắc thêm, cuối cùng với nguyễn cảnh trung tướng chi Chu Diệt. tứ giai dao xà xà gần có thể luyện chế huyền giai nhuyễn tiên linh khí để luyện tinh hoa luyện chế dây cung có thể lấy không có sơ hở nào có điều luyện chế dây cung vốn là kỳ binh hàng ngũ cần không nhỏ cống hiến mấy. mà luyện chế mũi tên chính mình không chuẩn bị vật liệu nếu như muốn huyền giai linh khí đem cần càng lượng lớn cống hiến vì vậy vũ phong lần này quyết ý hoa chút thời gian chuyên môn kiếm lấy cống hiến kiếm lấy cống hiến mục tiêu tất nhiên sẽ đối với mình yêu cầu càng cao hơn bên trong thế giới này đều lấy thực lực vi tôn cường giả chế tạo ra quy tắc người yếu muốn tuân thủ quy tắc nam ở tương đồng địa vị thì các loại tài nguyên lưu động thế giới bên ngoài cần tiền tài, mà trong học viện thế giới thì cần muốn học viện cống hiến, tuân thủ học viện quy tắc. đối với kiếm lời cống hiến mục tiêu, vũ phong không rõ sát thực kế hoạch, chỉ muốn càng nhiều là tốt rồi. trước mặt trong thời gian, vũ phong an tâm hỏa chế phụ triện, đồng thời học tập phụ triện. nhất cấp ngũ hành phụ triện, tổng cộng nắm giữ hơn trăm loại, mỗi thuộc tính hơn hai mươi loại. mà ta đối ngoại biểu hiện chỉ có hỏa thuộc tính một loại. hiện nay đối với nhị cấp phụ triện, chăm chú với hỏa thuộc tính trên, tổng cộng nắm giữ 30 loại, bằng vào ta tình huống bây giờ hoàn toàn có thể học tập tam cấp phụ truyện. vũ phong trong lòng thầm nghĩ. Đam luận thuật luyện chế linh thư việc, quá dòng dã hơn 10 ngày thời gian, Vũ Phong lĩnh véo nhiệm vụ, tương tự đã toàn bộ hoàn thành. Véo bự thì chú nhập linh lực, cùng võ giả linh lực thuộc tính tương quan. Vũ Phong tạm thời còn không nghĩ, bại lộ chính mình ngũ hành đồng tu, nhận nhiệm vụ toàn vì là hỏa chúc phù triện. Bởi vì Vũ Phong tình huống, học được nắm giữ phụ triện, đều có 8 phần 10 tỷ lệ thành công. Hoàn thành véo bự nhiệm vụ, Vũ Phong không đợi va học tập, còn lại thuộc tính nhị cấp phụ triện, mà chuẩn bị học tập tam cấp phụ triện. Bình thường tam cấp phụ triện, cần 27 điều phù văn, trong đó đặc thù hỏa cỡi phù, đều cần 24 điều phù văn, mặc dù toàn bộ lĩnh ngộ ra đến, Hạ chế thì đều đồng dạng khó khăn. Vũ Phong trong lòng nghĩ thầm, hỏa cầu phù không phải đàn cấp phụ tiện, đẳng cấp càng cao hơn phụ tiện, thì lại có sức mạnh mạnh hơn. Nhất cấp hỏa cầu phù khá là đặc thù, so với bình thường tình huống bên trong, muốn thiếu ba cái phù văn, chỉ cần 6 cái phù văn. Vũ Phong sơ học phù thuật thời gian, liền trước hết lấy hỏa cầu phù luyện tập. Hiện nay học tập tam cấp phụ tiện, Vũ Phong đồng dạng lựa chọn hỏa cầu phù. Hỏa linh lực hung hăng, không dễ dàng khống chế, mà Vũ Phong hỏa linh lực luyện đan, thường xuyên đối ngoại chiến đấu, đều muốn sử dụng hỏa linh lực, bởi vì vận chuyển tình huống, đối với hỏa linh lực khống chế vô cùng tốt, hơn nữa hồn lực mạnh mẽ. đối với linh lực đặc điểm ảnh hưởng chưa từng quá mức lưu ý Tam cấp hỏa cầu phụ quả nhiên không cho xem thưởng này thêm ra chín cái phù văn muốn so với trước phủ văn thơm ảo không biết bao nhiêu lần vũ phong trầm rãi dương đôi mắt tự lẩm bẩm nói rằng ta đem phủ văn huyền bí toàn bộ đều lĩnh ngộ với tim trước mặt hàng đầu tình huống nên suy nghĩ làm sao khống chế linh lực ổn định họa xong 24 điều phù văn bằng vào ta linh lực thuật lượng sẽ không xuất hiện cái gì bất ngờ mà mạnh mẽ hồ lực tương tự có thể chống đỡ hiện nay chủ yếu vấn đề chỉ lo lắng hoàng giai hạ phẩm phụ bút thừa không được liên tục linh lực truyền vào sẽ làm vẽ bừa ra tràng xe cát Vũ Phong thầm nghĩ nói, cứ việc trong lòng lo lắng, Vũ Phong đồng dạng không do dự, chuẩn bị lấy hoàng giai hạ phẩm phù bút, họa ra tam cấp phụ triện đến. Không quản họa ra phụ triện, hoặc là họa hủy phù bút, chung quy phải từng thử mới cam tâm. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em xem. Chương 333, tam cấp phù triện. 26. quyển thứ hai nghịch thiên tu Vũ chương 333, tam cấp phụ triện. Dựa theo Vũ Phong tính cách, quyết định sự tình sẽ không thay đổi. Họa gia tam cấp phụ triện thời cơ chắc chắn sẽ không nhân phủ bút dưới cớ mà dễ dàng bông tha bỏ qua phải biết họa gia tam cấp phụ triện không phải đơn giản học tập vẽ đụa phương pháp mà vì là phụ triện thuật to lớn tăng trưởng tam cấp cùng nhị cấp trong lúc đó cách xa nhau một đạo môn hạm cần thời cơ mới có thể vượt qua thiên phú cực cao phụ triện sư hoặc có thể ung dung vượt qua thiên phú yếu kém phụ triện sư có lẽ sẽ đỉnh trệ hồi lâu thậm chí cả đời khó có thể bước vào vũ phong trước mặt phụ thuật lĩnh ngộ ra tam cấp hỏa cầu phù cần hai điều phù văn trong đó toàn bộ huyền bí mà nằm ở cái này bước mặt thời khắc không gặp phải tiến vào tam cấp trở ngại tất làm muốn dũng mãnh xung kích tinh tiến hoàn toàn nhảy vào tam cấp phụ sư hàng ngũ tam cấp hỏa cầu phù tổng cộng 24 điều phụ văn 6 vị trí đầu điều vì là nhất cấp bên trong 9 cái vì là nhị cấp còn lại 9 cái vì là tam cấp vũ phong đứng chắc trước đài đem tinh thần của chính mình trả thái điều chỉnh đến đỉnh cao chuẩn bị kỹ càng vẽ bừa công việc lá bửa vì là tam cấp hỏa linh phụ chỉ phù mặc vì là tam cấp hỏa linh phù mặc ma cầm phù bút vẹn vẹn vì là hoàng giai hạ phẩm phù bút lấy hoàng giai hạ phẩm phù bút họa ra tam cấp phù triện, đối với ta vẽ thuật chính là thử thách to lớn lần này vẽ bừa trải qua. không chỉ có tương quan tam cấp phụ triện, càng đối với sự khiêu chiến của chính mình. Vũ Phong trong lòng thầm nghĩ, đồng thời không do dự nữa mảy may, nắm bút trắng mặc, viết vẫy bừa. Phù văn, thứ 15 điều phù văn, nhị cấp phù triện trong phạm vi đối với Vũ Phong không cái gì khiêu chiến, có điều hai phần mới thất bại suất, hết sức chăm chú thời gian, cơ bản sẽ không xuất hiện sai lầm. Chân chính Châu mấu chốt chính là tam cấp chín cái phù văn, thứ 16 điều phù văn, Vũ Phong thầm nghĩ trong lòng, linh lực truyền vào phù bút, phù bút run run lưu chuyển, một cái phù văn hóa ra, trôi chảy bút pháp bên trong, có thể thấy được kiến thức cơ bản vững chắc. mà này còn không phải chủ yếu chỗ, bởi vì thứ 16 sáu điều phụ văn, vì là tam cấp phụ triện phụ văn, họa tố cáo điều tam cấp phụ văn, vũ phong không hề hưng phấn tâm ý, lấy tối cơ bản sức linh ngộ, họa tố cáo điều phụ văn đều không phải việc khó, chớ nói chi là sớm đem toàn bộ phụ văn linh ngộ. vào lúc này, vũ phong dứt bỏ tâm niệm, thần hồn tất cả đều không minh, không quản họa ra phụ triện, hoặc là họa hủy phủ bút, không quản vẽ đuổi thành công, hoặc là trên đường thất bại. vào lúc này, vũ phong tâm thần bên trong quên phụ truyện, quên phụ văn, mê mội với ngòi bút cùng lá bừa, lưu động thần kỳ áo bí đến từ chính phủ văn bên trong huyền bí. Phù văn. Thứ 18 điều phù văn, thứ 19 điều phù văn, thứ 23 điều phù văn, 24 điều phù văn. Rốt cục, phù triển hòa xong. Ca. Đồng thời, Bút Hủy Thanh Âm, với nghe được cả tiếng kim rơi trong phòng, vô cùng chói tai. Mà Vũ Phong không nghe thấy âm, hờ hững đứng thẳng, nhắm mắt chấm tư, trên người lưu động đặc biệt ý nhị. Tam cấp phù văn huyền bí, so với nhị cấp phù văn thâm bảo, trước lĩnh ngộ vì biểu hiện tương. Thực tế vết bùa bên trong lĩnh ngộ, vừa mới thấy phù văn bổ tướng, vạn sự vạn vật chi đạo, đều lấy chín vị là cực, trong đó lấy ba mã phân. nhưng mà ba vị trí đầu bên trong một hai làm trụ cột và ba thì lại hóa linh hai cùng ba khoảng cách không ngắn với ba cùng bốn khoảng cách võ giả chân vũ cùng linh vũ trong lúc đó chân vũ luyện tự thân tri tinh linh vũ luyện thiên mà chi linh há có thể thường ngày mà nói nhị cấp dược thảo cùng tam cấp dược thảo tam cấp hóa linh vì là linh vật khác nhau đồng dạng to lớn vạn vật bắt nguồn từ nguyên một hai làm trụ cột chi đạo và ba thì lại nhập linh tri đạo tu vũ như vậy linh vật như vậy phù văn cũng giống như thế trong tư trong thời gian rất nhiều ý nghĩ né qua vũ phong mượn phù thuật thời cơ đối với vạn vật chi linh đạo sinh ra càng sâu linh ngộ chẳng trách linh vũ ngưỡng cửa ngăn cản lượng lớn võ giả hai cùng ba khoảng cách so với ba cùng bốn sáu cùng bảy khoảng cách tương tự không ngắn mảy may vũ phong dương đôi mắt đồng thời tự lẩm bẩm ồ ha ha đương nhiên vũ phong có chút kinh dị tiện đà đại bật cười trước lĩnh nộ bên trong chỉ biết phủ bút hủy hoại không biết phủ chuyện hóa gia hỏa gia tam cấp hỏa cầu phù tiêu chí ta phủ triện thuật nhảy vào một mới đẳng cấp vũ phong xem thường tự nói trong đó hiện lộ hết tự tin tình vũ phong vốn tưởng rằng phủ bút hủy thì phụ triện đồng dạng cho nên tổn hại không nở tới bút hủy trước hỏa gia phủ văn cuối cùng một bút đem phù truyền hoàn mỹ hóa được, mặc dù phù bút hủy hoại, đều sẽ không ảnh hưởng mấy may. Vũ Phong trong lòng, đồng thời càng thêm hưng phấn, bước vào tam cấp phù sư hàng ngũ, sâu sắc thêm đối với linh đạo linh ngộ, có thể nói chi song hỉ lâm môn. vào lúc này, nếu như tiếp tục họa họa cầu phù, có thể củng cố phù truyền thuật. làm sao phù bút tổn hại, không cách nào lần thứ hai vẽ bừa. may là ta phù thuật then chốt, ở chỗ đối với phù văn linh ngộ, không cần quá nhiều luyện tập. tâm tình bình tĩnh lại, Vũ Phong thẩm nghĩ, hiện nay không cách nào vẽ bừa, trước hết tập hợp học viện cống hiến, nghĩ đến mới trường thương, không lâu sẽ luyện ra. giao phó cống hiến bắt được trường thương. liên muốn vì là dây cung mũi tên kế hoạch, mà cần càng tốt hơn vũ bút, thì lại coi tình huống lại nói, không gặp được thích hợp đồ vật, nói không chừng còn muốn luyện chế. vũ phong tiếp tục suy nghĩ, đón lấy sắp xếp, thu cẩn thận các loại vật liệu. vũ phong chuẩn bị trước tiên giao nhiệm vụ, tiện đã tham gia lén lút giao dịch hội, đem thêm ra đang dược, phụ kiện, tất cả đều giao dịch vì là học viện cống hiến. tiến vào học viện này chút thời gian, vũ phong sớm liền hiểu, học viên lén lút giao dịch hội, thường xuyên đều sẽ xuất hiện. mặc dù trong thời gian ngắn không cách nào gặp phải, lấy vũ phong nằm ở tân sinh học viên bên trong sức ảnh hưởng, tương tự có thể tổ chức một lần giao dịch hội. đối với giao dịch hội tình huống vũ phong kế hoạch cống hiến thời gian liền để từ hồng hơn nữa chú ý vừa vặn ngày đó buổi chiều sẽ xuất hiện một lần giao dịch hội do linh vũ tam cấp học viên liên hợp tổ chức đi ra vũ phong lần lượt đi tới phụ triện viện cùng luyện đan viện giao phó trước nhận nhiệm vụ vũ phong thân phận bây giờ không giống nhiệm vụ trực tiếp với bên trong bộ nhận không cần lại trải qua nhiệm vụ viện dù sao nhiệm vụ viện nhiệm vụ phụ trợ kỹ xảo loại hình đều vì đặc thù phân loại đều làm đại biểu tính nhiệm vụ mang theo từng người mục đích y ở khai quật gia nhân tài phù trong viện bộ có thể có tốt phù buôn bán giao tiếp nhiệm vụ thì Vũ Phong đối với nhiệm vụ đường chấp sự hỏi: "Các kỹ xảo phân viện nhiệm vụ nơi, đối nội phân phát các bên trong nhiệm vụ, đối ngoại thì lại bán các loại phụ trợ vật." "Được rồi, Phú bút." Cái kia chấp sự có chút kinh ngạc, không chờ Vũ Phong trả lời, liền nói nói rằng: "Như thế nào tốt Phú bút, vốn là không chuẩn xác phân chia, thuộc tính khác nhau phụ sư, thích hợp không giống Phú bút. Mà luyện chế phủ bút vật liệu không giống, phủ bút linh khí phẩm dai, đều sẽ ảnh hưởng vẽ bùa hiệu quả, đối với tốt phủ bút, không có chuẩn xác phân chia. Kính xin chấp sự chỉ giáo." Vũ Phong ôn quyền nói rằng: "Thông thường phủ bút, nhiều lấy lông sói, hồ mao trở vì là hảo, ngắn hảo, bên trong hảo." Trường Hảo thì lại coi phù sư quan thuộc, tâm thương phù sư đều chuyên tu một loại thuộc tính, liền cần càng tinh thuần bút hảo. Tu luyện nhiều loại thuộc tính phù sư, hoặc lựa chọn nhiều chi phù bút, hoặc lựa chọn vô thuộc tính phù bút, hoặc lựa chọn thuộc tính phối hợp đều đều phù bút. Cái này chấp sự chi thức cực kỳ uyên bác, lúc này kể ra rất nhiều liên quan với phù bút tình huống. Đa tại chấp sự chỉ điểm, xin hỏi phù viện bán phù bút, nhiều nhất mang theo vài loại thuộc tính, tốt nhất hòa thuộc tính phù bút làm sao? Vũ Phong lần thứ hai hỏi, vô thuộc tính phù bút, dẫn đầu trước tiên bài trừ đối tượng, trước hoàng giai hạ phẩm phù liền không mang theo bất kỳ thuộc tính. không mang theo bất kỳ thuộc tính, liền sẽ không xuất hiện khắc chế tình huống, không mang theo bất kỳ thuộc tính, đối với toàn bộ thuộc tính đều trở ngại. Vì vậy, không mang theo thuộc tính phù bút, nhiều nhất vì là trung đẳng lựa chọn, còn không đạt tới Vũ Phong yêu cầu. Trong học viện phù bút, tốt nhất hòa thuộc tính phù bút, làm một chi tứ giai hỏa hồ gia lông, làm bút hào luyện chế huyền giai hạ phẩm phù bút. Mà thuộc tính nhiều nhất phù bút, cậu mang theo 3 loại thuộc tính, chia ra làm thủy, mục, thổ ba loại, còn lại nhiều thuộc tính phù bút, cơ bản vì là tương sinh hai loại. Cái kia chấp sự hồi đáp: Huyền giai hạ phẩm sao? Ba loại thuộc tính đồng dạng không thích hợp. Vũ Phong mang theo thất vọng hỏi: Hòa thuộc tính hung hăng, mà phù bút bút hảo, cần nhuyễn mạnh vừa phải, đặt đến huyền giai hạ phẩm, liền cực kỳ không dễ dàng. Mà nhiều loại thuộc tính phù bút, cơ bản đều vì vô bổ đồ vật, hiện nay phủ sư tất cả đều chuyên tu một loại. Cái kia chấp sự lắc đầu nói rằng, đối với Vũ Phong lời giải thích có vẻ bất mãn. Văn bối kiến thức có hạn, đa tại chấp sự chỉ điểm. Vũ Phong lúc này ôm quyền nói rằng, tự nhiên nghe ra đối phương vẻ bất mãn, liền thừa nhận chính mình kiến thức không đủ, lại hướng về đối phương nói cảm ơn. Vũ Phong cách làm, vừa bởi vì đối phương, xác thực đối với hắn có chỉ đạo tri ân, và lại không muốn đối phương hoài nghi tình huống của chính mình. làm cho đối phương làm chính mình hiếu kỳ hỏi dò kỳ thực hơn nửa năm này trong thời gian vũ phong xem lượng lớn phù đạo điện tịch đối với phù bút tình huống rất rõ ràng trước hướng về cái kia chấp sự hỏi ý chỉ vì thăm dò học viện tình huống dù sao theo thời gian biến thiên các trường hợp đều phát sinh biến hóa to lớn hiện nay phù sư bên trong đa số chuyên tu một loại thuộc tính mà thời cổ phù sư thì lại rất nhiều tu luyện nhiều loại thuộc tính thậm chí không thiếu ngũ hành đồng tu linh lực thuộc tính loại mấy càng nhiều hòa chế phụ triệt loại hình thì càng nhiều phù bút sự tỉnh trước mặt không vội vàng được Ngũ linh thuộc tính phù bút, mặc dù xin mời đại sư luyện chế, đều đồng dạng cực kỳ khó khăn, chỉ hy vọng nó nhận có cơ duyên, có thể gặp phải cổ linh khí phù bút đi." Vũ Phong thầm nghĩ nói, lập tức mua một nhánh hoàng giai chú phẩm, không mang theo bất kỳ thuộc tính phù bút, liền trực tiếp rời đi phụ trợ viện. Luyện chế linh khí thì, linh khí thuộc tính nhiều, sẽ để luyện chế càng khó khăn. Vũ Phong ngũ hành đồng tu, nhưng đối với trường thường, đều không yêu cầu thuộc tính, tinh thần tinh cương đến từ thiên ngoại đồ vật, không có bất kỳ thuộc tính ngũ hành, đồng thời tương hòa tan thuộc tính ngũ hành. Ma huyết văn ngân tình, càng thuộc tính ngũ hành đồng thời biến dị, một loại mang theo tinh lực linh tài liệu. Báng súng sợi vàng tây lim sợi vàng vì là kim thuộc tính tây lim vì là mộc thuộc tính ngũ hành bên trong kim khắc mộc hai người cùng tồn tại một thể nhất định phải còn lại ba thuộc tính kiềm chế sợi vàng tây lim bên trong lấy kim một thuộc tính làm chủ thủy hỏa thổ ba loại kém hơn cứ việc ngũ hành không thể cân bằng nhân kim triền mộc mà ổn định dù sao mang theo năm loại thuộc tính nếu như vũ phong trường thương luyện chế ra đến bất luận cụ thể cấp bậc tình huống kỳ chủ thể trên thuộc tính phối hợp chỉ đứng sau ngũ hành cân đối trường thương chưa xong con tiếp nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này hoan nên ngài đến khởi điểm đầu phiếu đề cử vây thắng ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mà xem. Chương 334, Địa giai linh hương. 26. Quyển thứ 2 lịch thiên tu vũ chương 334, Địa giai linh Thương Trở lại trong sân, Vũ Phong lấy ra mới vừa mua, hoàng giai trung phẩm phù bút, chuẩn bị lấy thăng cấp thì linh ngộ, liên tục họa chế tam cấp phụ triện, đem hỏa cầu phù họa trí thuần thủ, tiện đa học tập mới phụ triện. Với trong kế hoạch, vốn muốn tham gia giao dịch hội, lấy tập hợp luyện khí cống hiến. Mà nhân mua phù bút thay đổi chủ ý, để từ Hồng tham gia giao dịch hội, hỗ trợ gom góp học viện cống hiến. Vũ Phong học tập phụ truyện thuật, đầu tiên lĩnh ngộ ra phụ văn huyền bí, tiện đả ung dung hỏa chế phụ truyện. Cứ việc cái phương pháp này vô cùng tốt, cũng đồng dạng sẽ xuất hiện hạn chế, hồn lực chống đỡ thời gian, linh lực tinh thần cùng số lượng, đối với vét đuổi phương pháp thông thạo hay không, đều sẽ hạn chế cụ thể vét đuổi tình huống. Trước đây một nhị cấp phụ truyện, Vũ Phong hồn lực cùng linh lực đều có ưu thế tuyệt đối, 2 phần mười thất bại suất toàn do thông thạo ảnh hưởng. Mà họa chế tam cấp phụ truyện, Vũ Phong hồn lực cùng linh lực cũng không sánh nổi trước ưu thế, nếu như không tăng cường vét đuổi phương pháp thông thạo, thất bại tỷ lệ tất nhiên sẽ gia tăng. Tam cấp phụ truyện quả nhiên càng khó, này ngũ ngày bên trong. Để hỏa cầu phù đạt đến thuần tục, hỏa xà phù miễn cưỡng học được, bình thường tam cấp phụ triện, cộng cần 27 điều phù văn, so với hỏa cầu phù càng thâm ảo hơn. Vũ Phong tự lẩm bẩm, năm ngày kéo dài vẽ bùa bên trong, tam cấp phù thuật hoàn toàn củng cố, chỉ vì học tập chủ muốn lĩnh ngộ, còn chưa lĩnh ngộ càng nhiều phụ triện phù văn. Chỉ có làm người ta cao hứng chỗ, cũng bởi vì tăng cường vẽ bùa thông thạo, hỏa chế hỏa cầu phù thất bại suất đã hạ xuống khoảng 1 phần 10. Mà đem hỏa xa phù hòa ra, thì lại nói rõ 27 điều phù văn, đối với hắn đồng dạng lại không tính kiêu chiến, làm là chân chính tam cấp phụ triện sư. Thêm vào này ngũ ngày, dòng giá 20 ngày thời gian đi qua. Ta linh thương làm đã luyện chế ra đến, trước hết tìm Từ Hồng hỏi một chút đi." Vũ Phong thầm nghĩ nói. Liên quan với luyện chế linh thương tình huống, Vũ Phong để Từ Hồng quan tâm. Liên tục đóng cửa vẽ bửa, dường như bế quan như thế. Vừa vặn giờ thân xuất quan, bình thường huấn luyện sắp xếp, tất cả đều với lúc này kết thúc, Vũ Phong phát sinh đưa tin phủ, rất nhanh sẽ thu được Từ Hồng hồi âm. Từ Hồng đang đứng ở luyện khí viện, báo cho kỳ linh thương luyện chế ra đến. Giao phó điểm cống hiến liền có thể lĩnh. Từ Hồng chuyện trong thư, không nói ra linh thương cấp bậc, chỉ để Vũ Phong vô sự liền trước tiên đi qua. Thứ Minh, linh thương luyện chế làm sao? Vũ Phong đến luyện khí ngoài sân, thấy Từ Hồng Chính chờ đợi, liền không thể chờ đợi được nữa hỏi. Vũ huynh lần này, đừng nghĩ lại tiết kiệm được điểm cống hiến a. Mới ngàn học viện cống hiến, nhất định phải giao phó con số. Ha ha. Từ Hồng nhạc cười nói, không nói thẳng linh thương phẩm giai. Luyện ra gia điệu giai hạ phẩm linh khí rồi. Vũ Phong kích động hỏi, Từ Hồng nghĩa bóng, cống hiến thủ lao đối lập luyện khí yêu cầu, đều nói rõ luyện chế ra gia điệu giai hạ phẩm linh khí. Viện trưởng tự thân xuất mã, vốn là rất lớn tỷ lệ, hơn nữa tam trưởng lao phụ trợ, đối với lần này luyện khí nắm, cơ bản nằm ở không có sơ hở nào tình huống. tư hồng cười hồi đáp đối với những tình huống này trước đồng dạng không biết ở bề ngoài tam trưởng lao phụ trợ thực tế là để viện trưởng chỉ điểm Từ hồng thân phận bây giờ bởi vì luyện khí chi pháp duyên cớ, trực tiếp do tam trưởng lao giám sát chỉ đạo hai người không phải thầy trò mà hơn hẳn thầy trò mà từ hồng đồng dạng trước đây không lâu mới hiểu được thần bí viện trưởng đại nhân vốn là tam trưởng lao khí đạo sư tôn chính là từ hồng sư tổ thật sự luyện ra gia địa giai hạ phẩm linh khí rồi vũ phong lần thứ hai nói rằng trong mắt tràn ngập hưng phấn tâm ý, không cần lại hướng về tư hồng xác nhận Vũ Phong chức ý nghĩ bên trong, đối với được địa giai hạ phẩm linh khí, tương tự nhận là nhiều nhất có điều một nửa tỷ lệ. Dù sao lục cấp luyện khí sư, luyện chế địa giai linh khí vốn là làm một thứ đánh bạc, mà tinh thần tình cương không dễ nung nấu, còn có thể gia tăng trong đó độ khó. Lúc này biết được luyện ra địa giai hạ phẩm linh khí, Vũ Phong trong lòng tự nhiên hưng phân đến cực điểm. Vũ Phong tự tin thực lực của chính mình, phối hợp địa giai hạ phẩm linh thương hoàn toàn có thể chính diện đối chiến. Mới vào địa nguyên cảnh võ giả, thêm vào long kỳ hợp lực công kích, có thể lấy dễ dàng giết chết. Nếu như hơn nữa kim sư thú, chỉ cần không gặp được địa nguyên cảnh bên trong cương giả. cơ bản liền không cần lại e ngại cái gì. Ừ. Lần này vì ngươi luyện khí, tam trưởng lão nhân viện trưởng chỉ điểm, nằm ở lục cấp luyện khí sư biên giới, chỉ cần tìm một bước ngoặt, liền có thể vào lục cấp đại sư hàng ngũ. Vì vậy, lần này luyện ra địa giai hạ phẩm linh thương, tam trưởng lão hết sức cao hứng, chính chờ ngươi tự mình lấy thương. Còn viện trưởng đại nhân, luyện khí lúc kết thúc đã lần thứ hai bế quan, ta vừa vặn nhìn thấy một mặt Từ Hồng nói nói rằng, lần trước giao dịch hội bên trong, ngươi để ta bán ra đan dược cùng phụ kiện, tổng cộng hai phẩy tám học viện công hiến, hiện tại trước hết chuyển cho ngươi. Từ Hồng lần thứ hai nói rằng. Đồng thời nắm ra thân phận của chính mình bài. Vũ Phong nhàn nhạt gật đầu, tương tự lấy ra thân phận bài, để từ Hồng chuyển đến điểm cống hiến. Vốn có điểm cống hiến 7 ngàn, lần trước nhiệm vụ 800 điểm cống hiến, thêm vào hiện tại 2.800 cống hiến, giao phó xong luyện khí điểm cống hiến, liền chỉ có thể còn lại 600 cống hiến. Tra xét đến thân phận bài bên trong, hơn một vạn học viện cống hiến, Vũ Phong chưa hiện ra hưng phấn tâm ý, nghĩ đến sắp giao ra 10 ngàn cống hiến, trong lòng liền tràn ngập không tha tâm ý, cũng may sắp đổi lấy địa giai linh gương. Vũ Phong lúc này tâm tình tương đương với lấy ra toàn bộ có thể động của cải đổi lấy một cái chính mình yêu thích đồ vật nam ở hưng phấn cùng không tha phức tạp tâm tình bên trong theo từ hồng tiến vào luyện khí trong viện vũ phong lần thứ hai nhìn thấy khí viện tam trưởng lão tiểu tử súng này ngươi còn thỏa mãn vũ phong giao pho cống hiến bắt được linh thương thời gian tam trưởng lão đối với hắn hỏi thỏa mãn hết sức hài lòng đa tạ tam trưởng lão tất thành đa tạ viện trưởng đại nhân luyện chế vũ phong ôm quyền nói rằng mới vừa bắt được trưởng thương mặc dù không cách nào cùng lăng đa thần lưu lại địa giai linh kiếm so với có thể dù sao xác thực vì là địa giai hạ phẩm linh khí võ giả cảnh giới càng cao thực lực trên lệch lại càng lớn linh khí cũng giống như thế đều là địa giai hạ phẩm linh khí trong đó đều sẽ xuất hiện khác biệt cực lớn vũ phong bắt được linh thương bán súng do sợi vàng cây lim luyện tạo vô cùng tốt bảo lưu cây lim có giãn chính là chờ mong đã lâu đạn thương sợi vàng cây lim trải qua lựa chế do thất cấp linh tài liệu biến thành địa giai linh khí dẻo dai cùng chống lại năng lực đều chiếm được rất lớn tăng cường đầu súng dung hợp tinh thần tinh cương cùng huyết văn tinh hai người chưa đều, đều dung hợp phân biệt đem đặc tính phát huy mũi thương bộ phận tinh thần tinh cương hàm lượng càng nhiều có thể gia tăng linh thương phá kiên lực lượng mà đầu súng hai cái móc câu thì lại huyết văn ngân tinh càng nhiều. Dựa theo huyết văn ngân tinh thổ tính, chỉ cần vẽ ra một vết thương, sẽ tạo thành đặc thù thương tổn. Cứ việc chưa đều đều dung hợp, nhưng bộ phận chủ yếu đều đều phân bố, nung nấu tình huống vô cùng tốt. Đầu súng cùng báng súng chặt chẽ kết hợp, cơ bản liền thành một khối. Mà trên cán thương đoan tiếp cận đầu súng nơi, có khác lạc tinh đoạt mệnh thương năm chữ. Để vũ phong không nhịn được đại khen, là tinh đoạt mệnh thương, hảo thương. Lần này nhờ có người vật liệu được. Tam trưởng lão cười nói, nếu như ngươi lấy thêm ra tốt vật liệu, liền trực tiếp tìm đến bản trưởng lão luyện chế, không cần thông qua khí viện nhiệm vụ nơi ủy thác. nếu như đem ra lục cấp vật liệu bản trưởng lão nửa giá vì người luyện chế trưởng lão chớ nói chi cười Vạn bồi trước vật liệu tất cả đều nhân cơ duyên thu được nơi nào còn cầm được ra lục cấp vật liệu vũ phong lắc đầu nói rằng trong lòng cũng không nghi ngờ tam trưởng lão sẽ ham muốn vật liệu các kỹ xảo đại sư đột phá đều cần càng nhiều luyện tập cơ hội đạt đến cấp số càng cao hơn thì càng thêm khó có thể tiến bộ tuy bởi vì trong đó phương pháp càng thâm ảo đồng thời nhân vì là cao cấp vật liệu khó tìm luyện tập cơ hội càng thêm hiếm thấy một mình nguyên linh vũ cảnh tiểu bối lấy ra ba cái thất cấp vật liệu xác thực rất khó có thể khiến người ta tin tưởng hay là bởi vì cơ duyên thông duyên cớ, đặc biệt là đối với ngươi tiểu tử này, bản trưởng lão hoàn toàn nhìn không thấu, càng phúc duyên cực sâu hàng người, tương lai tất làm tỏa sáng rực rỡ. Tam trưởng lao nói nói rằng, đều nhân do tim mà phát, trưởng lao quá khen rồi. Cơ duyên phiêu miểu khó tìm, đã từng cơ duyên được, không cách nào nói rõ tương lai cơ duyên. Văn đối hiện tại chỉ là linh vũ giả, nếu muốn thả ra bản thân hào quang, thực lực còn còn thiếu rất nhiều. Vũ phong tự đáy lòng nói rằng, trong lòng tuy tin tưởng cơ duyên, đồng thời càng tin tưởng nỗ lực, càng tin tưởng chính mình tranh thủ. Mà tam trưởng lão tán nói, tương tự để cho hết sức cao hứng. đối phương vì là thiên cương cảnh Cường giả tự đủ ra khen nói như vậy dù là lấy vũ phong tâm cảnh đều đồng dạng kích động không thôi khí viện tam trưởng lão chính là vũ phong với đông hoa học viện bên trong nhìn thấy người thứ ba thiên cương cảnh trưởng lão nói đến vẫn đúng là xảo cái thứ nhất vì là trận pháp viện trưởng lão thứ hai vì là luyện đan viện trưởng lão người thứ ba vì là luyện khí viện trưởng lão học viện tứ đại phụ trợ kỹ xảo phân viện chỉ có thân ở phụ viện trưởng lão đến nay còn chưa từng gặp một thân ở học viện nhanh mãn thời gian một năm vũ phong đối với học viện tình huống càng thêm rõ ràng tầm thường đạo sư vì là địa nguyên cảnh địa nguyên cấp học viên đạo sư vì là thiên Cảnh. Mà bao quát các phân viện, toàn bộ trong học viện, địa nguyên cảnh có thể vì là chấp sự, thiên cương cảnh mới vì là trưởng lão. Mà thiên cương cảnh chỉ vì phổ thông trưởng lão, thiên cương cảnh ngũ lục tầng cường giả, mới vì là cầm quyền lực trưởng lão. Trong học viện chân chính chỗ thể, chính là Chu Thiên Cảnh Thái thượng trưởng lão. Đông Hoa học viện vì là Đông Huyền Châu 10 đại thế lực một trong, trong đó Chu Thiên Cảnh cường giả tuyệt không chỉ một người. Cụ tờ HG 1 chương 332, kiếm lấy cống hiến. Quyền thứ hai nghịch thiên tu vũ chương 332, kiếm lấy cống hiến. Tra xét ra cụ thể cống hiến mấy, Vũ Phong không hề vẻ mặt hưng phấn, mà trong lòng càng thêm âm thầm cay đắng.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 bởi vì thứ một sáu điều phụ văn vì là tam cấp phụ triện phụ văn họa tố cáo điều tam cấp phụ văn vũ phong không hề hưng phấn tâm ý, lấy tối cơ bản sức lĩnh ngộ, họa tố cáo điều phù văn đều không phải việc khó chớ nói chi là sớm đem toàn bộ phụ văn lĩnh ngộ. vào lúc này vũ phong dứt bỏ tặc niệm, thần hồn tất cả đều không minh không quản họa ra phụ triện hoặc là họa hủy phù bút không quản vẽ bửa thành công hoặc là trên đường thất bại vào lúc này vũ phong tâm thần bên trong quên phụ triện quên phụ văn mê mội với ngòi bút cùng lá bửa lưu động thần kỳ áo bí đến từ chính phủ văn bên trong huyền bí phú văn thứ một tám điều phú văn thứ 19 điều Phụ văn thứ 23 điều Phụ văn 24 điều Phụ văn rốt cục phụ triển hòa xong Ca đồng thời bút hủy thanh âm với nghe được cả tiếng kim rơi trong phòng vô cùng trói thai mà vũ phong không nghe thấy âm hờ hứng đứng thẳng nhắm mắt trầm tư trên người lưu động đặc biệt ý nhị tam cấp Phụ văn huyền bí so với nhị cấp Phụ văn thơ bảo trước lĩnh ngộ vì biểu hiện tương thực tế vẽ bụa bên trong lĩnh ngộ, vừa mới thấy phủ văn bộ tướng vạn sự vạn vật chi đạo đều lấy chín vị là cực trong đó lấy ba mà phân nhưng mà ba vị trí đầu bên trong một hai làm trụ cột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 vũ phong trong lòng đồng thời càng thêm hưng phấn bước vào tam cấp phủ sư hàng ngũ sâu sắc thêm đối với linh đạo linh ngộ có thể nói chi song hỉ lâm môn vào lúc này nếu như tiếp tục hỏa họa cầu phủ, có thể củng cố phủ chỉ thuật làm sao phủ bút tổn hại không cách nào lần thứ hai vẽ bừa. may là ta phủ thuật then chốt ở chỗ đối với phủ văn linh ngộ không cần quá nhiều luyện tập tâm tình bình tĩnh lại vũ phong thầm nghĩ hiện nay không cách nào vẽ bừa, trước hết tập hợp học viện cống hiến nghĩ đến mới trường thương không lâu sẽ luyện ra giao phó cống hiến bắt được trường thương liền muốn vì là dây cung mũi tên kế hoạch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 Vũ Phong học tập phụ triệu thuật, đầu tiên lĩnh ngộ ra phù văn huyền bí, tiện đà ung dung hỏa chế phụ triện. Cứ việc cái phương pháp này vô cùng tốt, cũng đồng dạng sẽ xuất hiện hạn chế, hồn lực chống đỡ thời gian, linh lực tinh thần cùng số lượng, đối với vét đuổi phương pháp thông thạo hay không, đều sẽ hạn chế cụ thể vét đuổi tình huống. Trước đây một nhị cấp phụ triện, Vũ Phong hồn lực cùng linh lực đều có ưu thế tuyệt đối, hai phần mười thất bại suất toàn do thông thạo ảnh hưởng. Mà hỏa chế tam cấp phụ triện, Vũ Phong hồn lực cùng linh lực cũng không sánh nổi trước ưu thế, nếu như không tăng cường vẽ đuổi phương pháp thông thạo, thất bại tỷ lệ tất nhiên sẽ gia tăng. Tam cấp phụ triện quả nhiên càng khó, này ngũ ngày bên trong.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 tương tự lấy ra thân phận bài, để từ hồng chuyển đến điểm công hiến. Vốn có điểm công hiến 7000, lần trước nhiệm vụ 800 điểm công hiến, thêm vào hiện tại 2.800 công hiến, giao phó xong luyện khí điểm công hiến, liền chỉ có thể còn lại 600 công hiến. Tra xét đến thân phận bài bên trong, hơn một vạn học viện công hiến, Vũ Phong chưa hiện ra hưng phấn tâm ý, nghĩ đến sắp giao ra 10000 công hiến, trong lòng liền tràn ngập không tha tâm ý, cũng may sắp đổi lấy địa giai linh cương. Vũ Phong lúc này tâm tình, tương đương với lấy ra toàn bộ có thể động của cải, đổi lấy một cái chính mình yêu thích đồ vật, nam ở hưng phấn cùng không tha phức tạp tâm tình bên trong.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 mà Thiên Cương Cảnh chỉ vì phổ thông trưởng lão, Thiên Cương Cảnh Ngũ Lục Tầng cường giả mới vì là cầm quyền lực trưởng lão, trong Học viện chân chính chúa thể chính là Chu Thiên Cảnh Thái thượng trưởng lão, Đông Hoa Học viện vì là Đông Huyền Châu 10 đại thế lực một trong, trong đó Chu Thiên Cảnh cường giả tuyệt không chỉ một người, cụ thể con số thì lại là tối cao cơ mật. Vũ Phong bắt được mới linh thương, không trở lại trong sân, mà đến trước nộ thương thủy loan nơi, nhân vị trí xa xôi yên lặng, có thể cố gắng thử xem thực lực của chính mình. Tư hùng đối với thực lực đó yêu kỳ, tương tự theo đi tới, nước biển một bên rộng rãi trên bờ cát, Vũ Phong thả ra hai con linh thú. để Long Kỷ cùng Kim Sư thú câu thông, không nên sử dụng Thiên Phú thần thông cùng với chiến đấu kỹ xảo. Vũ Phong vây vây mới linh thường, cùng Kim Sư thú đại chiến mấy trăm hiệp, cuối cùng vì là thế hòa kết quả. Kim Sư thú không xuất thần thông cùng kỹ xảo, Vũ Phong đồng dạng chưa ra hai hạng thần thông thuật. Mà Kim Sư thú năm đó dư trong thời gian, thực lực tăng trưởng đến tứ giai sơ kỳ đỉnh cao, cơ bản tương đương địa nguyên nhị tầng võ giả. Đặc biệt là Kim Sư thú vì là sư loại vũ giả, thực lực của bản thân liền cường. cùng kim sư thu kết quả cuộc chiến đấu, để Vũ Phong hết sức hài lòng, tin tưởng lấy thực lực hôm nay, không cần linh thú phụ trợ, nhưng đối với chiến mới vào địa nguyên giả bất bại, thêm vào xuất kỳ bất ý thần thông thuận, có thể đánh lén giết chết yếu kém địa nguyên giả. Hảo thương. Lạc Tinh đoạt mệnh thương, hảo thương a. Biết rõ linh thương đối với thực lực tăng cường, Vũ Phong lần thứ 2 nói đại tán thương. Thương tí được, còn muốn Vũ huynh thực lực của tự thân cường. Vũ huynh trước vung ra thương thế, làm đã tiến vào thương đạo phạm chủ chứ? Từ Hồng Than thở đồng thời, đối với Vũ Phong hỏi, chưa xong còn tiếp, nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm. Đầu phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mà xem. Quy 1 chương 335, đối chiến đạo sư. Chương 335, đối chiến đạo sư. 26. quyển thứ hai nghịch thiên tu vũ chương 335, đối chiến đạo sư. Vũ Phong đối với thực lực của tự thân đã sớm cực kỳ chuẩn xác dự đoán, lần này phát huy ra sức chiến đấu, muốn xa cao hơn nhiều dữ liệu, toàn chính là linh thương tăng cường. Vì vậy với trong lòng, đối với Lạc Tinh đoạt mệnh thường càng thêm thỏa mãn đến cực điểm. Chân chính tốt linh khí, đối với thực lực tăng cường Không chỉ có vì là linh khí phẩm giai, còn muốn coi linh khí thích hợp hay không. Bởi vì chiến đấu, vì là người cầm súng chiến đấu, mà không phải linh thương bản thân chiến đấu. Linh khí cùng nắm khí giả phù hợp, tương tự không thể coi thường mảy may. may. Là tinh đoạt mệnh thương phẩm giai, xác thực để vũ phong cực kỳ thỏa mãn, chính là năm thương cao nhất phẩm. Đạt đến địa giai linh khí, mặc dù toàn bộ Đông Huyền Châu, tương tự vì là hàng đầu linh khí, đã từng lăng đan thần, thân là thiên cương cảnh cường giả, lục cấp bậc thầy luyện đan, thân phận cùng thực lực có, đều chỉ nắm địa giai hạ phẩm linh kiếm, liền có thể thấy địa giai linh khí quý giá. Cứ việc trong đó mang theo. thân là bậc thầy luyện đan, không lấy chiến đấu làm chủ nghiệp duyên cớ, tương tự không thể xóa bỏ linh khí quý giá. chứ linh khí phẩm giai ở ngoài, lạc tinh đoạt mệnh thương càng hài lòng chỗ, còn nhân hoàn toàn phù hợp vũ phong yêu cầu. vốn là vì là theo, đệ quy cách, luận chế ra đến linh khí, cơ bản không có làm bất kỳ thay đổi, chỉ có mũi thương điều chỉnh, để linh thương lực sát thương càng mạnh hơn. đương nhiên, đối với linh thương mệnh danh, vũ phong chưa đặc biệt yêu cầu. để luyện khí đại sư, tự chủ vì là linh khí mệnh danh, này coi là đối với đại sư tôn kính, càng chủ yếu chỗ, còn nhân lạc tinh đoạt mệnh thương, vì là cực kỳ hiếm thấy đả thương. đồng thời có cương tính cùng tính dai vật liệu với bất kỳ địa phương đều cực kỳ khó tìm do đó dẫn đến đạn thương hiếm thấy vũ phong lấy thương nội đạo làm nắm hoàn mỹ nhất linh thương nếu như linh thương liền cơ sở thương kỹ đều không thể hoàn toàn sử dụng kỳ linh thương làm sao để cho thỏa mãn vì vậy đối với từ hồng than thở nói như vậy vũ phong lắc đầu cười nói chiến đấu mới vừa rồi bên trong ta chủ yếu vì là thí khiến linh thương thể hiện ra mạnh mẽ sức chiến đấu linh thương nhân tố không thể phủ nhận tuyệt đối muốn chiếm bộ phận chủ yếu cho tới thực lực của ta xác thực với hai ngày trước nghĩ thông suốt chỗ mấu chốc nhất từ mà tiến vào thương đạo hàng ngũ có điều bằng vào ta hiện nay thương đạo khoảng chừng nửa phần trình độ nếu như không phải lấy linh lực cường chống đỡ lại dựa vào linh thương phẩm giai cao liền khó có thể vung ra vừa nãy thương thế vũ phong nói nói rằng đối với thực lực bản thân bình luận cũng không người trong cuộc mơ hồ nộ khu càng bởi vì thường xuyên bảo lưu duyên cớ chỉ có chính mình đối với thực lực đánh giá so với người khác muốn càng thêm chuẩn xác chúc mừng vũ huynh đi vào thương đạo thực lực lần thứ hai to lớn tăng trưởng từ hồng ôm quyền nói hạn lập tức lại hỏi ta thấy vũ huynh trước chiến đấu bên trong linh lực gợn sóng sinh sôi liên tục thật giống linh vũ đỉnh cao giả chiến đấu khó đạo võ minh ha ha không nghĩ tới từ huynh lần này sẽ mất ngộ vũ mô tu vi xác thực tăng cường có điều chỉ hơi đột phá mà thôi khoảng cách linh vũ cảnh đỉnh cao còn cách biệt rất lớn khoảng cách vũ phong cười nói mang theo trêu ghẹo ý vị từ hồng nhân truyền thừa duyên cớ nhãn lực từ trước đến giờ đều vô cùng tốt hiếm thấy sai lầm thời điểm vũ phong kỳ thực không biết nương tụ ngũ linh lực vòng xoáy ngũ hành tụ hội sinh sôi liên tục vận chuyển hoàn mỹ tính càng cao hơn với linh vũ đỉnh cao giả thảo nào từ hồng sẽ ngộ thức mà nhân nhìn thấy tình huống xác thực liền như nói như vậy cứ việc suy đoán sai lầm có thể vũ phong sát thực lần thứ hai đột phá để từ hồng cười khổ không thôi tu vi thực lực luyện đan váy bửa vũ phong một hạng chưa lạc toàn bộ đều chung mà vào càng dẫn trước với chuyên tu giả qua mấy ngày ta muốn ra ngoài rèn luyện lần lịch lãm này thời gian khá dài ngươi liền cẩn thận học tập luyện khí chi pháp vũ phong lần thứ hai nói đối với từ hồng nói rằng không lại xoắn suýt với thực lực thảo luận ra ngoài rèn luyện liền vũ huynh chính mình sao cứ việc thời gian cách xa nhau hơn nửa năm có thể báo đen mạo hiểm vào người tuyệt sẽ không dễ dàng tư tâm từ hồng ngạc nhiên nghi ngờ hỏi ta biết mối thù giết con không giống đánh này báo đen hoàn toàn chúa thể báo đen đoàn Cùng ta tuyệt đối vì là không chết không thôi chi cục, sao lại nhân thời gian mà tiêu trừ tử hận. Ta nghĩ nếu như báo đen tra xét ra thân phận của ta, nói không chừng liền ra học viện cửa ải nơi, bố trí xong cơ sở ngầm quản chế. Vũ Phong nói nói rằng, đối với Từ Hồng lo lắng chỗ, Vũ Phong không chút nào bất ngờ, đồng thời càng không nửa điểm ý sợ hãi. Vũ huynh biết rõ trong đó tình huống, còn chuẩn bị ra ngoài rèn luyện, làm suy nghĩ ra đối sách đi. Từ Hồng nhạt cười nói, biết được Vũ Phong chưa quên báo đen việc, liền không lại vì đó lo lắng cái gì. Đối sách, đối phương đến, tái xuất sách. Đối phương không đến, hà tất lo lắng. vũ phong cười nói đầy mặt cao thâm giá dấp kỳ thực trong nội tâm hoàn toàn vì dũng giả không sợ cái nào nghĩ ra cái gì đối sách đương nhiên vũ phong lường trước báo đen bản thân cùng với địa nguyên cảnh nắm cốt chắc chắn sẽ không khổ thủ trả thù lấy linh vũ giả vì là cơ sở ngầm vũ phong tại sao lo lắng câu chuyện mặc dù địa nguyên giả tìm tới chỉ cần không phải nhiều người vây kín hoặc là báo đen bản thân đến đây vũ phong đồng dạng không ý kỵ càng chủ yếu chỗ vũ phong trước mặt cần rèn luyện sao lại bởi vì lo lắng báo đen trả thù liền trốn ở trong học viện ra ngoài rèn luyện trước vũ phong lần thứ hai đỡ lấy luận đan cùng với vẽ bữa học viện nhiệm vụ. còn ra ngoài săn thú chiến đấu liền không đón thêm cụ thể nhiệm vụ chiến đấu rèn luyện tùy cơ càng tốt hơn đơn thuần vì là hoàn thành nhiệm vụ liền mất đi vốn là mục đích với ra ngoài trước tìm thiết đạo sư báo cho chính là nhất định phải việc cứ việc thiết đạo sư đối với hắn thả lỏng có thể này thả mạ xù mộ tổ vì là tín nhiệm đặc biệt là tiến vào phụ viện học tập cùng thiết đạo sư gặp lại càng ít nhưng vũ phong trong lòng đối với thiết đạo sư vĩnh viễn cho rằng chính mình tôn kính người ra học viện trước muốn xin nghỉ nay không chỉ có vì là bình thường trình tự càng vũ phong đối với thiết đạo sư tôn kính chỗ tiểu tử mấy ngày nay không gặp ngươi này một thân thực lực Càng thêm tinh thâm rất nhiều nha. Gặp mặt thời gian, Thiết đạo sư cười nói, nói bên trong mang theo thán phục tâm ý. Ha ha, may mắn đột phá mà thôi. Vũ Phong nói rằng, đối với Ngộ Gia Thương đạo, muốn cho Thiết đạo sư kinh hỉ, không trực tiếp đối với hắn nói ra. Người tiểu tử này, từ trước đến giờ vô sự không lên Tam Bảo Điện, hiếm thấy với huấn luyện kết thúc thì đến đây sân huấn luyện tìm bạn đạo sư, nghĩ đến hay bởi vì thực lực tăng trưởng, chuẩn bị ra ngoài rèn luyện chứ? Thiết đạo sư cười hỏi, hai người cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ, cũng có vẻ cực kỳ tùy ý. Người hiểu ta, Thiết đạo sư vậy. Vũ Phong cười nói. Nếu chuẩn bị ra ngoài mà thực lực lại đột phá trước hết cùng bản đạo sư chiến đấu một hồi để bản đạo sư thi giáo thực lực của ngươi thiết đạo sư lên tiếng nói được học sinh chính có ý đó kính xin đạo sư chỉ điểm vũ phong mừng lớn nói nộ ra thương đạo thực lực đột phá bắt được linh thương tổng hợp sức chiến đấu tăng nhiều trước cùng kim sư thú chiến đấu quá còn chưa cùng nhân loại võ giả chiến đấu vốn là từ hồng hộ tống quan chiến lúc đầu còn muốn muốn đối chiến có thể thấy được quá cùng kim sư thú chiến đấu liền ngậm miệng không nói nữa đối chiến việc thiết đạo sư chú ý học sinh trước hết ra thương vũ phong lấy ra linh Hương chuẩn bị chiến đấu công kích hào thương nhìn thấy vũ phong linh thương thiết đạo sư lại khen không chuẩn bị lập tức chiến đấu đối với kỳ linh thương hết sức ngạc nhiên ha ha mới vừa bắt được linh thương khi viện viện trưởng luyện chế vũ phong đắc ý nói đối với thiết đạo sư kinh ngạc trong lòng hết sức hài lòng người tiểu tử này tới chỗ của ta huyện thương đến đi thiết đạo sư cười mắng tùy theo tiếp tục nói tiểu tử ngươi lợi hại nha dĩ nhiên để viện trưởng vì ngươi luyện chế linh thương bản đạo sư cái này linh thương đều còn thật vất vả thu được một lần khen thưởng cơ hội mới từ khí trong việc được mà người cái này linh thương, không thể so bản đạo sư thương kém nha Thiết đạo sư nói rằng, bản thân vì là thương đạo cường giả, nhìn thấy Vũ Phong trường thường, trong nháy mắt liền quan chắc ra phẩm giai. "Chúng ta lấy ra vật liệu, khí viện tam trưởng lão giúp đỡ, mới để viện trưởng hỗ trợ luyện chế, còn trả giá 10.000 ngàn học viện công hiến, súng này cũng không tệ lắm phải không?" Vũ Phong cười nói, hiện ra hả hê tâm ý. Đối với Thiết đạo sư linh hương, Vũ Phong còn đã từng luyện tập quá, xác thực vì là địa giai hạ phẩm linh khí bên trong hàng cao cấp, trước đây để Vũ Phong cực kỳ ước ao. Mà thôi hai người thân phận thực lực, Vũ Phong bắt được cùng phẩm linh hương, xác thực có thể sâu sắc tự hào. Hơn nữa, Thiết đạo sư linh hương được dù sao không phải vì là đạt thương lạc tinh đoạt mệnh thường đối với vũ phong càng thêm thích hợp vũ phong linh thương tình huống để hai người trò chuyện một chút liền thật sự đối chiến xuất kích hai người không phải lần đầu đối chiến lẫn nhau thương chiêu đều khá quen thuộc biết lúc đầu đối chiến công kích cơ bản đều thấy chiêu sách chiêu tiện đà chậm rãi tăng mạnh công kích biến hóa chiêu thức quỷ dị nhân loại cùng thú loại khác biệt lớn nhất ở chỗ trí tuệ thú loại linh trí vĩnh viễn cũng không sánh bằng thượng nhân loại liền như học tập võ kỹ trong đó đạo bất tận biến hóa mà thú loại chiến đấu kỹ pháp cùng với bộ phận thiên phú thần thông cứ việc thực lực to lớn đều vô cùng dại ra thân thể chiến đấu cũng sẽ khá linh hoạt, tương tự không bằng võ kỹ. vì vậy nhân loại chiến đấu thời gian, ngoại trừ đấu lực ở ngoài, còn cần đấu trí. quả thật một số người cho rằng nắm thực lực tuyệt đối, không sợ bất kỳ quỷ kế. đồng dạng không thể phủ nhận thực lực tương đương tình huống bên trong. nếu như đấu lực đồng thời có thể đấu trí, chiến đấu tất nhiên càng thêm ung dung. mà thực lực yếu kém giả, nếu như đấu trí đấu lực kết hợp lại, hay là còn có thể lấy yếu thắng mạnh. đấu lực, đấu trí, lúc này mới vì là chiến đấu chân chính. trí Chí đấu không phải âm ưu, mà là chân chính dương ưu. lấy tối quỷ biến chiêu thức xuất kỳ bất ý công kích liền vì là đấu chi cao nhất cảnh giới mà này với lúc vì là vũ phong cùng đạo sư chiến cùng với cùng linh thu chiến trong đó khác biệt lớn nhất mà trong này khác nhau liền vì là quý giá nhất kinh nghiệm người tiểu tử này dĩ nhiên có thể vung ra thương thế ngươi khi nào tiến vào thương đạo bức bản đạo sư sử dụng địa nguyên cảnh thực lực coi là thật cực kỳ tốt hai người chiến thôi thu thương thiết đạo sư kinh ngạc hỏi ha ha thiết đạo sư thực lực tinh thâm học sinh còn rất xa không kịp còn nộ ra thương đạo đại thể hơn hai mươi nhật trước hiện nay ý cảnh còn cực kỳ yếu ớt, tương tự không kịp đạo sư đối với thương lĩnh ngộ. Vũ Phong cười nói, trong nội tâm đối với thiết đạo sư thực lực tương tự kinh hải đến cực điểm. Trước chiến đấu bên trong, Vũ Phong trừ hai hạng thần thông ở ngoài, cơ bản ra tận toàn bộ thực lực, dĩ nhiên chỉ để thiết đạo sư sử dụng, mới vào địa nguyên cảnh thực lực có thể thấy được thiết đạo sư thực lực mạnh mẽ. Vũ Phong trong lòng kinh hãi sau khi, đồng thời càng rõ ràng địa nguyên giả trong lúc đó cùng thực lực tu vi trên chênh lệch to lớn. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. điện thoại di động người sử dụng mời đến M xem. chương 336 ép hỏi chi sách 26 quyền thứ hai nghịch thiên tu vũ chương 336 ép hỏi chi sách vũ phong trong lòng kinh hãi đồng thời thiết đạo sư so với càng thêm kinh hãi vũ phong kinh hãi chỗ không phải nhân thiết đạo sư thực lực mạnh mà nhân địa nguyên giả thực lực khác nhau chưa gặp phải địa nguyên giả cùng thiết đạo sư so với đều vì người yếu thiết đạo sư kinh hãi thì lại bởi vì vũ phong thực lực thực lực đó vốn là cao hơn đồng cấp bây giờ càng hiện đội số tăng trưởng hơn nữa ngộ ra thương đạo này làm sao khiến người ta không kinh hãi đặc biệt là thiết đạo sư càng biết vũ phong vì là tứ cấp đan sư, còn đồng thời học tập phụ chiến thuật. vì vậy, nghe được vũ phong nói như vậy, thế đạo sư thở dài nói, ngươi mới cái gì tuổi, có thể nào cùng bản đạo sư so với? ngươi bây giờ đạt đến thực lực, cùng thế hệ tất cả đều hít khói. nộ gia thương đạo hơn 20 nhật, liền có thể vung ra thương thế công kích. phần này sức lĩnh ngộ cùng thực lực, người nghe được đều khó tin tưởng, thấy giả đều sẽ khiếp sợ. nếu như bản đạo sư cùng ngươi cùng thế hệ, tương tự cần đối với ngươi ngước nhìn. bản đạo sư năm đó, thiên tư như thế vô cùng tốt, đều muốn đi vào địa nguyên cảnh, mới có thể ngộ ra thương đạo. cùng ngươi tiểu tử này so với, coi là thật mặc cảm không bằng a. Ha ha, nội tính cũng cần cơ duyên. Vũ Phong cười nói, đối với Thiết đạo sư Tán Dương, không hiện ra tiêu ngạo tâm ý Thiết đạo sư đối với hắn Tán Tử, khi khói, mặc cảm không bằng, khó tin kiếp sợ, đều vì cực cao Tán Dương. Nếu như thường ngày người loại này ta nói, mặc dù Vũ Phong tâm tình bất biến, trong lòng đồng dạng sẽ hưng phấn một trận. Dù sao, cứ việc tâm trí trưởng thành sớm, tương tự mới 18 tuổi mà thôi. Mà mới vừa kiến thức Thiết đạo sư thực lực, Vũ Phong không nghe thấy tán nói, mà chăm chú tổng kết suy nghĩ. Người tiểu tử này, liền phần này tâm tình, đừng nói bản đạo sư, một số thiên cương cảnh cường giả, đều khó mà đến. thiết đạo sư lần thứ hai khen ha ha vũ phong cười khổ không nói gì trước bình thản hoàn toàn nhân phân tâm tư thi há liêu thiết đạo sư đối với hắn tâm tình đánh giá càng cao hơn thiết đạo sư thấy không nói liền tiếp tục nói ngươi lần này đột phá xác thực nên ra ngoài thí luyện mặc dù đối với thực lực của ngươi hay là không quá to lớn tăng trưởng trung pi sẽ tăng cường kiến thức khổ tu quá lâu tuyệt đối không phải chuyện tốt có điều ra ngoài học viện lòng ngươi càng thêm hiểm ác đấu tranh càng tàn khốc hơn mà ngươi thân là linh vũ giả cầm điệu gia linh Hương sẽ là một ít người trông mà thèm khó tránh khỏi sẽ không mạnh mẽ lấy cất đoạn Ra ngoài ở bên ngoài thì không muốn dễ dàng hiện ra địa giai linh thường, tốt nhất đến lúc khẩn cấp quan trọng, chính là bảo mệnh sát chiêu. Thiết đạo sư nói nhắc nhở nói. Ừm. Vũ Phong gật đầu đáp, vừa thu được địa giai linh thường, trong lòng còn mang theo hưng phấn, càng đối với thiết đạo sư không mang cảnh giác, mới sẽ hiện ra với trước mặt đối phương. Theo, đệ Vũ Phong từ trước đến giờ cẩn thận tác phong, tự nhiên biết rõ đạo lý trong đó. Người tiểu tử này tâm trí trưởng thành sớm, bản đạo sư đối với ngươi khá là yên tâm. Học viện quản lý vốn là thả lỏng, chỉ vì làm hết sức để học viên trở nên mạnh mẽ, bản thân ngươi đối với tu luyện khắc khổ. hoàn toàn không cần ngoại lực thúc dục ra ngoài học viện đối với tu luyện càng tốt hơn nhưng phải chú ý an toàn của mình thiết đạo sư lần thứ hai nói rằng tạ thiết đạo sư học sinh ghi nhớ vũ phong ôm cử nói hai người trò chuyện đến đây cứ việc không nói cáo biệt nói như vậy tương tự đã đến phân biệt thời gian hai người tính cách đều thẳng thắn đương nhiên sẽ không chậm rãi nói biệt nếu không còn lại sự tình. vũ phong nói tận liền xoay người rời xa tuy rằng học viện truyền thống trận có thể trực tiếp truyền thống đi ra ngoài có thể vũ phong hiện nay cống hiến nhân luyện chế linh khí mà tiêu hao hết còn kim phiếu loại hình nhân hơn nửa năm này thời gian đều thân ở trong học viện, thường xuyên còn thu mua một ít dược liệu, cơ bản không lại còn lại cái gì, mà trực tiếp giao phó linh ngọc, đối với Vũ Phong tới nói, càng thêm không ngờ quá. Vũ Phong tu luyện khá là đặc thủ, mỗi lần đột phá cũng phải lớn hơn lượng linh lực, nói không chừng liền cần đại lượng linh ngọc, còn chính là linh ngọc hối đoái mà bự phiền. Đương nhiên, trừ tài lực nhân tố ở ngoài, tầm thường trong thời gian, nếu như không khẩn cấp sự tình, tương tự cực nhỏ người sẽ ngắn khoảng cách truyền thống. Ta trước về Thanh xuyên thành, gặp gỡ thượng đại ca mấy người, sau đó liền đi khảo hạch đan sư kiến, tiện đường chính là rèn luyện chi đồ. Vũ Phong trong lòng nghĩ thầm, lần này ra học viện rèn luyện khảo hạch đan sư khiến chính là một trong số đó đại mục đích với đông hoa học viện thiên vương các thanh hư kiếm tông trong lúc đó có một chỗ hỗn loạn khu vực trong đó vì là độc hành giả thiên đường bản danh vì là hát sơn hẻm núi bị võ giả xưng là hát sơn vực hát sơn vực lấy hát sơn hạp làm trung tâm phóng xạ chu vi ba trăm dặm khu vực hàm mang liền nhau có vài dây núi lớn hát sơn vực trung tâm to lớn nhất thành trì hát sơn thành vì là chỉ đứng sau ba đại thế lực đại thành hát sơn trong thành có đông huyền châu bắc vực to lớn nhất dòng binh công hội trụ sở càng có các loại kỹ pháp sư bao quát luyện đàn sư công đoàn luyện khí sư công đoàn phụ kiện sư công biết trận pháp sư công biết tứ đại công đoàn trung cấp chứng thực cơ cấu kỹ pháp sư trung cấp chứng thực cơ cấu đông huyền châu tổng cộng 3 chỗ phân biệt ở vào bắc vực trung vực nam vực các loại kỹ pháp sư công đoàn cùng dòng binh công hội cơ bản tương đồng tự do ở các thế lực ở ngoài đồng thời trải rộng toàn bộ đông huyền châu mỗi nơi trong thành trì cũng có thể thấy dòng binh công hội mỗi nơi loại cỡ lớn thành trì cũng có thể thấy ký pháp sư công đoàn mà những này trong thành trì chỉ, chỉ có sơ cấp chứng thực quyền hạn vũ phong muốn khảo hạch tứ cấp đan sư khiến nhất định phải đến hát sơn thành luyện đan sư công đoàn mà hát sơn vực bên trong tương tự vì là vô cùng tốt thí luyện chi địa trong đó không chỉ có cùng thú thí luyện càng thường xuyên sẽ cùng người chém giết ha ha con tưởng là thật chưa hết hy vọng vũ phong cản dọc đường đột nhiên dừng bước lại nhân phát hiện mình bị người theo dõi khỏe miệng lộ ra quỷ bị ý cười vũ phong vừa rời đi học viện không xa còn chưa thả ra linh thú thay đi bộ theo dõi người còn miễn cưỡng cùng được với cách nhau khoảng chừng hai mươi triệu khoảng cách vượt qua linh vũ giả hồn lực phạm vi nhưng vậy làm sao có thể giấu giếm được vũ phong Vũ Phong hướng về đến khá là khiêm tốn. Đến Đông Huyền Châu năm đó nhiều thời gian, chỉ cùng Báo đen Mạo hiểm đoàn kết thủ. Vào lúc này bị người theo dõi, không khó đoán ra thân phận đối phương. Này từ lúc Vũ Phong như đã đoán trước. Hừ, Linh Vũ giả dám đi theo dõi, tất nhiên để ngươi có đi mà không có về, lấy Báo đen đoàn ở bên ngoài ấp danh, nghĩ đến trong đó không có gì hay người. Vũ Phong cười lạnh nói, quyết định ra tay giải quyết đối phương. Vũ Phong đột nhiên gia tốc, bỏ qua đối phương theo dõi sau khi, lại vui hồi bắt lấy đối phương. Đối phương có điều Linh Vũ tư tưởng. chỉ phụ trách giám thị tung tích tích thực lực của bản thân liền không mạnh căn bản là không phải vũ phong hợp lại chi địch ngươi làm gì chúng ta không chịu không đoán ngươi vì sao đột nhiên đối với ta công kích vũ phong đem đối phương đả thương đối phương ngã trên mặt đất hỏi trên nét mặt tràn ngập phẫn nộ cùng vô tội haha ha. vị huynh đệ này thật là biết trang ta cùng ngươi không thù hận nhưng cùng ngươi vị trí báo đen mạo hiểm đoàn có thể có rất lớn thù hận tung tích của ngươi sớm đã bị ta phát hiện còn muốn ngụy biện hay sao vũ phong cười lạnh nói vị huynh đệ này ngươi nói cái gì ta làm sao nghe không hiểu cái gì báo đen mạo hiểm đoàn Bản thân vừa vận trải qua con đường tắt này, sao theo dõi huynh đệ ngươi, trong này có thể có hiểu lầm gì đó. Đối phương sắc mặt bên trong sự phẫn nộ nhạt đi, vẫn vô tội nói rằng: "Nhân trong lòng cực kỳ rõ ràng, coi như liều mạng chiến đấu, đều tuyệt đối không phải Vũ Phong đối thủ, vào lúc này kiên quyết không thể thừa nhận. Đừng nghĩ xảo ngôn lừa bịp, nếu như ngươi hãy thành thật bàn giao tình huống, nói không chừng bản thân còn có thể thả ngươi trở lại. Nếu như còn phải tiếp tục trang, nghĩ đến ngươi không phải lần đầu đi ra hốn, biết này Thâm Sơn Lâm Giá bên trong, có thể sẽ không cấm giết chóc, Ha ha." Vũ Phong nhạt cười nói: "Hừ, muốn giết cứ giết đi, cho cái thoải mái." Đối phương hoàn toàn biến sắc, cắn răng nói rằng: "Theo, đệ Vũ Phong biểu hiện ra thả rằng giết sai, đều sẽ không bỏ qua tư thái, đối phương biết được chính mình tại kiếp khó thoát. Ha ha, nếu như ngươi không phối hợp, còn muốn muốn phải mái cái chết, coi là thật buồn cười đến cực điểm. Nếu như ngươi gặp phải đối với mình người không có ý tốt, ngươi sẽ làm sao đối xử?" Vũ Phong vẫn nhạt cười nói, trong lời nói không hề vẻ nói lệ, vẫn để nghe vậy giả sợn cả tóc gáy. Vũ Phong chế phục đối phương sau khi, không có mạnh mẽ tra hỏi bước cùng, cho đối phương một cơ hội đồng thời, hướng về đối phương gây trong lòng tin sợ. Thử. bản thân không để ngươi chết, ngươi hiện đang muốn chết đều không chết được. Vũ Phong lần thứ hai hừ lạnh nói, đồng thời ra tay bóp lấy đối phương miệng giáp. Ngay ở vừa nãy trong nay mắt, đối phương tự biết cầu sinh vô vọng, dĩ nhiên chuẩn bị cắn lưỡi tự sát. Chế phục đối phương sau khi xác nhận đối phương không bay ra khỏi trò gian, Vũ Phong mới buông tay ra, ra hiệu đối phương trả lời. Đối phương cũng cực kỳ thẳng thắn, tự biết ngụy biện vô vọng, nói muốn hỏi, chung quy đều sẽ vừa chết, trở lại đồng dạng sẽ chết, càng phải gặp tận rạn vật mà chết. Hiện tại làm sao cái chết lại có quan hệ gì? Ha ha, ngươi lo lắng trở lại gặp phải trách phạt. hoặc là có nhược điểm gì bị báo đen đoàn khống chế nói thí dụ như người nhà của ngươi vũ phong cười thí hỏi đối phương ra ngôn chi thì liền biết ý nghĩ của đối phương vào lúc này tuyệt đối không thể cất bước chỉ có thể nói khuyên bảo đối phương nhận tội báo đen đoàn ác danh ở bên ngoài báo đen ác danh càng sâu nghĩ đến ngươi hết sức e ngại báo đen có điều lúc này báo đen dù sao không ở mà tính mạng của ngươi sinh tử nắm giữ ở bản thân trong tay nếu như ngươi thành thật giao đại thanh sở bản thân sẽ không nói ra đi ai biết tình huống thật ngươi chỉ cần báo cáo theo dõi thất bại liền thành nếu như chính ngươi bỏ mình lấy báo đen đoàn bên trong tình huống người nhà của ngươi sẽ dễ chịu sao? Vũ Phong tiếp tục khuyên đủ, biết được báo đen đoàn tương quan tình huống, toàn bộ thành viên bên trong, quá bán là chủ lực thành viên người nhà. Vừa nãy thấy đối phương tìm chết không tử, nghĩ đến ngoại trừ sợ hai ở ngoài, còn có còn lại nhân tố. Mà người nhà nhân tố có rất lớn khả năng, vì vậy Vũ Phong thử trả hỏi. Người muốn biết cái gì? Đối phương rốt cục nhà ra, đối với Vũ Phong hỏi, bản thân muốn biết báo đen đoàn có cái nào cứ điểm, chủ yếu trụ sở địa hình tình huống, tốt nhất thêm vào phòng bị tình huống. Vũ Phong nhạt cười nói, biết được chính mình đoán đúng tình huống, mà đối phương nghe vậy hoàn toàn biến sắc. vũ phong không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai nói rằng ngươi có thể yên tâm bản thân hướng về đến mình báo thủ tạm thời sẽ không tìm báo đen trả thù nếu như ngươi hay thành thật phối hợp có thể đi trở về mang đi người nhà của ngươi mà ngươi và ta xác thực không cái gì thâm cựu báo đen con trai muốn giết ta đã bảo báo đen hai lần khiến người ta truy sát cho ta trong này cừu hận chủ yếu bởi vì báo đen nếu như ngươi cẩn thận phối hợp bản thân tuyệt sẽ không làm khó ngươi vũ phong tiếp tục nói thấy đối phương tâm lý tăng vỡ biết thời cơ đã đến vũ phong lấy giấy bút cùng với một bộ địa đồ lần thứ hai hướng về đối phương nói rằng đưa ngươi biết đến tình huống cố gắng vẽ ra đến viết xuống đến, bản thân sẽ thả ngươi đi. Nếu như ngươi còn muốn lừa bịp, đã nghĩ muốn người nhà của ngươi. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M xem. Chương 337, bán đấu giá chí ngửi. 26. Quyển thứ 2 lịch thiên tu vũ chương 337, bán đấu giá chi ngửi. Đoán đúng tâm lý đối phương, tiện đà nhằm vào bỏ thuốc, làm cho đối phương triệu ra tình huống, chính là Vũ Phong ép hỏi chi sách, tương tự là tốt nhất sách lược. bắt được tương quan địa đồ đánh dấu cùng với văn bản miêu tả tình huống vũ phong trong lòng hết sức hài lòng này sẽ vì đối kháng báo đen mạo hiền đoàn lần đầu chủ động xuất kích tuy rằng đều vẫn còn trong kế hoạch không đến chiến đấu chân chính thời gian dù sao lần này ép hỏi ra tình huống để cho đối với báo đen đoàn biết được càng sâu bởi vì hứa hẹn với trước vũ phong không tốt nói lỡ hờ hứng hướng về đối phương nói rằng nghiệm tình ngươi thức thời vụ phần trên lần này sự tình bản thân không truy cứu nữa bản thân sẽ thả ngươi trở lại lựa chọn như thế nào đều do ngươi tim mà những này ghi chép tình huống bản thân sẽ từng cái nghiệm chứng nếu như trong đó tin tức không thật ngươi liền chờ mong đừng gặp lại bản thân kỳ thực vũ phong liền nói như vậy nói đối với bắt được tình huống ghi chép vũ phong tuyệt đối sẽ không hoàn toàn tin tưởng đặc biệt là hiện nay không thực lực tìm báo đen trả thù phần này ghi chép tình huống chỉ vì sâu sắc thêm đối với báo đen nhận thức chính là tham khảo vật liệu mà thôi cho tới thả cách đối phương hứa hẹn chính là một trong số đó và lại hai người bạn không oán mà đối phương chịu ra tình huống mặc kệ trong đó chân thực hay không đều không thể lại lưu với báo đen đoàn mạo hiểm thoát đi chính là sinh tử đánh bạc thành thật giao cho đồng dạng không kết quả tốt lấy vũ phong ghét cái ác như kẻ thù tính cách đối với ác nhân chắc chắn sẽ không nhẹ dạ buông tha, bởi vì báo đen đoàn người không dám thủ với cửa học viện, khá xa xử phạt tán sắp xếp cơ sở ngầm, mỗi nơi số lượng cũng không nhiều. Vũ Phong thoát khỏi đối phương, liền lại chưa gặp phải người theo dõi. Trở lại thanh xuyên trong thành, thấy thanh đan các tình huống vô cùng tốt, liền an tâm chuẩn bị luyện đan, đồng thời thu lấy quãng thời gian trước, thu mua quý hiếm dược liệu cùng linh vật. đương nhiên, đồng thời để thường sơn thông báo vân phỉ để cho mang theo dược liệu đến đây luyện đan. Nay chút sự tình, cơ bản đều vì Vũ Phong mỗi lần trở về, nhất định phải muốn làm sự tình. Dĩ vãng trong thời gian. vũ phong mỗi tháng đều sẽ về tới một lần mà quang thời gian trước vừa lúc nơi ngộ thương đạo ngàn cân treo sợi tóc tùy theo lại vì là tập hợp cống hiến luyện khí mà bận rộn vì vậy khoảng chừng hơn 2 tháng không trở về an bài xong các hạng sự vụ vũ phong không thấy đến thường phỉ hiếu kỳ đối với thường sơn hỏi thường đại ca thường phỉ làm sao không có ở vì nhi nàng muốn học tập trận pháp bị trong thành một trận pháp sư vừa ý hiện tại chủ yếu học tập trận pháp cách mấy ngày mới sẽ về tới một lần thường sơn hồi đáp ồ nghĩ đến thường phỉ đối với trận pháp thiên phú không sai cũng biết đối phương vì là cấp mấy trận pháp sư vũ phong kinh ngạc nói lần trước khi trở về liền biết thường phỉ tấn nhập linh võ cảnh đối với học tập trận pháp cũng không quá đáng kinh ngạc linh vũ giả 300 năm tuổi thọ mà linh vũ giả tu vi khó có thể tăng cao thông thường sẽ chọn một ít phụ trợ kỹ xảo nếu như đối lập thiên phú không sai liền có thể thu được càng tốt hơn tài nguyên tu luyện trước đây thường sơn chờ người với thiên yêu sơn mạch ngoại Vì, chuyên trách săn sát yêu thú mưu sinh tương tự có thể coi là một loại nghề nghiệp thường phỉ lần trước còn chưa nghĩ kỹ học tập cái gì mà bây giờ cũng đã chính thức học tập nghĩ đến xác thực đối với trận pháp chi đạo thiên phú vô cùng tốt Đối phương vì là trong thành danh vọng cực cao tam cấp trận pháp sư, chứ giúp nhân luyện chế trận khí bên ngoài, còn bán một ít trận pháp sách vở, Phỉ Nhi đi vào mua trận pháp sách thì, đối phương Lâm Thời tùy ý thi giáo Phỉ Nhi, thấy Phỉ Nhi thiên tư không sai, liền chuẩn bị thu Phỉ Nhi làm đệ tử. Thường Sơn giản lược nói rằng, đối với thường Phỉ thiên tư, trong lòng còn khá là tự hào. Ừm. Bất luận cái gì học tập, chủ yếu vẫn cần chính mình nỗ lực, tam cấp trận pháp sư, đầy đủ nhập môn đánh cơ sở, còn có thể đạt đến cái gì trình độ, còn muốn thường Phỉ chính mình nỗ lực. Vũ Phong gật đầu nói, đối với thường Phỉ học tập trận pháp, vốn là không có ý kiến gì. Nếu như Thường Phỉ có thể học thật trận pháp, tương lai đối với Vũ Phong trợ giúp rất lớn. Vũ Phong chính mình luyện đan vẽ bùa, từ Hồng học tập luyện khí chi pháp, Thường Phỉ học tập trận pháp chi đạo, đến lúc đó hiểu biết võ giả bên trong, tứ đại phụ trợ kỹ xảo đều đủ. Giáo dục Phỉ nhi trận pháp sư, bản thân không đối cảnh gì, lấy cô gái yếu đối thân, linh vũ giả thực lực, đặt đến tam cấp trận pháp sư trình độ, vốn là cực kỳ mạnh mẽ. Đối phương giáo dục Phỉ nhi trận pháp chính là Phỉ nhi phúc phận. Thường Sơn nói nói rằng, đối với vị kia trận pháp sư, trong lòng cực kỳ thỏa mãn, trong lời nói mãn mang theo kính ý. Vị kia trận pháp sư, càng vì là độc hành nữ võ giả độc hành giả bên trong kỹ pháp sư đối với truyền thừa y bát cực kỳ khẩn yếu nếu đối phương giáo dục thường phỉ vì sao không trực tiếp thu làm đồ đệ vũ phong hiếu kỳ hỏi phỉ nhi vẫn còn khảo sát kỳ nếu để cho vị kia trận pháp sư chân chính thỏa mãn sẽ chính thức thu phỉ nhi làm đồ đệ mà phỉ nhi lần trước khi trở về nói sự tiến bộ của nàng vô cùng lớn vị kia trận pháp sư chuẩn bị làm phỉ nhi chân chính trận pháp nhập một thì sẽ chính thức thu làm đồ đệ thường sơn lần thứ hai nói trả lời vũ phong vấn đề như vậy là tốt rồi nếu như thường phỉ cần tài nguyên trên chống đỡ có thể từ trong hiệu thuốc thu được không cần tiết kiệm cái gì vũ phong nói nói rằng đối với thường phỉ học tập trận pháp mà thường phỉ xác thực thiên phú vô cùng tốt tự nhiên sẽ toàn lực chống đỡ lần thứ hai giao cho một ít tình huống vũ phong liền chuẩn bị luyện chế đan dược cứ việc thanh đan các bên trong bởi vì mời mọc đàn sư duyên cớ vũ phong chỉ cần luyện chế 3 tứ cấp đan dược có thể vũ phong thời gian cấp bách tứ cấp đan dược số lượng tiểu còn nói được một ít tăng cấp đan dược số lượng lớn nhất định phải an bài xong luyện chế thời gian nếu như vân phỉ đưa tới dược liệu tất nhiên vì là lượng lớn tứ cấp dược liệu luyện chế đồng dạng cần thời gian ngày thứ hai vân phỉ quả nhiên đưa tới lượng lớn dược liệu đều vì luyện chế tứ cấp tứ cấp tứ liệu. đều dựa theo đan dược phương pháp phối chế phân tốt. Đồng thời, Vân Phỉ tự mình đến đây báo cho Vũ Phong lại quá 10 ngày, Thanh Xuyên phòng đấu giá đem cử hành cuối năm loại cỡ lớn buổi đấu giá, mời Vũ Phong đến lúc đó đi tới thăm gia. Vũ Phong lúc đó hết sức kinh ngạc, dĩ nhiên tháng 11 liền tổ chức cuối năm buổi đấu giá, dù sao đi năm bên trong, vẫn còn tân sinh huấn luyện khu, không biết buổi đấu giá tình huống. Làm Vũ Phong nói ra nghi vấn thì, Vân Phỉ hồi đáp, cuối năm cửa ải thời khắc, các đại thế lực thương hội sàn đấu giá đều sẽ tổ chức to lớn nhất buổi đấu giá, mà một ít yếu kém buổi đấu giá sẽ dịch ra khá mạnh bán đấu giá thời gian. Ồ, Thanh Xuyên thanh lam hai thành liên nhau không cần thời gian bao lâu trì hoãn hai người bán đấu giá vật chủ yếu loại hình không giống dịch ra thời gian không cần khoảng cách quá lâu chứ vũ phong hiếu kỳ hỏi muốn bỏ qua thời gian không phải thanh lam thành buổi đấu giá thanh lam thành cùng thanh xuyên thành chính là học viện đối ngoại hai đại chủ thành giữa hai người đều có thể bên trong hiệp thương vân phỉ lắc đầu nói rằng vậy thì là thanh hư kiếm tông cùng thiên vương các thế lực toàn bộ bắc vực bên trong tổ chức càng buổi đấu giá lớn thực lực có thể cùng đông hoa học viện chống lại chỉ có hai nhà này thực lực chứ vũ phong lần thứ hai suy đoán nói ha ha tiểu đệ ngươi đối với bắc vực thế cuộc cũng vẫn khá là rõ ràng có điều lấy cái kia hai nhà thế lực chúng ta đông hoa học viện hà tất cường cho mặc dù đồng thời tổ chức buổi đấu giá mọi người cạnh tranh lẫn nhau thì lại làm sao vân phỉ nhạt cười nói trong lời nói tràn ngập tự hào vân tỷ tỷ không nên điếu tiểu đệ khẩu vị liền trực tiếp báo cho tiểu đệ đi vũ phong đồng dạng cười nói không lại suy đoán cái gì trực tiếp đối với hắn hỏi dò. các đại thế lực tuy rằng mạnh mẽ nếu như độc hành giả liên hợp tương tự vì là không thể coi thường sức mạnh toàn bộ bắc vực độc hành giả liên hợp ba đại thế lực hợp lực đều không thể chống lại độc hành giả thế yếu Liên bởi vì độc hành giả năm vẻ bảy mạng, cùng với độc hành giả bên trong, cường giả đứng đầu có ít. Dù vậy, độc hành giả thực lực đều không cho xem thường. Hắc Sơn trong thành tụ tập độc hành giả, thêm vào Hắc Sơn thành đối với độc hành giả sức hiệu triệu, mặc dù ba đại thế lực đều muốn ngừng nhịn. Vân Phỉ thản nhiên nói, mà nói ra ngôn luận, để Vũ Phong cực kỳ kinh hãi. Chờ cẩn thận suy nghĩ nguyên do trong đó, liền có thể nghĩ thông suốt trong đó then chốt, độc hành giả thực lực sát thực mạnh mẽ. Các thế lực tuy rằng mạnh mẽ, dù sao có nhân số hạn chế, mà độc hành giả con số không hạn chế. Đặc biệt là độc hành giả bên trong, không chỉ có là chân chính một mình độc hành giả, hiểm luận đội lính đánh thuê đoàn đội, săn thú đoàn đội đều vì độc hành giả bên trong bộ phận. Nghĩ thông suốt trong đó duyên cớ, Vũ Phong lần thứ hai hỏi, lẽ nào năm đó chưa buổi đấu giá, muốn cùng Hắc Sơn Thành buổi đấu giá dịch ra? Sắp thực như vậy, Hắc Sơn Thành cuối năm buổi đấu giá, mặc dù ba đại thế lực cường giả đều sẽ đi tới tham gia, trong đó hiện lên các loại bảo vật đông đảo, mà các thế lực danh nghĩa buổi đấu giá đối với chân chính bảo vật đều sẽ giữ lại, cùng Hắc Sơn Thành buổi đấu giá không cách nào cạnh tranh. Vân Vĩ lần thứ hai yêu sách đạo, nói ra tận vì là nội mạc tình huống. Ừ, Vũ Phong nhàn nhạt gật đầu, nói rằng các thế lực cần đại lượng tài nguyên duy trì. Đối với chân chính bảo vật giao dịch, thông thường đều sẽ bên trong tiến hành, mà độc hành giả trong lúc đó thì lại khác, vì là thu được lợi ích lớn nhất, đều sẽ lấy ra công khai bán đấu giá. Vũ Phong trong lòng đã quyết định cuối năm buổi đấu giá trước, đi tới Hắc Sơn thành tham gia buổi đấu giá. Dựa theo Vân Phỉ lời giải thích, Đông Huyền Châu Bắc vực bên trong xuất hiện đỉnh cấp linh vật to lớn nhất khả năng sẽ ở Hắc Sơn thành. Đương nhiên, bây giờ thời gian còn cực kỳ đầy đủ, Thanh Xuyên thành buổi đấu giá ngày 15 tháng 11 cử hành, mà Hắc Sơn thành buổi đấu giá ngày 15 tháng 12 cử hành, hai người bỏ qua một trình thắng, hoàn toàn có thể hai người đều lần lượt tham gia. Như biết đạo võ ngọn ý nghĩ, Vân Phỉ không nói thêm cái gì, chỉ điểm nói nhắc nhở, lần này đưa tới dược liệu, trong đó vài loại cực kỳ quý giá, nếu như có thể đúng lúc luyện chế ra đến, sẽ gia nhập cuối năm buổi đấu giá bên trong. Ừm. Còn có hơn 10 ngày thời gian, có thể mang những dược liệu này luyện xong, trong cửa hàng dược liệu có thể chậm rãi luyện chế. Vũ Phong hồi đáp, Vân Phỉ vốn là thương nhân, để Vũ Phong đại luyện dược liệu, trừ bản thân cần ở ngoài, càng nhiều sẽ lấy ra bán đấu giá. Vũ Phong vì là Vân Phỉ luyện chế dược tài, bởi vì giao tình duyên cớ, muốn so với người khác càng thêm ưu đãi. Mà thôi Vũ Phong gia đan tỷ lệ, tương tự vì là đại kiếm lời giao dịch. Vân Phỉ đưa tới dược liệu, không chỉ có thưởng vì là tứ cấp dược liệu, hoặc là hiếm thấy tam cấp dược liệu, càng có rất lớn số lượng. Vũ Phong vì là Vân Phỉ luyện đan, vốn là cùng có lợi giao dịch, mà Vân Phỉ được ưu lễ, có thể vì đó trước đầu tư báo lại, bởi vì kéo dài lấy ra các loại tứ cấp đan dược bán đấu giá, đang đấu giá hành địa vị kéo dài tăng cao. Bên trong phòng đấu giá bộ đều biết, Vân Phỉ có tứ cấp luyện đan sư chống đỡ. Chờ Vân Phỉ rời đi, Vũ Phong lần thứ hai chui vào luyện đan thất, chuyên tâm luyện chế các loại đan dược, linh lực liên tục tiêu hao cùng khôi phục, tương tự vì là Vũ Phong phương thức tu luyện. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này. Hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vẽ thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mà xem. Chương 338, chủ kim làm chủ. 26. Quần thứ 2 nghịch thiên tu Vũ chương 338, chủ kim làm chủ. Mười ngày như thời gian qua nhanh, cuối năm buổi đấu giá ngày sắp tới, Vân Phỉ trước đưa tới dược liệu, Vũ Phong toàn bộ đều đã luyện chế ra đến, liên đối chính mình chuẩn bị ký đập đồ vận, đồng thời đưa đến sàn đấu giá giao cho Vân Phỉ. Buổi đấu giá ngày đó, Vũ Phong rất sớm đến sàn đấu giá, Vân Phỉ tự mình đến đây tiếp đón, mới đem sắp xếp tiến vào phòng riêng bên trong. cuối năm buổi đấu giá hùng vĩ xác thực để vũ phong cực kỳ giật mình tham gia buổi đấu giá ngưỡng cửa đồng dạng thêm cao ha ha hảo đệ đệ của ta tỷ tỷ có thể thật vất vả mới vì ngươi giữ lại này căn phòng nhỏ a mang theo vũ phong tiến vào phòng riêng vân phỉ tranh công giống nói rằng cảm tạ vân tỷ tỷ vũ phong nói cảm tạ trên đầu môi chấp nối sự hắn đồng dạng sẽ làm huống hồ tình huống lần này xác thực cực kỳ khó tiến vào phòng riêng trong đại sảnh đều xuất hiện địa nguyên giả linh vũ đỉnh cao tùy ý có thể thấy được có thể thấy được còn lại phòng riêng bên trong sẽ xuất hiện chút thân phận gì giả lần đấu giá này sẽ bên trong sẽ bán đấu giá 120 trăm kiện vật phẩm, trong đó lấy linh khí cùng đan dược làm chủ, thứ yếu vì là các loại linh vật, yêu đan loại hình, một số vật ly kỳ cổ quái, tương tự sẽ xuất hiện với bán đấu giá bên trong. Tiểu lệ lần đấu giá này biết, có thể muốn chuẩn bị kỹ càng đấu giá nhà. Vân vị cười nói, độ sâu biết vũ phong tính cách, giao tình cần chân tâm tương giao, không lại tiếp tục trong lời nói lôi kéo. Lúc này nói đến buổi đấu giá tình huống, dựa theo sàn đấu giá từ trước đến giờ tác phong tuyên truyền vật phẩm đều vì trong đó bộ phận thứ yếu càng thần bí đồ vật, chỉ có thể phạm vi nhỏ tuyên truyền, mà như đan dược loại hình vật phẩm, có lẽ sẽ đồng dạng liên tục bán đấu giá. tuyên truyền bên trong sẽ không cụ thể nói rõ muốn đến bán đấu giá thì mới sẽ công bố may là tiểu đệ cần đồ vật thông thường sẽ không liên tục xuất hiện gặp phải cũng có thể yên tâm đấu giá sẽ không quá khó làm ra lựa chọn vân phỉ cười nói biết được vũ phong thích lý linh vật ha ha tiểu đệ lần này đến có thể không chuẩn bị dễ dàng đấu giá trừ phi gặp phải thiết yếu đồ vật tiểu đệ này chút thời gian kim phiếu không đủ còn hy vọng đấu giá đang dược có thể đánh ra tốt giá tiền đây vũ phong cười nói càng to lớn hơn buổi đấu giá trở trước mặt càng cần phải gom góp kim phiếu mà vũ phong đối với đỉnh cấp kim linh vật cần cấp thiết nhất Còn còn lại linh vật chỉ vì dự trữ mà thôi nhân dọn luyện đạo đường cùng người không giống cần đại lượng linh vật bỏ thêm vào huyết thiếu bây giờ dự trữ càng tốt hơn ồ tiểu đệ cần kim phiếu có thể báo cho tỷ tỷ tỷ tỷ không bỏ ra nổi khoản tiền kết xù. có thể một hai ước còn lấy ra được đến vân Phỉ hiếu kỳ hỏi đồng thời hào phóng đồng ý đối với người tầm thường mà nói một hai ước kim phiếu tuyệt đối vì là khoản tiền kết xù, mà vân Phỉ thân phận không giống bản thân còn vì là địa nguyên giả một hai ước kim phiếu không khó lấy ra nếu như tiểu đệ cần tất nhiên sẽ đối với tỷ tỷ nói bất quá lần này đan dược bán đấu giá nghĩ đến có thể gom góp đến một ít kim phiếu. Vũ Phong cười nói, vừa không từ chối Vân Phỉ ý tốt, tương tự không biểu thị chính mình cần. "Ừm. Tiểu đệ lần này đưa tới đan dược, vốn là có to lớn giá trị. Đặc biệt là lần này tham gia buổi đấu giá. Trong đó lượng lớn địa nguyên giả cùng linh vũ đỉnh cao giả, bán đấu giá tiền lợi tất nhiên sẽ càng cao hơn." Vân Phỉ khẳng định nói. Vũ Phong kỳ đập đan dược bên trong. Tứ cấp dẫn thiếu đan chiếm 1/3, tứ cấp thông thiếu đan chiếm 1/3, còn lại các loại tứ cấp phụ trợ đan dược chiếm đi còn lại 1/3, trong đó giá trị tuyệt không dưới 300 triệu. Vũ Phong trước đây về dược phô luận đan Vân Phỉ đưa tới tứ cấp dược liệu bên trong, dư thừa bộ phận nhân thời gian không kịp, đều giữ lại mang tới học viện luyện chế. Mà tứ cấp đan dược không dám trong học viện trắng trợn bán, lần này ký đập cũng vì đó trước tồn chữ. Dẫn Khiếu đan cùng Thông Khiếu Đan, đối với Địa Nguyên Giả cùng Linh Vũ đỉnh cao giả, sức hấp dẫn to lớn. Với trận này lấy Địa Nguyên Giả cùng Linh Vũ đỉnh cao giả làm chủ bồi đấu giá trên, đan dược tất nhiên đập ra giá tiền cao hơn. Vân Phỉ không đợi quá lâu, lấy bây giờ thân phận, nằm ở sắp bán đấu giá thời gian, xử lý sự vụ khá là phức tạp. Chờ Vân Phỉ rời đi, Vũ Phong thì lại lấy ra, Vân Phỉ mới vừa dành cho bên trong bán đấu giá tư liệu. trong đó ghi chép tình huống tuyệt đối không phải tuyên truyền tin tức có thể so với duy một số đại thế lực có thể bán đấu giá trước bắt được ồ tứ giai kim sư thú nội đàn, này có thể làm khó dễ ngộ bảo vật ta nếu như ban đấu giá hạ xuống nói không chừng có thể để kim sư thú thăng cấp vũ phong thấy bán đấu giá trong tin tức dĩ nhiên xuất hiện kim sư thú nội đàn, trong lòng hết sức hiếu kỳ sau khi tương tự vô cùng độc lòng phải biết kim sư thú vì là thanh thương sơn mạnh bên trong vương tộc một trong bình thường có thể không tốt lắm săn giết vốn là giá trị liền lớn hơn nữa khó có thể gặp phải giá đấu giá cách tuyệt đối cực cao vũ phong trong lòng đồng thời tương tự cân nhắc trong đó giá trị âm thầm suy tư nói tứ giai kim sư thú nội đan giao dịch giá cả tất nhiên gặp quá ức này cùng ta bản ý gom góp kim phiếu sẽ xuất hiện rất lớn xung đột nếu như kim sư thú có thể mượn này viên nội đan thăng cấp tứ giai trung kỳ kim sư thú tương lai đối với sự giúp đỡ của ta càng to lớn hơn mà hắc sơn thành buổi đấu giá cứ việc ôm rất lớn kỳ vọng có thể dù sao không biết chuẩn xác tình huống vũ phong trong lòng cực kỳ xoắn suýt cuối cùng quyết ý đấu giá nội đan từ khi vũ phong bắt được linh thương đơn độc cùng kim sư thú chiến ra thế hòa kim sư thú liền dần dần đối với vũ phong thần phục Tuy rằng Kim Sư Thú vốn là thần phục Long Kỳ, cùng thần phục Vũ Phong không có khác biệt lớn. Nếu như từ Kim Sư Thú trong lòng tới nói, làm chân chính thần phục Vũ Phong, sẽ chủ quan ý thức trợ giúp Vũ Phong, hai người có thể càng tốt hơn phối hợp. Thú loại lấy thực lực vi tôn, trong đó pháp tác thể hiện càng sâu, Vũ Phong lấy yếu kém tu vi, cầm chiến bình Kim Sư Thú thực lực, liền có thể để Kim Sư Thú thay đổi thái độ. Cho tới chân chính xuất từ nội tâm thần phục, còn cần Vũ Phong hoàn toàn đem đánh bại. Kim Sư Thú trước mặt thần phục, trong đó còn mang theo Long Kỳ duyên cớ, quyết ý muốn đấu giá Kim Sư Thú nội đàn. Vũ Phong liền càng cần phải gom góp kim phiếu, tra xét trong nhận chứa đồ, còn có thể bán ra vật phẩm, chuẩn bị đến lúc đó lấy ra bán. Lần đấu giá này sẽ vì cuối năm buổi đấu giá, đến sắp khai mạc thời gian, không sẽ tăng thêm đập vật phẩm. Đồng dạng nhân lần đấu giá này biết, vì là cuối năm tối buổi đấu giá lớn, sàn đấu giá bên ngoài giữa trường đã sớm tổ chức giao dịch hội, đến buổi đấu giá kết thúc thì bên ngoài giao dịch hội sẽ nên đón đỉnh cao. Nghĩ đến gom góp kim phiếu phương pháp, Vũ Phong càng sẽ không bỏ qua Kim sư thú nội đan. Chờ lần sau gặp phải nguy hiểm thì mới biết hôm nay quyết đoán cơ nào chính xác. Buổi trưa, buổi đấu giá chính thức khai mạc. tiểu nữ tử giao cơ gặp các vị tiền bối gặp các vị bằng hữu hoan nghênh các vị trước tới tham gia lần này buổi đấu giá tiểu nữ tử đem chủ trì lần này buổi đấu giá mong rằng mọi người ra giá cổ động cùng dĩ vãng tương đồng ra trận sắp xếp người bán đấu giá giao cơ đứng lên bán đấu giá đài quay về bên trong phòng đấu giá kiểu nói nói rằng cô gái này tất nhiên tu luyện qua mỹ thuật bây giờ đối với người sức hấp dẫn biến càng to lớn hơn vũ phong thầm nghĩ trong lòng đối với cái này gọi là giao cơ người bán đấu giá ấn tượng cực kỳ sâu sắc một cái nhíu mày một nụ cười trong lúc đó đều sẽ câu nhân tâm huyền lần này tương so với lần trước càng mạnh mẽ hơn bất quá lần này tham gia buổi đấu giá tất cả đều thực lực không tầm thường tâm thần đều khá là kiên định mọi người hướng về phía đập mua vật phẩm mà đến chưa nhân giao cơ nói như vậy quá mức kích động có điều phần nhỏ người phối hợp tương tự đem bầu không khí điều động tăng vọt lần đấu giá này sẽ hùng vĩ không cần tiểu nữ tử nhiều lời nữa công bố bán đấu giá trong tin tức đối với vật đấu giá tỉ mỉ miêu tả tiểu nữ tử không chỉ hoãn các vị đấu giá thời gian tức khác mời tới hôm nay thủ kiện vật đấu giá biết hôm nay đến võ giả cùng ngày xưa khác nhau rất lớn giao cơ đấu cờ diện khống chế vô cùng tốt kéo động khí phân liền tiến vào bán đấu giá phân đoạn Hôm nay cái thứ nhất bán đấu giá vật, Huyền giai thượng phẩm Hỏa linh kiếm, Thanh Lam thành Hỏa Dương đại sư lựa chế, lấy tài liệu Hỏa Đồng tinh kim, Hỏa độc hạt đại cái kẹp. Cái này linh kiếm không chỉ có vì là hỏa thổ tính, khó được trúc tính linh khí, hơn nữa chọn nhân tài cứng cỏi lại mài, cứ việc sắc bén gặp phải ảnh hưởng, có thể phụ gia độc hạt lực sát thương, giá trị cao hơn nhiều tầm thường linh kiếm. Thủ kiện vật đấu giá lên này, giao cơ vạch Trần ngăn trở lừa đỏ, cẩn thận giới thiệu. Bán đấu giá tin tức trên tình huống, chỉ nói rõ vì là Huyền giai thượng phẩm Hỏa linh kiếm, mà giao cơ tại chỗ giảng giải, cơ bản cùng Vũ Phong bên trong tư liệu tương đồng. Mà theo giao cơ giảng giải, trong đại sảnh dẫn ra dội lại động lực lớn không chỉ có linh vũ đỉnh cao giả nóng lòng muốn thử liền ngay cả mới vào địa nguyên giả đều muốn ra giới lần này buổi đấu giá thủ kiện vật đấu giá huyền giai thượng phẩm hỏa linh kiếm giá khởi đầu 30 triệu kim tệ mỗi lần tăng giá không dưới 30 vạn kim tệ hiện tại bắt đầu ra giá giao cơ tăng cao âm lượng vẫn tiểu mị hô bản thân ra giá 21 triệu lúc này thì có người ra giá trực tiếp tăng giá trăm vạn kim tệ thủ kiện vật đấu giá đều giá trị như vậy cao có thể thấy được còn lại vật đấu giá quý giá vũ phong thầm nghĩ trong lòng đối với này linh kiếm hoàn toàn không ý nghĩ gì Nhìn chằm chằm náo nhiệt bán đấu giá đại đường, một bộ nhìn náo nhiệt rằng, rớp. cùng Vũ Phong tương đồng tình huống, còn lại các trong bao gian đều không hiện ra động tĩnh gì." Trải qua kịch liệt đấu giá, thủ kiện bán đấu giá vật, Huyền giai thượng phẩm hỏa linh kiếm, cuối cùng lấy 50 triệu kim tệ thành giao, vì là lần đấu giá này sẽ nên đón khai môn hồng. Kỳ thực Vũ Phong biết, nếu như bắt được cuối cùng bán đấu giá, mọi người thả lòng tranh giá, tất nhiên sẽ đánh ra càng giá cao. Mà cái này linh kiếm, dù sao sắc bén trên xuất hiện thiếu hụt, ảnh hưởng đến thực tế giá trị. Dù sao, kiếm giả, Phong Mang, chân chính chuyên tu với kiếm giả, đối với linh kiếm lựa chọn trên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 càng thêm chú ý linh kiếm phong mang mà linh kiếm thuộc tính vừa vì là linh kiếm ưu thế tương tự vì là linh kiếm hạn chế nhất định phải gặp phải đối lập thuộc tính gặp phải cần nhất võ giả mới sẽ đánh ra cao nhất giá cả thủ kiện vật đấu giá giao dịch không có ở vũ phong trong lòng xúc động quá to lớn song lớn đón lấy vật phẩm đều giống nhau vũ phong đều an tâm nhìn náo nhiệt mở mang hiểu biết dù sao vũ phong hiện nay ý nghĩ còn vì là gom góp lượng lớn kim tệ vũ phong sẽ tới tham gia buổi đấu giá vừa nhân vì chính mình ký đập vật phẩm càng bởi vì tăng trưởng chính mình kiến thức mở mang hiểu biết càng là mục đích chủ yếu nào đó chút thời gian tầm mắt sẽ tương quan võ giả tương cảnh. Trung Vũ Phong ký đập đan dược, đều chụp vừa lên đài bán đấu giá, Vũ Phong chú ý giá cả, đều so với dự tính bên trong càng tốt hơn. Đây đối với Vũ Phong, gom góp kim phiếu ý nghĩa vô cùng tốt, trong lòng đồng dạng hết sức cao hứng. Rốt cục, sắp tới kim sư thú nội đan bàn đấu giá, Vũ Phong lúc này tăng cao tinh thần, chuẩn bị thời điểm mấu chốt ra giá. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mà xem. Quy 1 chương 339, kinh địa Chương 339, Kinh Hiệp 26. quyển thứ 2 nghịch thiên tu vũ chương 339, Kinh Hiệp Bảo Giao dịch vật đấu giá xuống đài, mới vật đấu giá đưa lên đài, toàn bộ trong hội trưởng đều tràn ngập chờ mong. Đặc biệt là trong đại sảnh bộ phận, đối với bán đấu giá tình huống không biết, trong đó không thiếu ngoại lai thổ tài chủ, đối với mỗi kiện vật đấu giá đều hết sức tò mò, càng lòng tràn đầy chờ mong đấu giá giao dịch. Mà người biết chuyện bên trong, tương tự sẽ xuất hiện một ít, chuyên vị nào đó vật đấu giá mà người tới, những người này chờ đợi tri tâm càng sâu. Vũ Phong duy nhất tuyển chọn đồ vật, tức là dưới một vật đấu giá, lâm bán đấu giá thì tâm tình. tương tự tràn ngập chờ mong, nhưng mà vẻ mặt trên Vũ Phong vẫn lạnh nhạt như cũ, càng toàn lực để cho mình bình tĩnh, lấy bình thường tìm tham gia đấu giá. Lần này buổi đấu giá, thứ 50 kiện vật đấu giá, vì là tứ giai trung phẩm kim sư thú nội đan. Giao cơ đứng yên một chút thời gian, để trong sân hiếu kỳ đạt đến đỉnh phong, mới để vật đấu giá lộ ra khuôn mặt, biểu hiện với mặt của mọi người trước, vẫn mị hoặc tuyên bố nói như vậy bên trong, mang tới một kia cùng giá mùi vị. Cùng giá thêm vào mị hoặc, đối với bán đấu giá thú loại vật liệu tới nói, vô cùng thỏa đáng. Đối với thanh thương vương giả kim sư thú, nghĩ đến mọi người đều sẽ không xa lạ, đặt đến tứ giai kim sư thú Cụ thể quý giá khó gặp chỗ, không chuẩn xác bình luận tiêu chuẩn, mọi người trong lòng đều sẽ cân nhắc. Trong sân luyện đan sư, biết rõ thú đan giá trị, thiết mạc bỏ qua cơ hội lần này. Còn lại tình huống, tiểu nữ tử không cần phải nhiều lời nữa. Buồn phong đấu ra giám định, cái này kim sư thú nội đan, xuất từ tứ giai trùng kỳ kim sư thú, lấy ra thời gian không tới một năm, bảo tồn đồng dạng vô cùng hoàn hảo, vì là tứ giai trùng phẩm bên trong hàng cao cấp. Kim sư thú nội đan, giá khởi đầu sáu triệu kim tệ, mỗi lần tăng giá không dưới sáu vạn kim tệ, hiện tại bắt đầu ra giá đấu giá. Giao cơ trong lời nói cũng giá trở thành nhạt. bị hoặc ý nhị lần thứ hai sâu sát thêm, tuyên bố ra bán đấu giá mới bắt đầu giá cả. 61 triệu. Trong đại sảnh người nào đó, lúc này liền ra giá đấu giá, một bộ tình thế bắt buộc giá dấp. Có điều, chỉ tăng giá trăm vạn kiếm tệ, đối lập với mới bắt đầu rơi tới nói, còn không cách nào cho thấy cái gì. Còn chân chính cần giả, thường thường sẽ không nóng lòng đấu giá. Để phía trước người thử nghiệm, đem đặt đến chính mình cho rằng giao dịch giới thì, mới xảy ra giới gia nhập cạnh tranh hàng ngũ. Dù sao buổi đấu giá này trên, chứ hẻo lánh vật đấu giá ở ngoài, sẽ không xuất hiện kiếm lợi cơ hội, muốn chân chính so đấu tài lực. 62 triệu. 65 triệu 80 triệu đầu ra giá, giá cả một đường tăng vọt nhanh chóng tăng cường 20 triệu kim tệ lao phu ra giá, giá 85 triệu kim tệ phòng riêng bên trong người rốt cục bắt đầu ra giá, giá ngôn ngữ vô cùng kiên định 90 triệu kim tệ đồng dạng với phòng riêng bên trong chuyến ra một đạo tăng giá nói như vậy đồng dạng tăng giá 5 triệu 95 triệu kim tệ vũ phong theo ra giá, giá đạo trước mặt đấu giá giá cả khoảng cách giá trị thực tế không xa phía trước những người kia có điều tham gia trò vui mà thôi chân chính cần người hiện tại mới bắt đầu ra giá, giá nha kim sư thú nội đan bị tư cấp đan sư đập xuống, trong đó giá trị to lớn, tất nhiên sẽ xuất hiện kịch liệt đấu giá. Vũ Phong trong lòng suy nghĩ nói, mặc dù đến luyện đan sư không nhiều, nhưng các cái thế lực người đến, tương tự sẽ không bỏ qua thứ tốt. Một ước giá cả tuyệt đối không đủ, chỉ hy vọng còn lại thế lực bên trong người. Bởi vì còn lại bán đấu giá vật, sẽ sớm một chút lui ra bán đấu giá. 96 triệu kim tệ, trải qua liên tục 3 luân đại tăng giá, gọi ra giá cả sắp đạt đến giá trị thực tế, tăng giá tăng cường chợt giảm lửa xuống. Phòng diễn bên trong thủ cái ra giá giả, trước hết ra giá thời cơ vô cùng tốt, nghĩ đến coi là thật muốn mua. cứ việc lúc này chỉ tăng giá trăm vạn có thể để cho lui ra cực không dễ dàng vũ phong thầm nghĩ trong lòng suy đoán ý nghĩ của đối phương 97 triệu một cái khác phòng riêng bên trong lần thứ hai chuyển ra ra giá, giá nói như vậy bản thân ra một thước kim tệ vũ phong tiếp tục tăng giá ý đồ làm kinh sợ đối phương cũng may phòng riêng bên trong ra giá, giá trong đại sảnh người ra giá, giá đều biết thú lựa chọn lui ra 102 triệu kim tệ Lão phu vạn dược phô vạn chu thiên hiện nay cần gấp này viên nội đan tính xin hai vị bằng hữu nhường cho tương lai đến vạn dược phô mua dược vật lão phu tất đích thân tự cảm tạ thủ căn phòng nhỏ ra giá giả quay về bên ngoài nói rằng: "Ha ha, nếu Vạn đại sư muốn này viên nội đan, tại hạ liền lui ra lần này cạnh tranh." Một cái khác phòng riêng bên trong người, đối với người trước hồi đáp, tràn ngập lấy lòng tâm ý. "Vạn đại sư, kinh doanh dược phô đại sư, chính là tứ cấp bậc thầy luyện đan, thân phận này xác thực không kém. Có điều này cần gấp câu chuyện, hoàn toàn không thể coi là thật, kim sư thú nội đan có thể tăng trưởng tu vi, tuyệt đối không phải có thể cứu mạng vật phẩm." Vũ Phong thầm nghĩ nói, không chút nào ý lui. "Vạn đại sư thứ lỗi, tại hạ đồng dạng vô cùng cần gấp, bản thân gia giá 105 triệu." Vũ Phong đối ngoại kêu lên: Trước hai câu đối với cái kia vạn đại sư nói, lập tức gọi ra bản thân đấu giá giá cả. Đối với vạn đại sư thân phận, Vũ Phong sẽ không e ngại cái gì, nhân bạn thánh đan đỉnh tồn tại, không lo lắng cùng bất kỳ đan sư trở mặt. Mà Đông Huyền Châu bên trong, tứ cấp linh đan đều cực kỳ quý giá, Vũ Phong không tin cái kia vạn đại sư, chính mình kinh doanh dược phô sẽ đạt tới ngũ cấp đan thuật trình độ. Ha ha, nếu bằng hữu cần, vậy thì công bằng tranh giá đi. Lao phu ra giá 110 triệu kim tệ. Vạn Trung Thiên cười nói, nói bên trong tức giận chạy ra, nghe vậy giả đều biết giận dữ mà cười. Mà Vạn Trung Thiên lần thứ hai cực lớn tăng giá, ý đồ thăm dò Vũ Phong ý nghĩ. vũ phong nghe vậy đồng dạng rõ ràng cảm ơn bạn đại sư lượng lớn tại hạ cần gấp này viên nội đan tạm thời còn chưa đạt đến tâm lý giới vị liền cùng đại sư giành giật một hồi tại hạ ra giá 120 triệu kim tệ vũ phong tiếp tục nói nói bên trong biểu đạt ra ý tứ mang theo cực sâu kỹ xảo tính cho thấy trong lòng mình tồn tại điểm mấu chốt đồng thời không làm cho đối phương biết điểm mấu chốt làm cho đối phương ra giá thì càng nhiều do dự hơn nữa còn không dám ác ý nhắc giá cao đối phương nỗ lực ác ý nhắc giá cao thì sẽ lo lắng gọi ra giá cả cao hơn vũ phong trong lòng giới vị cứ thế lại đột nhiên lui ra bán đấu giá Giá trị một thước nội đan hiện nay xa xa cao hơn 20 triệu. Mặc dù dòng dõi lại phong phú người, chỉ cần không phải coi là thật vô cùng bức thiết cần, thì sẽ không lại tiếp tục tăng giá. Nay cũng Vũ Phong tăng giá ngàn vạn duyên cớ, ý đồ chân chính làm kinh sợ đối phương. Ha ha. Hiện tại người trẻ tuổi a. Phong riêng bên trong truyền ra vạn trung tiên nữ, mang theo rất lớn tức giận, có điều không lại tiếp tục tăng giá. Ha ha, đa tạ tiền bối đa tạ. Vũ Phong cười nói, tự nhiên rõ ràng đối phương tức giận, đối phương cậy giả lên mặt nói như vậy, nếu như hoàn toàn không để ý tới, sẽ chỉ làm sinh ra ác ý. mà giờ khắc này nằm ở phòng riêng bên trong, cách tuyệt hồn lực tra xét, nếu như biểu hiện càng cường thế chút, còn có thể cố bày nghi trận. 120 triệu kim tệ, lần thứ nhất. Giao cơ ở trên đài đấu giá nói rằng, đến cuối cùng giao dịch thời gian, ngôn ngữ cực kỳ bình thường mà bình thản. Đặc biệt là vào lúc này, tuyệt sẽ không tiếp tục cổ động. Đặt đến trước mắt giá cả, tiếp tục cổ động đồng dạng sẽ không ra giá. Hiện nay phòng riêng bên trong hai người đối lập, nếu như nhân cổ động sâu sắc thêm cử hận, khó tránh khỏi đối với phòng đấu giá sinh ra ảnh hưởng trái chiều. Dù sao, có thể với cuối năm buổi đấu giá bên trong, tiến vào phòng riêng bên trong người, tương tự đều không thể coi thường. hoặc hứa đô vì là sàn đấu giá đối tượng hợp tác nếu như sâu sắc thêm song phương trong lúc đó nội đấu đối với sàn đấu giá tất nhiên bách hại mà không lợi nào đó mới lộ nhiên lui ra cạnh tranh còn có thể hay không trong bóng tối ra chiều, thì lại cùng buổi đấu giá không quan hệ giao cơ dựa theo thông lệ hỏi rõ ba lần rốt cục tuyên bố vật đấu giá thành giao vũ phong như ý đập xuống kim sư thú nội đan đương nhiên vũ phong trong lòng đồng dạng rõ ràng lần này cùng vạn trung thiên kết làm thù hận nếu như đối phương biết được thân phận khó tránh khỏi sẽ không xảy ra ra chút sự cố đón lấy các hạng bán đấu giá vũ phong chưa tái xuất một lời mà vạn trung thiên thì lại nhiều lần ra giá vỗ tới một ít yêu thú nội đan. Bán đấu giá kim sư thú nội đan thì liền quá non nửa vật đấu giá đánh giá, đón lấy vật đấu giá, giá cả càng thêm to lớn, tranh giá không thể nghi ngờ càng thêm kịch liệt. Khoảng trung một toàn bộ canh giờ, buổi đấu giá mới đến cuối cùng phân đoạn, thần bí bán đấu giá vận xuất hiện. Đối với ba cái thần bí bán đấu giá vật, mặc dù vũ phong bên trong trong tài liệu đều không cẩn thận ghi chép, chỉ phân biệt viết linh ao, thú vương tinh huyết, bảo đồ, thủ kiện linh ao, là một đem địa giai trung phẩm linh ao, càng khai quật cổ linh ao, lưỡi dao trên hiện già hai cái chỗ hồng Cái này linh dao tuy mang theo thiếu hụt, có thể dù sao vì là điệu giai trung phẩm. cuối cùng đấu giá 500 triệu giá cao mà thú vương tinh huyết càng vì là lục giai máu tươi của yêu thú hoàn toàn mà khi thú vương hai chữ thú vương tinh huyết đấu giá 600 triệu giá cao cái giá này để vũ phong rất là kinh hãi vốn là vũ phong đối với yêu thú cấp 6 tinh huyết tương tự khá là quan tâm chỉ vì giá trị quá cao để cho chỉ có thể tưởng tượng mà thôi huống hồ vũ phong còn có lượng lớn kim cương viên tinh huyết tương tự vì là yêu thú cấp 6 tinh huyết mà kim cương viên càng thêm quý giá lần này buổi đấu giá đệ một kiện vật đấu giá tương tự là nhất chưa vật đấu giá làm một trường tàng bảo đồ giao cơ chạm ở trên đài đấu giá chuẩn bị công bố cuối cùng vật đấu giá, bảo đồ các hạng tin tức biểu hiện, trong đó bảo vật vì là thiên hỏa vũ vương di vật, giao cơ lần thứ hai lên tiếng nói, cái gì, thiên hỏa vũ vương di vật, trong máy mắt, bất luận bán đấu giá đại đường, hoặc là các căn phòng nhỏ, đều chuyển ra kinh hãi ngôn ngữ, vô số thán phục nói như vậy, như sóng triều dâng tới toàn bộ sàn đấu giá. chưa xong con tiếp, nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. điện thoại di động người sử dụng mời đến em xem, chương 340 bảo đồ chi tranh. 26. Quyển thứ 2 nghịch thiên tu vũ chương 340, bảo đồ chi tranh. Giao cơ công bố bảo đồ bí ẩn, cứ việc Vũ Phong không biết Thiên Hỏa Vũ Vương, liền lấy Vũ Vương di vật bốn chữ này, đều hoàn toàn có thể tác động tiếng lòng. Như thế nào Vũ Vương? Vũ Vương nhất định phải đạt đến Chu Thiên Cảnh, càng trong đó phương diện nào đó cứng, giả, toàn bộ Đông Huyền Châu bên trong, Vũ Vương chính là đỉnh cao tự trưng. Trước mặt Đông Huyền Châu bên trong, có thể cướp đoạt Vũ Vương danh xưng, đều vì mười đại thế lực lão tổ. Thiên Hỏa Vũ Vương, Vũ Vương di vật, này tám chữ ý vị như thế nào, bạn không cần tiểu nữ tự nhiều lời. Tiểu nữ tử rất may chủ trì lần này buổi đấu giá, bán đấu giá Thiên Hỏa Vũ Vương Di vật bảo đồ, còn muốn nói ra chút hứa tương quan tình huống. Trong phòng đấu giá chậm rãi yên tĩnh, giao cơ lần thứ hai nói nói rằng, Vũ Vương Di vật, không cần phải nói cái gì. Tương quan thiên hỏa Vũ Vương tình huống, buồn phòng đấu giá điều tra tư liệu, vẫn cần đối với mọi người nói rõ, này vừa biểu hiện sàn đấu giá công chính, càng bảo đảm mọi người tin tức công bằng. Giao cơ tiếp tục nói, trong miệng nói không nói nhiều, thực tế nói chút không liên hệ sự, hiển nhiên còn muốn điếu ra lòng hiếu Giao cơ tiểu thư kính xin nói thẳng. Trong đại sảnh một ít người tiếp lời kêu lên. Đúng xin mời giao cơ tiểu thư nói rõ, chúng ta bên ngoài những người này không sánh được một số đại thế lực, cần biết được chuẩn xác tình huống. trong đại sảnh một số người biết mình đối với bảo đồ, cơ bản không bán đấu giá tư cách, thuần túy vì là làm ổn ý nghĩ. lúc đầu đối với bảo đồ tranh cướp chi tâm nhặt đi, mọi người cũng biết này cuối cùng bán đấu giá vật, phòng riêng bên trong thế lực đại biểu sẽ dốc toàn lực cạnh tranh, thân ở trong đại sảnh lý trí giả đều ôm nhìn náo nhiệt trong lòng, bất luận làm ổn hoặc là nhìn náo nhiệt, mọi người đều vẫn hiếu kỳ. ha ha, xin mời mọi người im lặng, dung tiểu nữ tử chậm nói đến, giao cơ quyến rũ nở nụ cười. quay về dưới đài nói rằng: "Thiên Hỏa Vũ Vương, khoảng chừng 800 năm trước, cướp đoạt Vũ Vương vị trí, lấy khống hỏa thần thông xưng khoảng chừng 500 năm trước, lui ra Đông Huyền Châu tầm mắt. Đối với Thiên Hỏa Vũ Vương cuộc đời, không có gì để nói nhiều, càng làm chủ yếu chỗ, làm mấy Thiên Hỏa Vũ Vương thân phận. Thiên Hỏa Vũ Vương xuất thân thần bí, đến nay vẫn còn không nói chuẩn sắc pháp. Thiên Hỏa Vũ Vương thân là độc hành giả, chưa từng gia nhập quá bất kỳ thế lực, càng không vãn bối con cháu hậu thế. Thường nghĩ độc hành Vũ Vương, cả đời của cải, linh đan, linh khí, công pháp, võ kỹ, những thứ đồ này không thế lực giao phó, những của cải này không con cháu kế thừa." di vật tất nhiên số lượng lớn mà quý giá. A, này có thể thật chứ? Vũ Vương toàn bộ của cải, toàn bộ bảo vật. Trong đại sảnh, lần thứ hai làm ồn kích động. Vũ Vương di vật a, nếu như có thể bắt được, con đường phía trước quang minh tốt đẹp. Một ít người trong lòng ngước mơ, ảo tưởng bắt được bảo vật tình cảnh. Phong đấu giá này thiết kế, coi là thật cực kỳ cao minh, người bán đấu giá kỹ xảo càng cao hơn. Vũ Vương di vật bản hấp dẫn người, hơn nữa cả đời toàn bộ bốn chữ, mặc dù mười đại thế lực đều sẽ động lòng đi. Vũ Phong lẩm bẩm thở dài nói, bảo vật sức hấp dẫn, bảo đồ sức hấp dẫn, tương tự vô cùng to lớn. nếu như không thực lực nắm bất luận bảo vật hoặc bảo đồ trung quy đều tận làm hại hoạn mà lấy ra bảo đồ bán đấu giá giả bất luận xuất phát từ cái gì nguyên do di bảo đều không phải thật lấy đồ vật vũ phong trong lòng cực kỳ thanh minh sẽ không bởi vì bảo đồ mà hưng phấn suy nghĩ trong đó có thiếu ha ha giao cơ tiểu thư phòng đấu giá này bối cảnh mọi người tâm lý đều biết sàn đấu giá vẫn lấy ra bảo đồ bán đấu giá đều sẽ xuất phát từ duyên cớ gì chứ nào đó căn phòng nhỏ bên trong chuyên gia một đạo cười hỏi nói như vậy Chuyên gia nói bên trong ý đồ thăm dò bảo đồ tình huống đối với sàn đấu giá mang theo tính chất công kích đồng thời báo cho bên ngoài kích động giả không muốn mù quáng ra giá tranh chấp ý muốn quét dọn đấu giá cản trở ha ha bùn phòng đấu giá sẽ bán đấu giá bảo đồ đầu tiên nhân kỳ chủ người mãnh liệt yêu cầu buồn phòng đấu giá đương nhiên sẽ không cường đoạn giao cơ cười nói hóa đi đối phương bối cảnh nói như vậy càng biểu hiện sản đấu giá công chính kỳ chủ người yêu cầu bán đấu giá thì lại bởi vì không cách nào thức ra bảo đồ bí mật nghĩ đến mọi người đều hiểu vũ vương di vật không tốt nắm bảo đồ bên trong lần hàm huyền cơ duy thức ra huyền cơ trong đó mới có thể tìm ra đến bảo đồ chỉ về chỗ giao cơ nói ra tình huống để kích động người bình tĩnh lập tức chuyển đề tài Nói rằng có điều, này bảo đồ tuyệt đối chân thực, vừa vặn vì là 500 năm cổ đồ, cùng Thiên Hỏa Vũ Vương thái ẩn thời gian tương đương. Thứ yếu vì là bảo đồ trên chữ viết, xác thực do Thiên Hỏa Vũ Vương viết. Đối với bảo đồ chân thực tính, mọi người không cần quá mức hoài nghi, buồn phòng đấu giá bảo thủ quyết định, bảo đồ chân thực tính vì là 80. Được rồi. Tiểu nữ tử không cần phải nhiều lời nữa, bảo đồ giá trị, mọi người từng người cân nhắc, thức bảo giả không nên bỏ qua. Lần này buổi đấu giá, cuối cùng bán đấu giá vật, Thiên Hỏa Vũ Vương di vật bảo đồ, giá khởi đầu 500 triệu kim tệ, mỗi lần tăng giá không dưới trăm vạn kim tệ, hiện tại có thể ra giá đấu giá. giao cơ tuyên bố đấu giá trong lời nói nhạt đi tiểu mị thêm ra chút nghiêm nghị ý vị bên trong phòng đấu giá bất luận trong đại sảnh, hoặc là phòng riêng bên trong đều vô cùng yên tĩnh nghe được cả tiếng kim rơi yên tĩnh thoáng như kẻ ngắt như thế không ai nói ra giá vào lúc này mọi người nằm ở chiến tranh lạnh bên trong đối với trước tiên người ra giá càng uy. vũ phong thầm nghĩ nói suy đoán những người còn lại trong lòng chính là một loại nào đó đấu giá kỹ xảo này vốn là nhìn náo nhiệt bộ phận học tập mà tăng trưởng hiểu biết không giới hạn với bán đấu giá vật tương tự muốn học tập người khác đấu giá kỹ xảo ha ha bảo đồ giá trị mọi người từng người cân nhắc trên đài đấu giá giao cơ nhạt cười nói đối với trước mặt tình huống không nửa điểm ngoài ý muốn cười nhạt ý bên trong biểu hiện đối với chủ trì bán đấu giá tự tin nếu vì hẻo lánh bán đấu giá vật vì là vô bổ vô giá trị bán đấu giá vật gặp phải tương tự tẻ ngắt tình huống còn có thể đam tâm phách bán vật sẽ lưu động. nếu như bán đấu giá hậu cân đập đối với sản đấu giá cùng người bán đấu giá đều sẽ xuất hiện tín dự trên đà kích mà lúc này thẻ ngắt giao cơ tràn ngập tự tin này tuyệt đối không phải thật sự tẻ ngắt chính là sự bình tĩnh trước cơn báo táp, chính là sóng biển tập quấn lên vắng lặng ha, ha. mọi người còn phải suy nghĩ liền do lão phu khiên cái đầu 510 triệu kim tệ. Trong trầm tĩnh, trong phòng truyền ra một đạo ra giá nói như vậy. 520 triệu. 530 triệu. Nhìn thấy người khác ra giá, không nhịn được người, đều lần lượt nói ra giá. 550 triệu. 560 triệu. Nhân tuyệt cao giá khởi đầu, cứ việc mỗi lần tăng giá chỉ cần trăm vạn kim tệ, có thể mọi người ra giá thời gian, ít nhất tăng giá con số, đều vì ngàn vạn kim tệ. Ra giá, giá thời gian không thể yếu thế, càng muốn biểu lộ ra quyết tâm của chính mình, những người này ra giá quả đoán, này vừa mới bắt đầu à. Vũ Phong thầm nghĩ nói, mặc dù kiếm tiền phương rất nhiều, đối diện ước Kim tệ không ngạc nhiên, có thể đếm được tức phiên chướng mấy ngàn vạn kim tệ, đối với hắn trong lòng chấn động đồng dạng to lớn. 600 triệu kim tệ. Lão phu Âu Dương gia tộc đại trưởng lão, Âu Dương phách thiên gia giá 600 triệu kim tệ, mong rằng mọi người cho cái mặt mũi. Đột nhiên, nào đó căn phòng nhỏ bên trong, lần thứ hai chuyển ra tăng giá nói như vậy. Không thể nào. Vũ Phong nghe vậy đốn kinh, không phải nhân đối phương tăng giá 40 triệu mà kinh, mà nhân đối phương bại lộ thân phận mà kinh ngạc. Cái tên này, sẽ không đầu góc mua xi si chứ? Đấu giá loại này vô giá trị bảo đồ. chính mình buộc lộ ra thân phận của chính mình, mặc dù thật sự bán đấu giá hạ xuống, tương tự sẽ đưa tới mối hỏa lớn. Vũ Phong Thầm nghĩ nói, đối với hắn không nói gì đến thời điểm. Ha ha, Đông Huyền Châu bắc vực chỉ đứng sau ba đại thế lực Âu Dương gia tộc, ngược lại tốt đại quyết đón nhà. Nếu như coi là thật mua lại bảo đồ, chỉ sợ Âu Dương gia liền không cần tồn tại rồi. Nào đó cái trong bao gian, chuyên gia chảo phúng nô nữ, nghĩ đến cùng Âu Dương gia không hợp nhau. Ha ha, Đông Huyền Châu đại danh truyền xa trận vương gia tộc, không chế chỉ đứng sau 10 đại thế lực trận pháp truyền thừa, dễ dàng nhất loại bỏ các loại mật mà độc phủ chẳng trách sẽ đối với bảo đồ sinh ra hứng thú. Một cái khác phòng riêng bên trong, tương tự chuyến gia cười to nói như vậy, so với người trước chào phúng, hơi nhiều hơn chút tán thành tâm ý. Có điều, Âu Dương gia tộc thực lực, còn không cách nào quan minh chính đại, liền muốn nuốt một mình bảo vật. Lão phu ra giá 650 triệu kim tệ. Nếu như may mắn đập mua lại bảo đồ, không cách nào phá trừ huyền cơ trong đó, nói không chừng có thể cùng Âu Dương gia hợp tác. Người này càng tuyệt hơn, trước tiên biểu thị tán thành, tùy theo mới nói chào phúng, càng cường lực tăng giá đả kích. Vũ Phong nằm ở phòng riêng bên trong, âm thầm không nói gì cười. này âu dương gia tộc nhân duyên mà khi thật không ra sao bại lộ chính mình ra thân phận của chính mình lúc này liền gặp phải hai phe đà kích trận vương gia tộc nghiên cứu trận pháp nhất lưu thế lực nghĩ đến thực lực phải làm không sai có điều bất luận chỉ đứng sau ba đại thế lực hoặc là chỉ đứng sau mười đại thế lực âu dương phách thiên biểu hiện đều không đúng mười đại thế lực không tranh cướp còn lại nhất lưu thế lực liên hợp một hai ra âu dương gia đồng dạng không pháp tương kháng vũ phong thầm nghĩ nói suy nghĩ cục thế bên ngoài âu dương phách thiên tốt nhất yên lặng lui ra làm bộc lộ ra thân phận của chính mình liền tất nhiên cùng bảo đồ vô duyên mặc dù người khác không tăng giá đều đồng dạng mang không trở về bảo đồ 680 triệu 700 triệu kim tệ còn lại phòng riêng bên trong lục tục chuyển ra ra giá nói như vậy chính như vũ phong suy đoán bên trong âu dương phách thiên gặp phải trào phúng liền không lại tiếp tục ra giá nghĩ đến như những ngày thế lực tới tham gia buổi đầu giá tuyệt không chỉ một đại trưởng lão lúc đó ra giá quá mức cấp thiết người khác còn đến không kịp khuyên can 710 triệu 750 triệu 800 triệu kim tệ lục tục nhanh chóng tăng giá rất nhanh sẽ lần thứ hai quá trăm triệu mà tăng giá làn sóng vẫn chín triệu kim tệ lại một vòng tranh giá gọi đập giới lần thứ hai quá trăm triệu, tranh giá giả còn lại ba người, 950 triệu kim tệ. nào đó phòng riêng trực tiếp tăng giá 50 triệu, đạt đến 900 triệu giá cao, mỗi lần tăng giá đều vượt to lớn con số. một tỷ kim tệ. một cái khác phòng riêng bên trong, người ra giá đồng dạng mang rất lớn quyết đoán, tương tự tăng giá 50 triệu kim tệ, lại một lần nữa quá trăm triệu vượt cấp, đạt đến một tỷ cự số lượng lớn, để phần lớn người tâm tình quấy động. trước hai căn phòng nhỏ bên trong, đồng loạt lựa chọn trầm mặc. một tỷ kim tệ lần thứ nhất, nhưng còn có tiền bối tăng giá. giao cơ đứng trên đài đấu giá, theo đệ thông lệ tuyên bố. đồng thời hỏi dò những người còn lại ra giá một tỷ kim tệ lần thứ hai thấy không có người trả lời càng không người tăng giá giao cơ lần thứ hai tuyên bố một tỷ kim tệ lần thứ ba thành giao chúc mừng số tám phòng riêng tiền bối thu được thiên hỏa vũ vương di vật bảo đồ theo giao cơ ngôn ngữ hạ xuống lần đấu giá này sẽ cuối cùng bán đấu giá vật rốt cuộc tìm được giao dịch người mua mà bảo đồ người mua làm sao đem bảo đồ mang rời khỏi tất nhiên muốn phí chút công phu chưa xong con tiếp nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này hoan nên ngài đến khởi điểm đầu phiếu đề cử vé thắng ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến M xem. Chương 341, Tuyệt Phong Chỉ Kiếm. 26. quyển thứ hai nghịch thiên tu Vũ chương 341, Tuyệt Phong Chỉ Kiếm. Vũ tới bảo đầu người mua, muốn như thế nào mang rời khỏi bảo đồ, hoàn toàn vì người mua việc. Vũ Phong đi tới khu giao dịch, nắm ra bản thân ký đập tờ giấy, đồng thời đưa ra phòng riêng số thứ tự, làm cho đối phương thu dọn ký đập tiền lời, đối với bán đấu giá vật khấu trừ kim phiếu, lại lĩnh chính mình bán đấu giá vật. Không khỏi người đấu giá, lĩnh bán đấu giá vật thì sẽ xuất hiện hôn tạp tình huống. Bán đấu giá vật lĩnh, tất cả đều từng nhóm phòng đơn, Vũ Phong vật đấu giá vừa lúc nơi thứ 50 kiện, đối lập với so sánh trước lĩnh. Linh đến ban đầu đấu giá vật, Vũ Phong ra sàn đấu giá, chưa nóng lòng đi ra bên ngoài giao dịch hội bên trong, dường như phần lớn buổi đấu giá người tham ra, chờ đợi với sàn đấu giá lối ra. Hay là bởi vì hiếu kỳ, hay là lòng mang may mắn, hay là vì là tham gia cho vui. Bất luận xuất phát từ duyên cớ gì, mọi người đều muốn gặp bán đấu giá bảo vật người mua, đặc biệt là vì là bảo đồ người mua. Bán đấu giá bảo vật người mua đều còn cực kỳ phối hợp, ra sàn đấu giá đồng dạng chưa cách. Còn những ngày người mua, cụ thể vũ tới bảo vật gì, trừ phi chuyên môn theo dõi, trước mặt đều khó mà phân chia. Mọi người duy nhất chờ mong đều nhằm vào bảo đồ người mua. Bất luận mọi người giao dịch quá cái gì, cũng chờ chờ bảo đồ người mua xuất hiện. Mà bảo đồ người mua, chắc chắn gặp phải vây kín. Ra ngoài rồi, ra ngoài rồi. Không biết ai đột nhiên kêu to, nói bên trong tràn ngập kinh ngạc ý vị. Mà này tất chính là tiểu nhân vật mới sẽ như vậy thất thố kêu to, những người còn lại đồng dạng nhìn thấy, bảo đồ người mua rốt cục xuất hiện. Ngũ đại cường giả nha, chẳng trách dám đấu giá bảo đồ. Vũ Phong trong lòng thở dài nói, đi ra giả tổng cộng 5 người, lộ ra ngoài biểu hiện khí tức, đều muốn cao hơn nhiều điểm nguyên cảnh, tất nhiên vì là thiên cương cảnh. thậm chí cao hơn thiên cương cảnh, đồng thời điều động năm cái thiên cương giả, trừ mười đại thế lực bên ngoài, tất nhiên xuất từ nhất lưu thế lực bên trong, xếp hạng so sánh trước thế lực. dù sao này năm cái thiên cương giả sẽ không vì là thế lực toàn bộ, Đông Huyền Châu Thủy coi là thật cực kỳ sâu a. Vũ Phong thầm nghĩ trong lòng, ta không thiết thực may mắn tim, hoàn toàn ôm nhìn Náo Nhiệt ý nghĩ, nhìn Náo Nhiệt cùng tham gia trò vui không giống, nhìn Náo Nhiệt giả chỉ vì người đứng xem mà tham gia trò vui giả, hay là vì là người tham dự cùng chung bảo đồ cộng đồng tìm kiếm di bảo. nhìn thấy năm người xuất hiện, đám người vây xem bên trong, không biết ai hét lớn. đúng, cùng chung bảo đồ. còn lại lòng mang may mắn giả, tương tự hét lớn. ha ha, cùng chung bảo đồ. tại sao? các ngươi không cho là, các ngươi yêu cầu cực kỳ buồn cười. trong năm người một người đứng ra. đối với người vây xem muốn hỏi, mấy người các ngươi có điều điện nguyên giả, như không phải nằm ở phòng đấu giá này ở ngoài, các ngươi toàn đều phải chết. nói giả lần thứ hai quát lên, nương theo chữ tử lối ra, mở miệng, thả ra vô biên khí thế, bước lui vây xem làm buồn giả. nhà ta hoa một tỷ kim phiếu, mới mua được bảo đồ. Tại sao muốn cùng các ngươi cùng chung? Các ngươi không thấy những người còn lại đều còn không nói gì, mà mấy cái địa nguyên giả ra mặt, liền dường như khiêu lương tiểu Sửu coi là thật buồn cười đến cực điểm. Theo ngôn ngữ lối ra, mở miệng, khi thế không ngừng bám trướng. Chặn cửa, chỉ còn lại một ít tiên cương giả. Các ngươi đều muốn đoạt lấy bảo đồ, chẳng lẽ còn chuẩn bị với nơi này cấp giật? Nói giả thu hồi khí thế, nhàn nhạt hỏi. Có thể đứng vững khí thế, đều nằm ở ngang nhau thực lực, khí thế bức bách hoàn toàn không có hiệu quả. Ha ha, nơi này cấp giật, chúng ta tự nhiên không dám. Thanh xuyên bắt cấm điều lệ, chúng ta đều không dám vi phạm. Người vây xem bên trong, người nào đó tiếp lời nói rằng: Có điều, không dám cướp giật, chỉ giới hạn ở nơi này, chỉ giới hạn ở trong thành. Nếu như các ngươi cùng chung bảo đồ, mọi người tường an vô sự, cộng đồng tìm kiếm bảo đồ di bảo. Nếu như các ngươi không biết thời vụ, các ngươi năm cái thiên cương giả, xác thực vô cùng mạnh mẽ. Nơi này mỗi một gia thế lực, đều không thể một mình chống lại, có thể nơi này thế lực cũng không chỉ một nhà. Tiếp lời giả tiếp tục nói: Ha ha, người các hạ âm sắc, chính là Âu Dương gia đại trưởng lão đi. Sát thực khẩu khí thật là lớn. Nắm bảo đồ mới nói giả, đối với người vây xem bên trong nói rằng. bảo đồ duy nhất các ngươi sẽ liên hợp sao nếu như bảo đồ nơi cho các ngươi trên người các ngươi sẽ lấy ra cùng người khác cùng chung sao một tỷ kim phiếu vỗ tới bảo đồ các ngươi sẽ cùng người khác cùng chung sao nói giả liên tục hỏi hỏi người vây xem á khẩu không trả lời được các ngươi nơi này tổng cộng 18 cái thiên cung, giả bác vực khá là nổi danh thế lực hay là tất cả đều đã đến tề có thể các ngươi sẽ cùng người liên hợp liên hợp cấp đoạt bảo đồ lại muốn phân chia như thế nào liền như âu dương gia đại trưởng lão các ngươi yên tâm cùng với hợp tác nói giả tiếp tục hỏi tùy theo ngôn ngữ bá đạo nói rằng nhà ta năm người đến chuyên vị bảo đồ mà đến tuyệt đối sẽ không giao ra ai cướp ai chết không muốn chết ngay lập tức tránh ra khẩu khí thật là lớn nha các hạ không biết thời vụ ta âu dương ra thế tất yếu tránh cướp có điều ta âu dương ra chắc chắn sẽ không cùng người liên hợp âu dương ra đại trưởng lão lên tiếng nói ha ha không có can đảm nơi này cướp giật liền thiện qua một bên dám cướp giật thì nói sau đi nắm bảo đồ mới nói giả đối với âu dương gia đại trưởng lão không để ý tới đối với người vây xem tùy tiện nói rằng chúng ta đi nắm bảo đồ mới nói giả đối với bên cạnh mình bốn người nói giao ra bảo đồ âu dương gia đại trưởng lão tiếp tục nói nói giao ra bảo đồ mà không phải cùng chung bảo đồ hiển nhiên âu dương gia muốn nuốt một mình để những người còn lại khắp nơi hàn quang trong thành cấm chỉ tranh đấu bên trong phòng đấu giá chuyến ra một đạo kinh sợ thanh âm để âu dương gia đại trưởng lão không dám cướp giật trở ra một chút ha ha chúng ta đi nắm bảo đồ mới nói giả cười to hướng về cửa tây mà đi bên người bốn người theo thật sát bảo đồ vì ta âu dương gia tất tranh đồ vật các ngươi những người này tất cả đều hết hy vọng đi âu dương gia đại trưởng lão đối với người vây xem hung hăng nói lập tức mang âu dương ra người đuổi theo nắm bảo đồ giả mà đi mà còn lại thế lực người tương tự chưa nhân nắm bảo đồ mới cùng âu dương gia trưởng lão nói như vậy mà lui ra tranh cước, đều lần lượt chăm chú đổi tới nắm bảo đồ mới trước nhất âu dương gia kém hơn theo sát còn lại các thế lực nằm ở người thứ ba trừ âu dương gia đại trưởng lão đặc biệt tiếng nói bại lộ thân phận còn lại thế lực giả thân phận đều vẫn còn bí ẩn bên trong trong đó đặc biệt nắm bảo đồ mới tối thần bí dù sao trong thành không cho chiến đấu hay là những này thiên cương cảnh cừng giả đối với trong thành đội chấp pháp không sợ mà nếu như thân phận bộc lộ ra đi đều lo lắng đông hoa học viện truy cứu bác vực nổi danh thế lực hoặc hứa đô đến đông đủ, Âu Dương gia hiện ra với chỗ sáng. Âu Dương gia duy nhất đối lập bảo đồ mới, biểu thị mạnh mẽ lấy bảo đồ tâm ý nếu như nắm bảo đồ mới, toàn bộ bình yên thoát đi, mà Âu Dương gia tối không hiềm nghi. Vũ Phong thầm nghĩ nói, Đông nhiên cả kinh, phát hiện cái gì không đúng chỗ. Âu Dương gia tên là Trận Vương gia tộc, cứ việc xử sự quá mức bá đạo, vì đó dư thế lực chi không thích. Có thể Âu Dương gia thực lực, tuyệt đối không cho người xem thường, Âu Dương gia đại trưởng lão, sao lại như biểu hiện bên trong như vậy, không lý do biểu hiện cuồng ngạo. Trong này, tất nhiên xuất phát từ duyên cớ gì? Ai? Không nghĩ ra, có thể này mắc mớ gì đến ta đây? thiên cương giả tranh đoạt bảo đồ địa nguyên giả đều muốn tránh lui mà ta này tiểu linh vũ giả nhất định cùng bảo đồ vô duyên vũ phong trong lòng thở dài nói phát hiện liên quan với bảo đồ tranh cướp nơi nào đó vô cùng không bình thường bởi vì biết được tin tức quá ít không cách nào đem bên trong duyên cớ nghĩ thông suốt nhân không phải tương quan tự thân việc vũ phong liền không lại xoắn suýt cái gì lúc này phần lớn người đều đổi theo ra tham gia trò vui sàn đấu giá ở ngoài giao dịch hội sắp nằm ở tan cuộc tình huống nếu như muốn đào lấy vật phẩm còn cần đúng lúc tiến vào còn lấy ra đang dựa bán tạm thời cơ hội không thích hợp liền đến thì bán cho sàn đấu giá đi bán cho Vân tỷ tỷ tổng không rẻ người ngoài. Vũ Phong trong lòng nghĩ thầm, cho tới nhìn náo nhiệt sự, tương tự không cần cấp thiết, này sự tình bên trong tất gia huyền cơ, tạm thời không muốn tập hợp quá long. Đối với với thực lực của chính mình, Vũ Phong tự biết rất sâu, không mang theo may mắn ý nghĩ, liền không muốn đi tham gia trò vui, còn nhìn náo nhiệt, còn muốn cách xa một chút. Sàn đấu giá ngoài cửa khu giao dịch, vốn là quảng trường khổng lồ khu vực, tụ tập du thương cùng mạo hiểm giả, mượn buổi đấu giá tổ chức thời cơ, thiết lập tự do giao dịch khu vực. Làm sao lần đấu giá này biết xuất hiện dẫn hồn phách người bảo đồ, giao dịch hội tình cảnh quá mức là nhà giao dịch khu vực nằm ở sàn đấu giá ngoài cửa chỉ với chính diện đối lập để chống một cái rộng nói vũ phong rời bước mấy phần liền tiến vào giao dịch khu vực giao dịch khu vực bên trong linh vũ cảnh chủ quán rất dì trí chân võ cảnh chủ quán đều nhân buổi đấu giá tình huống mà ảnh hưởng trong đó kẻ tò mò đều chuẩn bị thu thập sạp hàng muốn cùng ra khỏi thành tham gia cho vui đương nhiên trong đó phần lớn người còn khá là bình tĩnh biết tình huống thế nào mới có thể tham gia cho vui mà không nên tập hợp náo nhiệt liền tận lực không muốn đi tập hợp tuyệt thế linh khí linh đan diệu dược kỳ vật đại giao dịch loại hình đa dạng tùy ý chọn cứ việc vãng lai giả không nhiều có thể chuẩn bị bán chủ quán vẫn ra sức thét to ồ oh. vũ phong người biết kỳ vật liên đến bày hàng trước tìm kiếm vẫn đúng là phát hiện không giống bình thường đồ vật chủ quán này khối thép làm sao bán vũ phong nói hỏi biểu hiện cực kỳ tùy ý Này khối thép xuất từ thời cổ di tích vô cùng thần bí mạnh mẽ đừng đừng nói những ngày vô vị thực tế điểm nói cái giá cả chủ quán vốn muốn trắng trận tội phồng làm sao vũ phong không cho cơ hội đánh gây nói trực tiếp nói năm vạn kim tệ chủ quán lên tiếng nói cái gì Liên cái này phá khối thép ngươi muốn năm vạn Vũ Phong giật nảy cả mình, suýt nữa liền muốn xoay người rời đi. Đương nhiên, nay vì đó cô ý biểu hiện, chủ quán vốn tưởng rằng bắt được dây béo, nhìn thấy Vũ Phong biểu hiện, nhất thời nhiệt tình liền biến mất mấy phần. căn cứ tới cửa tức quý khách, không muốn dễ dàng buông tha, chủ quán lập tức nói: Bàng hữu ngươi nói cái giới chứ? Ngươi này sạp hàng trên, xác thực không vật gì tốt, này khối thép giá trị, đỉnh tiên 10 vạn mà thôi. Bản thân không tính toán với ngươi giá cả, liền 50 vạn kim tệ, bản thân lại tuyển chọn một cái. Vũ Phong hào nói: Bàng Hữu, ngươi này lại tuyển một cái, nhưng là nửa giá mua nhà. Chủ quán khó khăn nói. đồng thời quan sát vũ phong biểu hiện thấy vũ phong vẻ mặt không một chút biến hóa toại sửa lời nói được rồi liên lại tuyển một cái vì là cuối năm quá cái thật năm ngày hôm nay liền mua bán lô vốn chủ quán một bộ thiệt thòi lớn răng dấp vũ phong đồng dạng miễn cưỡng gật đầu một bộ không tính đến răng dấp đối với hắn nói rằng được rồi liên lại tuyển một cái vũ phong chỉ về một tiểu vật phẩm tiếp tục nói cái này trang sức phẩm nhìn khá là hớp mắt liền nắm cái này đi đừng nói cái gì mua bán lô vốn cái thứ này có thể không đáng giá vũ phong trong lời nói biểu đặt ra bản thân bất kể món tiền nhỏ hôm nay để ngươi đại kiếm lời ý tứ chỉ về vật phẩm, tuy nói vì là trang sức phẩm, thực tế vì đó trước hết tuyển chọn đồ vật, cái kia khối thép còn vì là so sánh kém hơn vật, chọn đồ vật vì là mang chức nhận kiếm hình vật phẩm. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vậy thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em xem. Chương 342, Trần Thương Sản đạo. 26. quyển thứ 2 nghịch thiên tu vũ chương 342, Trần Thương Sẫn đạo. Mang chức nhận kiếm hình vật, không phải nói nói trang sức phẩm, thật là mạnh mẽ linh khí, tên là kiếm chỉ chỉ kiếm. Tiên cứ gọi tắt vì là chỉ kiếm, kiếm dạng lộ kiếm ý, hóa vạn vật làm kiếm, lấy chỉ ngưng kiếm, cho rằng kiếm mang, vô kiếm thắng và kiếm. Vũ Phong vừa lúc nghĩ tới đây cú, Cựu Dương Thần kiếm quyết, bên trong tự thuật, để cho chú ý tới mang chiếc nhận kiếm hình vật. lấy chỉ ngưng kiếm, vô kiếm thắng và kiếm, cần cực cao trình độ, vừa mới có thể đạt đến. Lấy chỉ làm kiếm không dễ, lấy kiếm vì là chỉ đối lập tung, dùng trên đầu ngón tay kiếm mang bắn ra, chỉ kiếm có thể thắng và kiếm. Không nghĩ tới, lại gặp được cổ kiếm tu bên trong, phụ trợ dọn kiếm chỉ kiếm. Mặc dù ta không phải chuyên tu kiếm, có thể đem kiếm pháp chính là kỳ chiều. Tương tự có thể học tập kiếm thuật, mà thôi kiếm công kích phương pháp, không cầu bên ngoài kiếm mang đả thương địch thủ, chỉ cầu xuất kỳ bất ý công kích. Vũ Phong thầm nghĩ nói, gặp phải chỉ kiếm ban đầu, chí chân chính bắt được chỉ kiếm, trong lòng nảy qua rất nhiều ý nghĩ. Đặc biệt là trước mắt chỉ kiếm, Phong Mang cực kỳ chi rất, gì, cho ta gặp phải linh khí bên trong, có thể nói tuyệt phong tên, thật một thanh chỉ trên chi kiếm, xuất kỳ bất ý tuyệt phong chỉ kiếm. Điều tra chỉ kiếm Phong Mang, Vũ Phong đối với hắn càng thêm thỏa mãn. Vũ Phong trong lòng suy tư, sẽ không ảnh hưởng vẻ mặt, nhàn nhạt đối với chủ quán nói rằng, nói cẩn thận 50 vạn thì sẽ không khuyết người một viên. Người trước tiên nhận ra viên đan dược kia, có thể không tương dịch 50 vạn, nếu như không thu đan dược dịch giới, bản thân liền lại phó kim phiếu. Được, đan dược cứng nhắc lưu thông, chỉ cần giá trị tương đương, đương nhiên có thể dịch giới. Chủ quán hồi đáp, đồng thời tiếp nhận đan dược. Vũ Phong bản thân vì là linh vũ giả, chủ quán cùng với thực lực tương đương, Vũ Phong càng không tùy tùng loại hình, chủ quán không lo lắng chơi xấu. Ừm, tốt nhất linh nguyên đan, có thể định giá 50 vạn, bạn chủ quán liền thu đan dược này. Chủ quán kiểm tra xong đan dược. Quả đoán đối với Vũ Phong nói rằng, "Ừm, chủ quán nếu đồng ý, cái kia giao dịch này liền thanh toán xong." Vũ Phong gật đầu nói, đồng thời chuẩn bị xoay người rời đi. "Bằng Hữu xin mời chậm." Chủ quán đối với hắn kêu lên. "Chuyện gì?" Vũ Phong hỏi. "Bằng Hữu, ngươi còn có thể lấy ra loại đan dược này sao?" Chủ quán nói hỏi, tràn ngập kỳ đãi chi ý. "Ồ, chủ quán này là ý gì?" Vũ Phong hiếu kỳ hỏi, đồng thời suy đoán chủ quán ý nghĩ, cứ việc thân ở với trong thành, không lo lắng đối với phương sinh ác ý có thể khiến người ta nhìn chằm chằm đồng dạng không tốt. "Bằng Hữu chớ nên hiểu lầm, bản chủ quán muốn cùng ngươi giao dịch, ngươi loại đan dược này vô cùng tốt, mặc kệ lấy ra bao nhiêu số lượng, bản chủ quán đều thu mua lại đây." Chủ quán phát hiện Vũ Phong cảnh giác, trực tiếp nói đối với hắn nói rằng, thu mua, chỉ một mình ngươi cần, hoặc chuẩn bị bán trao tay giao dịch. Vũ Phong tiếp tục hỏi, không trả lời đối phương hỏi dò, muốn trước tiên làm thanh đối phương mục đích thật sự. Nếu như đan dược lượng ít, loại này thật đan dược, tự nhiên chính mình sử dụng trước. Nếu như đan dược lượng nhiều, tương tự có thể chuyển bán đi. Này muốn coi bằng hữu tình huống, không biết bằng hữu còn có thể không lấy ra. Loại này thật phẩm tương đan dược, cùng với cụ thể số lượng. Chủ quán nói rằng, Vũ Phong dù chưa nói rõ, chỉ vì tiếp tục truy hỏi, liền nói rõ còn có thể lấy ra đan dược. Ha ha. muốn nói số lượng, làm do chủ quán khẩu vị mà coi như linh nguyên đan sẽ không quá nhiều, liền mấy chục bình dáng vẻ. Còn lại loại hình đan dược đều vì ngang nhau phẩm tường, đều còn có thể lấy ra một chút. Vũ Phong nói nói rằng, làm do ý tứ đồng thời, vẫn mang theo chút bảo lưu, có thể thăm dò ý nghĩ của đối phương. Ha ha, bằng hữu không nên xem thường bản chủ quán, cứ việc với này nơi này, bản chủ quán bảy quán nhỏ tử, có thể nếu thân là du thương, đều sẽ chứa đựng chút hàng hóa, muốn chuẩn bị đầy đủ chuyển hàng kim phiếu. Chủ quán hảo nói nói rằng. Ồ, chủ quán thân là du thương, vậy dĩ nhiên mang theo chút thứ tốt chúng ta giao dịch đan dược trước không biết chủ quán còn có thể lấy ra cái gì kỳ vật vũ phong lần thứ hai hỏi vừa nhân coi là thật muốn kỳ vật tầm bảo dù sao vừa tìm tới một bảo và lại thăm dò thân phận của đối phương cái gì kỳ vật câu chuyện đều vì lừa kỹ năng không cách nào coi là thật ồ bằng hữu hỏi như vậy chẳng lẽ coi là thật tìm được bảo rồi chủ quán ngạc nhiên nói ha ha người vừa vì là du thương tất nhiên hiểu biết xa bác làm sẽ dám bảo thức bảo bản thân vừa vặn cần khối thép vật liệu mà thôi vũ phong cười nói mà bản thân đang dược không muốn toàn bộ bán kim phiếu nếu như chủ quán lấy ra linh vật hoặc là tốt linh dược cứ thế thú đan linh ngọc loại hình cũng có thể ưu giao dịch trước trong đó giá cả có thể từ từ nói chuyện vũ phong đối với chủ quán nói rằng hai người nơi sâu xa so sánh xa xôi giao dịch hội quá bán rời đi vừa vặn để hai người đàm luận giao dịch linh dược không phải kinh doanh phạm vi còn thú đan cùng linh vật cũng có thể lấy ra một ít linh ngọc có thể lượng lớn giao dịch nhất định phải cao hơn giá thị trường chủ quán lên tiếng nói nói ra giao dịch yêu cầu biểu hiện cực kỳ nghiêm nghị được tam cấp đan bên trong linh nguyên đan bồi nguyên đan sinh cơ đan ba loại mỗi loại ba bình Vì là thuận tiện giao dịch thế giới, liền lấy linh ngọc ưu tiên, còn lại linh vật kém hơn, không biết chủ quán có thể hay không ăn. Vũ Phong nói ra giao dịch vật, đối với chủ quán nói thẳng hỏi. Linh ngọc muốn dựa theo 11 tử kim tiêu chuẩn, nếu như có thể liền có thể giao dịch. Chủ quán đưa ra yêu cầu. Hạ phẩm linh ngọc giá trị, đối lập gấp 10 lần thể tích tử kim, tử kim tương đương gấp trăm lần hoàng kim, 11 tử kim tiêu chuẩn, dịch giới đến hoàng kim kim phiếu bên trong sẽ cao hơn 100 kim phiếu. Có thể. Chủ quán y tứ, làm nắm lượng lớn linh ngọc, như vậy thì càng thật giao dịch. Vũ Phong nói nói rằng, bản thân đan dược tốt hơn, tương tự ước định so sánh giá cao, mà linh ngọc thị trường giao dịch vốn là cao hơn hối đoái phần trăm, theo đệ đối phương lời giải thích sẽ không lỗ. Vũ Phong lấy ra ba loại đan dược, đưa cho đối phương nói rằng chủ quán phân biệt xong đang dược, đồng thời đưa ra cụ thể giá cả. Linh nguyên đan mỗi bình 6 triệu, bồi nguyên đan cùng sinh cơ đan mỗi bình 8 triệu, cứ việc này hai loại đan dược giá thị trường càng cao hơn. dù sao nhu cầu lượng không lớn, bản thân muốn muốn kiếm tiền, nhất định phải tìm càng nhiều người mua. chủ quán nói xong giá cả, lo lắng Vũ Phong không đồng ý, đồng thời nói rõ khó xử. được, liền ý chủ quán nói như vậy. ba loại linh đan các 30 bình tổng cộng 660 triệu kim phiếu cần 60 vạn linh ngọc chủ quán có thể nghĩ kỹ phân chia như thế nào thanh toán chúng ta thân ở địa phương tuy rằng trò chuyện không lo lắng người khác ảnh hưởng có thể như quả từng người lấy ra giao dịch vật khó tránh khỏi sẽ bị người khác nhìn chằm chằm tìm cái thật địa phương làm sao vũ phong hỏi cái gì địa phương chủ quán hỏi cứ việc vũ phong nôn tri hợp lý chủ quán vẫn vô cùng cảnh giác bên trong phòng đấu giá chúng ta mượn một chỗ phòng riêng không lo lắng ở ngoài người biết được chúng ta càng không lo lắng đối phương ha ha vũ phong cười nói đối phương cảnh giác mới bình thường đối với hắn biểu hiện không để ý lắm được ngươi phụ trách mượn địa phương chủ quán lên tiếng nói với ý nghĩ bên trong tiến vào bên trong phòng đấu giá làm sao đều muốn thanh toán ví dụ chủ quán ha biết vũ phong cùng sàn đấu giá quản sự quen biết nhanh chóng an bài xong phòng riêng cùng hai người lẫn nhau giao dịch mặc dù sàn đấu giá người đều không thể phát hiện cái gì vũ phong lấy ra còn lại đan dược đối phương trước tiên lấy 30 vạn linh ngọc thanh toán thứ yếu lấy ra trị dưới hai trăm triệu kim phiếu linh vật cùng thú đan cuối cùng còn thanh toán một triệu kim phiếu đối phương lấy ra ba vạn linh ngọc hoàn toàn xuất phát từ vũ phong dự liệu càng thêm mừng rỡ không thôi đương nhiên kinh hỷ ẩn ở trong lòng đối phương không cách nào phát hiện làm vũ phong hỏi đến linh ngọc thì đối phương nhạt cười nói đông huyền châu sẽ khuyết linh ngọc chủ yếu thể hiện với độc hành giả bên trong bởi vì các đại thế lực đối với linh ngọc khống chế lấy duy trì lâu dài ưu thế bên ngoài đồn đại linh ngọc Quán mạch khống chế với 10 đại thế lực bên trong có thể đông huyền châu hà sự bao la 10 đại thế lực sao lại hoàn toàn khống chế 10 đại thế lực khống chế nhằm vào đạt đến cỡ trung linh ngọc, ngọc quá mạch một số thâm sơn trong gia tộc hay là sẽ khống chế nếu như khống chế linh ngọc gia tộc vừa vặn nằm ở xa suốt suy nhược thì sẽ để linh ngọc lượng lớn dẫn ra ngoài chủ quan cẩn thận nói rằng hai người hữu hảo hoàn thành giao dịch đang đứng ở thỏa mãn thời khắc chủ quan tự thuật bên trong vũ phong đối với linh ngọc biết được càng sâu thiên địa linh khí tán ở không trung mà toàn bộ đến từ chính lòng đất linh mạch lòng đất linh mạch hoặc giật tán linh khí hoặc linh khí ngưng tụ hình thành linh ngọc linh mạch vị nơi sâu cạn không giống phát hiện linh ngọc khó dễ không giống chưa phát hiện ra linh ngọc không phải là không linh ngọc lần này cùng ngoại lai du thương giao dịch để vũ phong đem tam cấp đan dược lượng lớn thụ bán đi Bán không chỉ có thu được lượng lớn linh ngọc, càng bu bán đấu giá kim sư thú nội đàn kim phiếu tổn thất, gom góp kim phiếu miễn cưỡng đạt đến 400 triệu vì là Hắc Sơn thành buổi đấu giá chuẩn bị. Trước buổi đấu giá trên, lấy ra giá trị hơn 3 tỷ đàn dược, đánh ra sắp tới 400 triệu kim phiếu, mà kim sư thú nội đàn 120 triệu, hiện nay còn nhiều hơn ra ngàn vạn kim phiếu, chân chính đạt đến 400 triệu kim phiếu dự trữ. Theo, đệ cái kia chủ quán nói như vậy, giao dịch tự do ở lãnh đời gia tộc, cùng với mạo hiểm giả trong lúc đó, không thiếu các loại linh vật cùng linh ngọc, này cũng vì là vô cùng tốt phương pháp, hy vọng năm sau còn có thể gặp phải. Vũ Phong thầm nghĩ nói. Ồ vân tỷ tỷ tới rồi vũ phong thấy vân phỉ đi vào nói nói rằng ha ha tiểu đệ vừa nãy giao dịch cái gì còn muốn như vậy thần bí vân phỉ cười hỏi tiểu giao dịch mà thôi vũ phong không nói ra giao dịch đan dược không phải không muốn cùng giao dịch chỉ vì không muốn bại lộ luyện đan tốc độ hừng tiểu đệ không ra khỏi thành tham gia cho vui vân phỉ cười hỏi trước thấy tiểu đệ nóng lòng ra sàn đấu giá còn tưởng rằng tiểu đệ muốn đuổi theo ra tham gia cho vui đây ha ha tiểu đệ thực lực thiên cương cảnh cường giả tranh chấp náo nhiệt nhưng không thật tập hợp chơi vui náo nhiệt ta có điều cái kêu bảo đồ Sàn đấu giá lấy ra bán đấu giá làm thật cam lòng nhỉ? Vũ Phong trả lời xong, tiện đà hiếu kỳ hỏi. Sàn đấu giá quy tắc, ai đều không thể vi phạm. Vân Phỉ nói rằng, ha ha. Vũ Phong cười nói, không nói cái gì nữa. Ra sàn đấu giá, Vũ Phong không phải coi là thật không hiếu kỳ, tìm địa phương đổi y vật, lấy hoán cốt dịch hình quyết thay đổi gương mặt, liền hướng ngoài thành mà đi. Không vì là cướp đoạt bảo đồ, liền vì là trong lòng hiếu kỳ, hoặc quan thiên cương cuộc chiến của cường giả. Hoán cốt dịch hình quyết, tu luyện vô cùng khó khăn, Vũ Phong tu luyện hơn nửa năm trình độ, nhiều lắm thoáng thay đổi dung mạo, còn hoán cốt phương pháp, đến nay còn hoàn toàn không biết. Vũ Phong quan chiến ý nghĩ, không cách nào thật sự thực hiện. Làm ra khỏi thành thời gian, phải biết mới vừa vào rừng rậm không lâu, Âu Dương gia đại trưởng lão để nắm bảo đồ mới mất tích, còn thế đổi thứ ba thế lực, càng thêm không có cách nào lần theo. Bởi vì không chiến đấu vận sóng, không người hoài nghi Âu Dương ra. Vũ Phong nghe ngầm một chương 340, bảo đồ chi tranh, quyền thứ hai nghịch thiên tu Vũ chương 340, bảo đồ chi tranh. Giao cơ công bố bảo đồ bí ẩn, cứ việc Vũ Phong không biết thiên hỏa Vũ vương, liền lấy Vũ vương di vật bốn chữ này, đều hoàn toàn có thể tác động tiếng lòng. Như thế nào Vũ vương? Vũ vương nhất định phải đạt đến Chu thiên cảnh.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 nếu vì hẻo lánh bán đấu giá vật vì là vô bổ vô giá trị bán đấu giá vật gặp phải tương tự thẻ ngắt tình huống còn có thể đam tâm phách bán vật sẽ lưu động nếu như ban đấu giá hậu cân đập đối với sàn đấu giá cùng người bán đấu giá đều sẽ xuất hiện tín dự trên đặc kích mà lúc này thẻ ngắt giao cơ tràn ngập tự tin này tuyệt đối không phải thật sự thẻ ngắt chính là sự bình tĩnh trước cơn bão tác chính là sóng biển tập quấn lên vắng lặng ha ha mọi người còn phải suy nghĩ liền do lão phu khiên cái đầu năm triệu kim tệ trong trầm tĩnh trong phòng truyền gia một đạo gia giá nói như vậy năm triệu năm triệu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 Chương 343: Sự trung phong tán. 26. Quyền thứ 2 nghịch thiên tu Vũ chương 343: Sự trung phong tán. Truy tìm mà ra, muốn cướp đoạt bảo đồ giả, đều nhân đương sự mà mê, cũng không hoài nghi Âu Dương gia. Mà Vũ Phong suy nghĩ bên trong, cho rằng Âu Dương gia hiểm nghi to lớn nhất. Nếu như coi là thật đoán đúng sự thực, Âu Dương gia tự biên tự diễn những này, sắp thực cao minh đến cực điểm. Liên hợp trong phòng đấu giá, Âu Dương gia nhân bại lộ thân phận lui ra, mà tới sàn đấu giá ở ngoài, khắp nơi đối lập thời gian, Âu Dương gia lần thứ hai đi ra. Nắm bảo đồ mới nói: Nói ra Âu Dương gia thân phận, để Âu Dương gia chuyển tới chỗ sáng, vẫn kiên quyết tranh đoạt bảo đồ. Tình huống lúc đó bên trong, Âu Dương gia vì là đoạt bảo đồ tiên phong, hấp dẫn khắp nơi chú ý nắm bảo đồ mới thế tới hung mãnh, khắp nơi đều âm thầm lưu tính, chỉ có Âu Dương gia không sợ. Đặc biệt là sàn đấu giá ở ngoài, nắm bảo đồ mới cứng rắn nói như vậy, xỉ nhục các thế lực không cách nào liên hợp, Âu Dương gia vô cùng thèn chốt, đại trưởng lao mấy lần nói, đều vô cùng tốt cùng với phối hợp. Vũ Phong thầm nghĩ, càng thêm kinh hại không thôi. Âu Dương gia hiện ra đoạt bảo ý đồ, khiến cho dư thế lực để cho vì là tiên phong, các thế lực chuẩn bị tọa làm ngư ông. làm sao Âu Dương gia thực lực không đủ, căn bản chưa đổi tới nắm bảo đồ mới, còn lại thế lực không sẽ nghĩ tới, những tình huống này đều vì giả tạo. Với tình huống như vậy thời khắc nắm bảo đồ mới thần bí biến mất, các thế lực suy đoán thân phận nhân Âu Dương gia hiện ra đến chỗ sáng, hoàn toàn thoát ly tương quan hiểm nghi. Còn lại các thế lực lẫn nhau nghi kỵ, đều không thể tiếp tục sưu tầm, trở lại từng người thế lực bên trong đều đồng dạng tìm không ra manh mối. Nếu như sự thực coi là thật như vậy, bởi vì Âu Dương gia ý muốn cướp đoạt bảo đồ, trở mặt với nắm bảo đồ mới, còn lại các mới thế lực vĩnh kém xa nghĩ đến nắm bảo đồ mới xuất phát từ Âu Dương gia. Vũ Phong suy đoán suy đoán, càng thêm cho rằng trong đó hợp lý. Đối với Mưu Tính giả khâm phục cực điểm, mặc dù biết sự thực, tương tự không nửa điểm chỗ tốt, thực lực của tự thân không đủ, trung quy không cách nào tranh cơ duyên a. Vũ Phong buồn bã nói, lòng hiếu kỳ chậm rãi biến mất. Đối với bảo đồ tam tích, liền lại không ý tưởng gì. Đối với mình không chỗ tốt, chính mình liền cùng sự không quan hệ, hà tất lại nghĩ quá nhiều đây. Vũ Phong thầm nghĩ trong lòng, chuẩn bị xoay người trở về thành, nắm bảo đồ giả, hào không có tung tích biến mất. Âu Dương gia lần này tranh cướp bên trong, chắc chắn sẽ đại thất mặt mũi a. Âu Dương đại trưởng lão. đều sắp phát điên hơn mệnh lệnh liền nhau âu dương gia con cháu toàn bộ điều động tìm kiếm nắm bảo đồ người về trên đường về vũ phong ngửi người qua đường nghị luận âu dương đại trưởng lão thiên cương cảnh cương giả đều không đổi tới nắm bảo đồ giả để âu dương gia con cháu tìm kiếm này hoàn toàn không có cơ hội nha tên còn lại nói rằng hiển nhiên đối với âu dương gia cực kỳ không tự tin ha <cười> ha diễn vô cùng chân thực không cách nào thấy rõ huyền cơ giả chỉ làm âu dương gia làm lộ phẫn đồng thời lấy truy cha tư thái cứu vãn mất đi danh vọng nếu như thấy rõ huyền cơ trong đó này âu dương gia có điều giấu đầu hở đôi vũ phong trong lòng cười lạnh nói lấy âu dương ra tư thái nếu như âu dương đại trưởng lão từ trước đến giờ đều khá là lỗ mãng hoàn toàn có thể nói thiên y vô phùng mặc dù còn lại thế lực bên trong chuyên về mưu kế lão quái phát hiện trong đó không bình thường nhân chưa thân thấy toàn bộ tình huống đều không thể đoán ra huyền cơ trong đó vũ phong trong lòng chắc chắn có thể phát hiện trong đó duyên cớ chỉ vì lấy người đứng xem tâm thái quan sát tranh bảo đồ toàn bộ tình huống vũ vương suốt đời di vật trong đó sức hấp dẫn to lớn âu dương gia tiếp tục truy tra không khỏi không bảo đồ nhân tố không chỉ có bởi vì cứu lại danh vọng bên cạnh lại một người nói rằng đồng thời trở về thành võ giả cơ bản đều vì tham gia trò vui giả, mà bởi đầu gia tan cuộc hồi lâu, bảo đồ chân thực tin tức, tương tự lưu truyền tới. đúng, vũ vương di bảo, các thế lực đều sẽ tiếp tục tranh cướp, còn lại thế lực đối lập lý trí, chuẩn bị triệu tập cường giả đến đây, đồng thời với trong bóng tối điều tra, nắm bảo đồ giả thân phận. tên còn lại đồng ý nói, nếu như nắm bảo đồ giả, xuất thân từ 10 đại thế lực, còn sẽ không xuất hiện bất ngờ. nếu như xuất phát từ còn lại thế lực, mặc dù trừ 10 đại thế lực ở ngoài, những kia nhất lưu đại thế lực, cũng khó giữ vững bảo đồ A bởi vì bảo đồ xuất hiện, các thế lực khó tránh khỏi mình tranh ám đấu, thậm chí quy mô lớn chém giết. có điều này bảo đồ đến tột cùng ai sẽ lấy ra bán đấu giá đây mọi người nghị luận sôi nổi đồng thời suy đoán không ngớt lấy ra bảo đồ giả hay là vô lực tìm kiếm di bảo hay là cố ý bố cục quấy nhớ hôn bắt vực thế cuộc mà sàn đấu giá giám định bảo đồ trăm phần trăm mười làm thật nghĩ đến sẽ không vì là cố ý bố cục vũ phong suy đoán nói nắm vũ vương di vật bảo đồ bố cục xác thực không quá hiện thực dù sao bảo đồ ở trong chứa nguyên cơ sẽ không trước tiên lấy ra bảo vật vũ phong trở lại trong thành thì liền hiểu bảo đồ việc hoàn toàn với trong thành truyền lưu trong đó không thiếu mạo hiểm giả còn muốn muốn tập hợp tham gia trò vui, thậm chí chuẩn bị muốn kết đội, đợi đến Di Bảo khi xuất hiện trên đời, có thể thừa nước đục thả câu. Đối với những tình huống này, Vũ Phong tất cả đều nở nụ cười mà qua. Bảo đồ rơi xuống đại thế lực bên trong, trong thời gian ngắn đều sẽ không tầm bảo, mà khám phá bảo đồ nguy cơ, tương tự không phải chuyện dễ dàng. Mặc dù Di Bảo xuất thế, khi xuất hiện trên đời tin tức tiết lộ, mạo hiểm giả đều không thể, với thiên cương cường giả trước mặt mò cá. Nếu như bảo đồ coi là thật huyên náo mọi người đều biết, tầm bảo sự chỉ có thể với đại thế lực xử lý. đương nhiên, Vũ Phong trong lòng đồng dạng ảo tưởng, nếu như Âu Dương gia đã lừa gạt toàn bộ người. Âu Dương gia bí mật tẩm bảo, chỉ cần xoắn xuyệt một nhóm võ giả, không khỏi không có cơ hội thừa nước đục thả câu. Bất luận sự thực tình huống làm sao, trước mặt đều nôn chi quá sớm, tất cả đều còn không thể nào đoán trước. Đối với bảo đồ phong ba, Vũ Phong tạm thời để qua một bên, trở lại thanh đan các bên trong luyện đan. Còn đối với bảo đồ tình huống, tương tự để Thường Sơn quan tâm. Vũ Phong luyện chế đan dược, đều vì thanh đan các mà luyện chế. Dù sao các bên trong tổn chữa dược liệu rất nhiều, mà các bên trong đối ngoại tiêu thụ, thì lại nằm ở một nhị cấp đan dược, ba tứ cấp đan dược lượng tiêu thụ không được. Dù sao cửa hàng quá mức kẹo lạnh, đối lập còn khá là nhỏ hẹp. Không cách nào gia tăng tiêu thụ thị trường, mà hiện nay ba, tứ cấp đan dược tiêu thụ cơ bản đều nhằm vào dược phô khách quen. đương nhiên, này cũng Vũ Phong yêu cầu, không cần dược phô kiếm tiền, mà vì là hình thành vong điểm, thu thập dược liệu cùng linh vật. Cứ việc đan dược tiêu thụ không được, bởi vì giá cả duyên cớ, thu mua dược liệu vẫn thông thuận. Vãng lai độc hành giả thực lực của tự thân không cao, thiên tư hạn chế đột phá, đem tự thân hy vọng ký thắc văn bối, thường xuyên sẽ mang đến mạo hiểm thứ tốt, tùy theo mua sơ cấp đan dược, này đồng dạng để bà tứ cấp đan dược lượng tiêu thụ không tốt, mà Vũ Phong chưa từng quan tâm lượng tiêu thụ, chỉ cần thu mua dược liệu bình thường. cần kim phiếu thời điểm liền lấy ra thật đan dược đến sàn đấu giá bán đấu giá liền có thể thậm chí dựa phô kinh doanh so với vũ phong dự liệu thân thiết trừ phi thu mua lượng lớn linh dược hoặc so sánh cao cấp linh vật trong hiệu thuốc thu chi vận chuyển bình thường vũ phong liên tục luyện đan năm ngày mỗi ngày sáng sớm xuất quan hỏi dò liên quan với bảo đồ tình huống bất cứ lúc nào trôi đi bảo đồ hào không có tung tích liên quan với bảo đồ phong bà tương tự chậm rãi bình tước đối với lần này bảo đồ tình huống bên ngoài truyền lưu tin tức tận lấy quỷ dị hai chữ khái luận nắm bảo đồ giả thần bí biến mất các thế lực đều không có cách nào truy tra. hai ngày trước liền lần lượt từ bỏ trong đó duy âu dương gia truy tra bên trong con cháu còn chưa thu sạch về cho tới một số làm ồn tâm bảo chuẩn bị tham gia trò vui mò cá giả tương tự hoàn toàn vắng lặng bảo vật hào không còn tăng hơi không cách nào thừa nước đục thả câu âu dương gia kế sách xác thực quá mức cao minh chứ không cách nào hoàn toàn xác nhận kết hợp này năm ngày tình huống ta càng tin tưởng chính mình suy đoán vũ phong thầm nghĩ có điều sự chung như do tán bảo đồ tung tích không rõ không cách nào tái dẫn ra sóng lớn liền không cần lại quản cái gì nếu như tương lai thực lực mạnh mẽ âu dương gia chưa tìm được bảo vật Vũ Phong thầm nghĩ trong lòng, chân chính thả đi bảo đồ việc, chưa xong con tiếp, nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mà xem. Chương 346, giết người bảo bảo. 26. quyển thứ 2 lịch thiên tu vũ chương 344, tam cấp trận sư. Bảo đồ sự chung như do tán, tàn tích đều ẩn trong dòng nước ngầm. Thân là phát hiện dấu hiệu giả, Vũ Phong đều thả đi bảo đồ việc, nhân thực lực đó cùng bảo đồ vô duyên, mà nắm thực lực tranh đoạt bảo độ giả, tất cả đều không biết bảo độ tung tích. Thời gian lại quá ba ngày, Vũ Phong chuẩn bị bước lên hành trình, bước lên thí luyện con đường, mà đến Hát Sơn Thành, tham gia cuối năm buổi đấu giá, liền nằm ở trong kế hoạch. "Thương đại ca, Thương phỉ đã trở lại sao?" Trước khi chia tay, Vũ Phong đối với Thường Sơn hỏi. "Phỉ Nhi hôm qua trở về, công tử chính nằm ở bế quan trùng, liền không thông báo công tử ngươi." Mà Phỉ Nhi trước mặt học tập, vừa lúc nơi khẩn yếu bước mặt, nóng lòng đi qua tiếp tục học tập. Thường Sơn nói hồi đáp, biết được Vũ Phong tính cách, Thường Sơn ngôn ngữ khá là tùy ý, mà tôn kính đều xuất phát từ nội tâm. "Ừm." Nam ở nhập môn bước mặt, cần muốn lĩnh ngộ thời cơ. Sắc thực không thể quá mức quá dày ta lần này đi ra chuẩn bị thí luyện thời gian khá dài ngắn hạn sẽ không về học viện càng sẽ không trở về dự phô hay là tương lai gặp mặt quá lâu liền đi gặp thấy cái kia trận pháp sư đi vũ phong nói nói rằng công tử quan tâm phỉ nhi thường mẫu cảm ơn công tử thường mẫu liền mang công tử đi vào thường sơn ôm quyền đáp, biết được vũ phong thấy thường phỉ cùng với thấy cái kia trận pháp sư tất nhiên nhân mục đích gì thường sơn mang vũ phong đi tới một nhà cửa hàng ở ngoài cửa hàng bề ngoài khá nhỏ nằm ở khá là xa xôi khu người thường đều khó mà chú ý trận hải các đại luyện trận cơ trận bàn bán ra trận pháp điện tỷ cửa hàng bằng hiệu cùng kinh doanh hàng mục đều biểu thị sáng tỏ cửa hàng không lớn phong cách cũng vô cùng tốt không hổ là nữ trận sư đối với chi tiết nhỏ khá là chú ý đi vào trong cửa hàng vũ phong âm thầm gật đầu nói người tốt hai vị cần muốn cái gì trong cửa hàng duy nhất người hầu một bán bách lao giả đến đây chiêu đãi hỏi rõ mục đích của hai người lao trượng chào ngươi bản thân chính là thường phỉ phụ thân từng đưa phỉ nhi đã tới nơi này đến đây cầu kiến hải đại sư kiêm mang thăm viếng vị nhi xin mời lao trượng thông báo thường sơn lên tiếng nói Hải đại sư tức cửa hàng chủ nhân, tam cấp trận pháp sư. Kỹ pháp sư trong lúc đó, sư, đại sư, tông sư, coi là đẳng cấp phân chia. Mà người ngoài tương xứng nói như vậy, tất cả đều sẽ xưng là đại sư, biểu thị tự thân tôn kính. Hải đại sư chính luyện chế trận khí, phỉ nhi tiểu thư bảng quan học tập, tạm thời không cách nào ra đến gặp mặt, kính xin hai vị thông cảm. Ông lão người hầu nói rằng, thân thái cực kỳ kính cẩn, không giống một số người hầu. Trượng chủ nhân tư thế bắt nạt khách. Thường Sơn nghe vậy, quay đầu xin chỉ thị Vũ Phong. với nhân Vũ Phong làm chủ, càng nhân Vũ Phong thời gian cấp bách, sẽ chờ chờ đi, không nóng lòng này nhất thời. Vũ Phong đối với Thường Sơn nói xong, Tiện đà chuyển đối với ông lão nói, Hải Đại sư luyện chế trận khí còn cần bao lâu thời gian? Hải Đại sư luyện chế nhị cấp trận khí, hôm qua buổi trưa luyện chế, muốn đến hôm nay buổi trưa. Ông lão hồi đáp, ha ha, vẫn cần hai canh giờ, chúng ta đến xảo a. Vũ Phong cười nói, tùy theo do ông lão chiêu đãi, an tâm với trong cửa hàng chờ đợi. Hải Đại sư sắp sửa xuất quan, lão hủ đi vào xin chỉ thị, sắp nằm ở buổi trưa thời khắc, ông lão nói nói rằng, được, làm phiền lão trượng. Vũ Phong ôm cười nói, ông lão tiến vào nội viện không lâu, Thương vị liền nhảy lên đi ra. Ông lão người hầu theo sát. "Công tử, cha, các ngươi làm sao tới rồi?" Thường Phỉ hoan hỉ kêu lên, vì là không phải giờ học tập, Thường Sơn cơ bản sẽ không đến tìm, lần này cũng làm cho Thường Phỉ rất là bất ngờ. "A, người quỷ nha đầu này, cái này gọi là ta công tử, cố ý khó coi đi." Vũ Phong cười mắng. "Công tử tới thăm hạ nhân, này còn không khó coi sao?" Thường Phỉ cho cười đạo, với Vũ Phong trước mặt cực kỳ tùy ý, sẽ không câu nệ cái gì, còn hạ nhân câu chuyện, đều vì chế nhạo nói như vậy. Cứ việc thân là người theo đuổi thân phận, Vũ Phong chưa bao giờ đem chính là hạ nhân, không chỉ có đối với Thường Phỉ ở độ tuổi này sắp xỉ dạ. đối với thường sơn mấy huynh đệ đều giống nhau. đừng lịch rồi. thường sơn lên tiếng nói. công tử lần này đi ra cần rất lâu, ngắn hạn sẽ không lại về dự phô. vừa mới muốn tới tra xét, ngươi học tập tình huống. ồ, vị công tử này hiểu trận pháp chi đạo sao? phải như thế nào tra xét? đệ tử ta học tập tình huống. theo một đạo nữ âm truyền đến, một cái mỹ phụ trung niên ra đến phô bên trong. hải đại sư chớ nên hiểu lầm, tại hạ không hiểu trận pháp, chỉ vì quan tâm em gái mà đến, trước ngôn ngữ không làm, kính xin đại sư thứ lỗi. vũ phong lên tiếng nói. biết được thường sơn nói cha xét học tập nói như vậy làm cho đối phương không quá cao hứng đúng thường ngẫu ngôn ngữ không làm chỉ vì khích lệ phỉ nhi xin ngợi hải đại sư thứ lỗi thường sơn đồng dạng nói rằng biểu đạt chính mình ấy nấy Ừm. người thân là phỉ nhi phụ thân không cần quá mức đa lễ hải đại sư lên tiếng nói cha sư phụ đồng ý thu ta làm đệ tử tháng sau mùng một chính thức bái sư còn chưa đúng lúc báo cho cha thường phỉ nói nói rằng tùy theo chuyển hướng hải đại sư tiếp tục nói sư phụ công tử cùng ta cha đều không không tốt ý tứ chỉ vì đến dò hỏi phỉ nhi tính sinh sư phụ chớ trách hải đại sư đi ra thần thái thêm vào thường phỉ đối với hắn cung kính có thể thấy được này hải đại sư làm người kiêu ngạo vũ phong đồng dạng không để ý lắm chỉ cần coi là thật có bản lĩnh phần lớn người đều sẽ kiêu ngạo này đặc biệt là thể hiện với kỹ pháp sư trên người thậm chí một số kỹ pháp sư đều sẽ mang tới chút cổ quái Ừm. các ngươi đều vì phỉ nhi người thân tự có thể đến dò hỏi phỉ nhi còn phỉ nhi học tập tình huống thân là phỉ nhi sư phụ hải nào đó tự sẽ an bài được liền không cần hai vị lo lắng hải đại sư nói rằng cứ việc hải đại sư kiêu ngạo vẫn khá là thông tình lý Lam biết được Vũ Phong vì là tứ cấp luyện đan sư, ngay lập tức chuyển biến tâm thái. Nói ra Vũ Phong thân phận, không phải Vũ Phong chính mình hiển lộ, mà vì là thường phỉ tùy ý nói ra, lúc này gặp phải Hải đại sư hoài nghi. Vũ Phong không thể làm gì khác hơn là lấy ra tam cấp đan sư khiến, nói nữa minh chính mình đạt đến tứ cấp đan thuật, chuẩn bị đến luyện đan sư công đoàn, thi đấu tứ cấp đan sư khiến. Tam cấp đan sư khiến, chính là trong học viện ban phát, chứng thực hiệu quả không cao, đối ngoại hiệu lực không thể so học viên bên trong. Có thể đông hoa học viện, dù sao vì là đỉnh cấp thế lực, tương tự không cho người hoài nghi. Hải đại sư chuyển biến tâm thái, vừa bởi vì khả năng tứ cấp đan sư tương tự nhân vũ phong vì là đông hóa học viện học viên tình huống như vậy coi như hải đại sư cực kỳ hiện thực thông qua trò chuyện bên trong vũ phong cho rằng hải đại sư trên thực tế thủ vững chuẩn tắc không phải tranh danh đoạt lợi hàng người thân là độc hành nữ lưu võ giả hiện thực mới có thể thu được tài nguyên tu luyện hiện thực mới có thể bảo đảm tự thân an toàn đặc biệt là không sư thừa tình huống hoàn toàn dựa dẫm tự thân mộ tính đạt đến tam cấp trận pháp sư trình độ vũ phong đối với này hải đại sư tương tự cực kỳ khâm phục hải đại sư tên là hải lam xuất thân cực kỳ không được cha mẹ vốn là mạo hiểm giả mạo hiểm bên trong chết bỏ mình dẫn đến hải lam mười tuổi mà cô Học tập trận pháp toàn nhân cơ duyên, mà cả người trận pháp trình độ hoàn toàn vì chân tài thực học, không phải lừa đời lấy tiếng hạng người. Xét thấy bản thân trình độ cùng với chân tâm giáo thường vị, Vũ Phong liền chân chính yên tâm. Mà từ trò chuyện bên trong, Hải Lam tự nhiên phát hiện Vũ Phong ý đồ, biết được Vũ Phong chân chính quan tâm thường vị, càng nhân biết được Vũ Phong thân phận, đem đặt ở cùng mình ngang nhau, thậm chí càng cao với địa vị của chính mình. Vì vậy, đối với Vũ Phong tham dò nói như vậy, Hải Lam đồng dạng không hiện ra bất mãn, cùng sớm trước tiêu ngạo thần thái, hoàn toàn không thể so với. Điều tra rõ Hải Lam trình độ. xác thực tam cấp trận pháp sư càng tam cấp bên trong trận pháp cứng giả khoảng cách tứ cấp trận pháp đại sư không xa càng bởi vì hải lam chuyên tu thủy linh trận pháp trong đó lấy viễn trận loại hình làm chủ vũ phong lúc này tim động không ngừng để thường phỉ học thật viễn trận phương pháp muốn tương lai hỗ trợ làm việc vũ phong cần phá viễn trận so với hải lam cùng thường phỉ đối với thường phỉ càng thêm tin tưởng dù sao hải lam vì là người ngoài đồng thời vũ phong đối với hải lam cùng thường phỉ hứa hẹn nếu như gặp phải cơ hội sẽ vì hai người vơ vét trận pháp tịch bởi vì hải lam cơ duyên truyền thừa là một đến tam cấp sơ cấp trận pháp vẫn còn không hoàn bị toàn diện sư thừa Công tử, yên tâm đi, Phỉ Nhi sẽ học thật trật pháp. Sắp chia tay thời gian, Thường Phỉ bảo đảm nói, Vũ công tử thiên tư ngạo nhân, tương lai làm hào phòng ánh sáng. Hải Lam nói như thế, đối với Vũ Phong vô cùng tán dương. Tạ Hải đại sư chúc lành, thương đại ca, tiểu lệ tức khắc ra khỏi thành, ngươi trở về dự phu đi. Vũ Phong đối với mấy người ôm quyền nói rằng, tùy theo xoay người hướng về tây môn mà đi. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến thời điểm, đầu phiếu đề cử, vậy thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em xem. Chương 345, Chiến Kim Quân Mãng. 26. Quần thứ 2 Nịch thiên tu Vũ chương 345, Chiến Kim Quân Mãng. Tây môn ở ngoài hướng Tây, liền ra Đông Hoa Học viện khu Hồi Tâm. Cứ việc mặt ngoài trên danh nghĩa, Tây môn lấy Tây lãnh thổ, vẫn vì là học viện thống trị khu, dù sao các thế lực phức tạp, tuy phụ thuộc vào học viện, mà không giống với học viện. Đối với khu Hồi Tâm, học viện tuyệt đối quản trị, mà thống trị khu bên trong thì lại các thế lực tự trị. Đương nhiên, này quy phụ Đông Hoa Học viện thế lực, tuyệt không dám vi phạm học viện yêu cầu, làm sao học viện vốn là cực kỳ phân tán, đối với dựa vào thế lực thống trị, không như dư đồng cấp thế lực đối lập cực kỳ thả lỏng Đông Huyền Châu Bắc Bộ Đông Hoa Học Viện Thiên Vương Cát Thanh Hư Kiếm Tông cộng đồng thống trị cái này khu mỗi cái thế lực thống trị khu đều cực kỳ cự đại lưu rộng theo để Đông Hoa Học Viện thống trị khu mà nói liền lấy mấy triệu bình phương bên trong kế Nam Bắc đổ vật các vượt mười mấy vạn dặm Đông Hoa Học Viện nơi cực đông đối biển thống trị khu hướng tây mà vào Bắc lấy thanh thương sân mạch Tây lấy thanh xuyên thành Tây Nam lấy thanh lam thành Đông lấy Đông sơn đảo vẽ ra học viện khu hải tâm Đông sơn đảo lấy Đông biển rộng vì là hải đảo mạo hiểm chỗ thanh xuyên thành lấy Tây khu vực thanh lam thành lấy Nam khu vực vì là quy phụ thế lực chỗ. Vũ Phong trước mặt mục tiêu, nằm ở ba đại thế lực trong lúc đó, độc hành giả tụ tập Hắc Sơn vực. Hắc Sơn vực ở vào Đông Hoa học viện Tây Nam, nếu như Vũ Phong không mượn truyền tống trận, cần trăm ngày mới có thể đến, về thời gian tuyệt đối không kịp. Mà Thanh Xuyên đến Hắc Sơn, không liên tiếp chuyển tống trận, này cũng hai đại thế lực, từng người phòng bị chỗ. Nếu như đồng cấp thế lực, thẳng vào tự thân phúc khu, khó tránh khỏi khiến người ta bất an. Phúc khu đối ngoại chuyển tống trận, các thế lực đều sẽ an bài cơ sở ngầm. Như Thương Thủy cùng Thanh Xuyên trong lúc đó, hô lấy truyền tống trận liên kết tiếp. Đông Hoa học viện tất với Thương Thủy, sắp xếp tự thân cơ sở ngầm. Phong bị đối địch giả rút vào. Vũ Phong thủ trạm, làm đến vạn dặm ở ngoài, tên là Sừng Vàng Sơn Mạch nơi, độc hành giả trong thành lớn, mới có thể chuyển tống đến Hắc Sơn vực. Sừng Vàng Sơn Mạch, không nhỏ hơn Thanh Thương Sơn Mạch, là một nơi vô cùng tốt mạo hiểm khu, liền nhau ba thành chỉ lớn. Thứ hai vì là gia tộc thế lực, phụ thuộc vào Đông Hoa học viện. Đệ tam vì là độc hành giả chi thành, do Sừng Vàng mạo hiểm đoàn thống trị, tên liền gọi Sừng Vàng Thành. Tiêu tốn 3 ngày, Vũ Phong đi tới Sừng thành. Này ngũ ngày bên trong, Vũ Phong cơ bản cùng Kỳ, Kim Sư thú ba người, luôn phiên hết tốc độ tiến về phía trước, mới hành hơn vạn dặm cự ly. Ma thú vì là sơ giai yêu thú bên trong, am hiểu nhất buôn tập thú loại. Với bằng phẳng dọc đường, nhất giai mã thú có thể nhận buôn ngàn dặm, dã chạy 800 dặm. Nhân loại võ giả bên trong, đối lập nhất giai thú loại sơ vũ giả, bất luận nhiều am hiểu thân pháp, đều không chạy nổi nhất giai mã thú. Duy đối lập nhị giai thú loại chân vũ giả. Miễn cưỡng cùng nhất giai mã thú ngang hàng. Vũ Phong hiện nay hết tốc lực, không chậm với mới vào địa nguyên giả, có thể tương đương nhị giai mã thú. Ma Long Kỳ hết tốc lực, so với Vũ Phong nhanh nửa trên, kim sư thú tốc độ cùng Long Kỳ tương đương. Không am hiểu kéo dài chạy trốn, trong thời gian ngắn bạo phát cực cường. lấy ba người hết tốc lực, luân phiên phối hợp đi tới, ba ngày vạn dặm không thể nói được nhanh, dù sao muốn tránh thoát một ít khu vực, hai thú chạy trốn đều với sơn lâm bên trong. sưng băng thành, rốt cục đi tới nơi này, sưng ba ngoài thành, vũ phong đầy người phong trần, trong lòng vẫn hư phấn. từ lâu tới, giao lệ phí vào thành, một trăm kim phiếu. vũ phong vừa tới nơi cửa thành, liền bị người chặn đường quát lên. trước người kia, tại sao không cần giao lệ phí vào thành? vũ phong nói hỏi, không biết tình huống chân thực làm sao, không nói ra không giao nói như vậy. nếu như thật muốn thu nhập thành phí, mà trước người đã thủ, chính mình tự giao lệ phí vào thành. lấy bản thân lực lượng chống đỡ, thật là bất trí cử chỉ. sẽ xuất hiện tình huống này, đều nhân người ra kẻ vào không nhiều. Vũ Phong trước vừa lúc thấy một người, Xưng Văn Thành, vì là trong phạm vi năm vạn dặm, độc hành giả thiên đường, độc hành giả vãng lai số lượng lớn, nội thành gánh chịu lực hạn chế, đối với người ngoại lai thu nhập thành phí. trước đi vào vì bản thành bên trong người, với trong thành mua lại sân, liền không cần giao lệ phí vào thành. chặn đường quân sĩ, nói hồi đáp, chưa quá đáng làm khó dễ. nếu quý củ như vậy, bản thân liền giao lệ phí vào thành. Vũ Phong nói nói rằng, xác nhận đối phương quân sĩ, không phải lén lút bên trong ôm túi tiền liền riêng, liền theo. đệ quy củ đưa trước kim phiếu. Được, vào thành đi. Không phải bản thành bên trong người, mỗi lần vào thành giao phí một lần, như không phải tình huống đặc biệt, liền không muốn tùy ý ra vào thành. Đối phương tiện ý nói rằng, Ừm. Vũ Phong gật đầu tỏ ra hiểu rõ, tùy theo tiến vào sừng vàng trong thành, liên quan với lệ phí vào thành việc, chỉ vì một khúc nhạc dạo ngắn mà thôi. Tìm một cái khách sạn, đem đầy người phong trần tắm sơ, Vũ Phong liền đi tới truyền tống trận nơi, chuẩn bị thuê truyền tống trận. Sớm trước đầy người phong trần, chỉ vì ngoài thành không có nước, không thể làm gì khác hơn là vào thành rửa mặt. Với trong thành tùy ý tìm hiểu, liền hiểu truyền thống trận chỗ. đi tới bên ngoài truyền tống trận vũ phong chính muốn đi vào thì lần thứ hai bị người ngăn lại thấy chặn đường giả vì là linh vũ giả không có mặc quân sĩ áo giáp liền nói hỏi tại hạ thuê truyền tống trận các hạ này là ý gì bản thân vì là truyền tống trận thủ vệ nhân truyền tống trận ra trục trặc mời tới trận pháp sư chữa trị tạm thời không cách nào sử dụng truyền tống trận kính xin bằng hưu thứ lỗi đối phương hồi đáp cái gì truyền tống trận ra trục trặc còn có thể sửa tốt sao cần muốn thời gian bao lâu vũ phong cấp thiết hỏi như không cách nào thuê truyền tống trận liền không kịp đến hát sơn thành cho tới còn lại truyền tống trận thuê liền muốn phức tạp rất nhiều một số truyền thống trận vì là thế lực tự bị, không đối ngoại thuê, bằng hữu yên tâm, truyền thống trận có thể sửa tốt. Hôm nay trận pháp sư vừa tới, xác nhận trong vòng 10 ngày sẽ sửa tốt truyền thống trận, xin đợi 10 ngày trở lại. Đối phương hồi đáp, cứ việc ngôn ngữ đông cứng, tương tự khá là hiền lành. vậy thì tốt, tạ các hạ bảo cho. Vũ Phong lên tiếng nói, hướng về đối phương ôm quyền nói tạ, đối phương kiên trì trả lời hỏi ý, để cho trong lòng còn đối lập thỏa mãn. 10 ngày, tổng sẽ không làm chờ xem. Vũ Phong trong lòng nghĩ thầm, ngang qua với trong thành đường phố, thấy các loại cửa hàng san sát, hoàn toàn không cái gì hứng thú. những này trong cửa hàng. đều vì thường quy vật phẩm không ngoài dược khí tài liệu loại hình mà vũ phong trong kế hoạch tạm thời không mua sắp xếp vốn là trong kế hoạch đến hát sơn thành tra xét hoàn cảnh tìm hiểu xuất hiện bán đấu giá vật lại làm cụ thể sắp xếp mà hiện nay đình trệ với sừng vàng thành trước mặt đều hoàn toàn không có chuyện gì làm 10 ngày càng không thể lãng phí sừng vàng sơn mạch chính là một chỗ bảo sơn đi tới đông huyền châu trừ thiên yêu sơn mạch ở ngoài đến hải đảo thí lệ quá chỉ có mỗi tiến vào bên trong ngọn núi lớn trước mặt tình thế như vậy sao không tiến vào sừng vàng sơn mạch bên trong săn thú tìm dược thám hiểm một lần thời gian hoàn toàn có thể tới về. Vũ Phong thầm nghĩ nói, bản thân là tốt rồi chiến đấu, ý nghĩ này sinh ra đến, cơ bản có thể quyết định kế hoạch. Trước vì là truyền tống mà đi, trong khách sạn rửa mặt xong, đã trả phòng. Hiện nay vừa vặn không lo lắng, liền trực tiếp ra khỏi thành đi. Vũ Phong quyết ý tiến vào sừng vàng sân mạch, liền sẽ không do dự nữa cái gì. Có điều, đảo mắt nhìn thấy san sát cửa hàng, nghĩ đến muốn đi vào sừng vàng sân mạch, Vũ Phong liền mua một phần địa đồ, cùng với tương quan tình huống ghi chép. Đi tới sừng vàng ngoài dây núi vi, Vũ Phong lấy ra địa đồ so với, chuẩn bị lựa chọn thí luyện khu vực. Nay sừng vàng sân mạch lấy kim giác mang thú là vua, vì vậy làm tên. toàn bộ sừng vàng sơn mạch bên trong, mạng xà thú loại số lượng to lớn, cơ bản chiếm được 1 phần năm. Nếu đi tới nơi này sơn mạch bên trong, nên tìm mạng xà thú loại chiến đấu. Vũ Phong suy tư nói, mạng xà thú loại công kích thiện biến, ta chiến đấu thứ không nhiều, vừa vặn có thể để bù đắp kinh nghiệm. Vũ Phong nghĩ như vậy đạo, quyết ý tìm mạng xà thú loại chiến đấu. Đối với xà loại, muốn phòng ngừa đánh lén; đối với mãng loại, thì lại có thể chính diện đối chiến. Vương thú kim giáp mãng, tứ giai bên dưới vì là kim quan mãng, bốn đến lục giai vì là kim giáp mãng, đồ đại thất giai càng sẽ hóa dao, là một cái mạnh mẽ thú loại. Do ngoại vi hướng vào phía trong. gặp phải tam giai kim quan mãng có thể cố gắng chiến đấu nếu như gặp phải tứ giai sừng vàng thú liền muốn linh thú hỗ trợ vũ phong xác lập kế hoạch kể cả chiến đấu sách lược nghĩ kỹ lựa chọn dễ dàng xuất hiện kim quan mãng con đường hướng về sừng vàng bên trong dãy núi thâm nhập hơn nửa ngày thời gian đi qua nhân ngoại vi thú loại thực lực yếu vũ phong không tìm được tốt chiến đấu giả tầm thường tam giai thú loại đi ra đều bị vũ phong dễ dàng giết chết nhân thẳng tắp thâm nhập hơn nửa ngày trong thời gian đã sớm đến đậm hơn khu vực nay trong núi xà loại xác thực số lượng to lớn nay một đường tìm kiếm mà đến gặp phải xà loại thú hơn trăm số lượng đáng tiếc một nhị giai làm chủ giết chết lãng phí thời gian vừa nãy chu diệt hai con mãng xả tất cả đều đạt đến tam giai thực lực nghĩ đến đi vào tam giai thú khu nhất định phải cẩn thận đi tới vũ phong thầm nghĩ mặc dù đối với thực lực của chính mình tự tin mà tự tin không ngang ngửa tự cao tự đại phát hiện tiến vào tam giai thú loại khu vũ phong đồng dạng lòng mang cẩn thận kim quan mãng tam giai đỉnh cao thực lực kim quan dần muốn hóa rác này cũng cho thỏa đáng người đối chiến hai canh giờ đi qua vũ phong rốt cục phát hiện để cho thỏa mãn mục tiêu khá lắm liền bắt ngươi chiến đấu đi vũ phong cười to nói đồng thời hồn lực bên ngoài tra xét không phát hiện còn lại thú loại cùng võ giả liền không thả ra long kỳ cùng kim sư thú chuẩn bị hoàn toàn một mình chiến đấu đương nhiên mặc dù để linh thú đi ra cảnh giới vũ phong đều sẽ không để cho linh thú trợ chiến gặp phải thực lực tương đương thú loại vốn là vì là chiến đấu mà đến tự nhiên không cần linh thú trợ giúp tên hí vũ phong phát hiện kim quan mãng thì kim quan mãng đồng dạng đem phát hiện phun ra nuốt vào xà tín kéo tới đến đúng lúc an ta một súng vũ phong quát to đồng thời khua thương công kích mà ra ký ca. kim quan mãng cự vi quát tới vũ phong công kích thương về phòng cùng với giao chiến đệ một hiệp khá lắm mãng xả thú loại chiến đấu tối thiện biến hóa, thuyết pháp này quả nhiên không giả. Vũ Phong lên tiếng nói, rõ ràng sông thẳng mà đến, đột nhiên liền quyển vi công kích, không chỉ có thiện biến hóa, càng thiện chiến thuật cùng tốc độ. Thiếp ta một súng. Vũ Phong giao chiến chưa lùi, nói đội mà trên. K. Kim Quan Mãng Thân Hình cứu du, tránh thoát Vũ Phong trường đường, để cho mũi thương kích với trên hòn đá. Khá lắm, thật biến hóa, thật là nhanh chóng. Vũ Phong khen, Kim Quan Mãng Thân Hình chưa gì qua xa, chỉ uốn lượn du đáng liền tránh thoát công kích. Vâng. lần này kim quan mãng tránh thoát công kích đồng thời đối với vũ phong phát sinh phản kích bị vũ phong tránh thoát cự vi công kích cự vi đem một người vây quanh cổ thụ quét gãy nằm ở trên đất bằng khó đối phó này cự mãng mãng xà này xà thú loại mặt đất du hành nếu như ta hơi hơi bay lên không công kích liền sẽ đạt tới hiệu quả tốt hơn vũ phong tâm niệm cấp chuyển, trong nháy mắt đã nghi đến thật phương pháp Giết! vũ phong quát to thân hình bay lên ngự không lập tức tả không hướng phía dưới một súng tên hí kim quan mãng kinh hãi thân hình lượn né tránh đồng thời cự vi lần thứ hai công kích quát tới chưa xong còn tiếp nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này Hoan nên ngài đến thời điểm, đầu phiếu đề cử, vậy thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mà xem. Chương 344, tam cấp trận sư. 26. quyển thứ 2 lịch thiên tu vũ chương 346, giết người đả bảo. Chiến đấu vừa lúc đến khẩn yếu thời gian, công kích cơ hội nhân phòng thủ mã xá, Vũ Phong trong lòng tràn ngập không cam lòng tâm ý. Nhưng mà, kim quan mạng thân hình hộ lượng, công kích khó đạt hiệu. Và lại nhân mạng vi quét tới, như không ngược lại né tránh phòng thủ, tất nhiên sẽ làm mãng vi quét chúng, mãng vi quét ngang đoạn tụ lực lượng, tuyệt đối không thể dễ dàng tiếp thừa. lấy công làm thủ. Vũ Phong trong lòng, trong nháy mắt lóe lên ý nghĩ này, lập tức thay đổi công kích phương hướng, không tránh né nắm thương đánh về phía Mãng vĩ. Ca. Thương tiêm thứ với Mãng vĩ, phát sinh đâm tới sát thép thanh âm, chưa có thể thương tổn được Kim Quan Mãng mày may. Mà Vũ Phong thân ở giữa không trung, vốn là hiện giảm xuống tư thế, không cách nào ra tăng đâm tới sức mạnh, Kim Quan Mãng vi thu lực, càng chưa cùng sự cường lực va chạm. Đâm tới lực lượng, gia tốc Vũ Phong tam tích, nhanh chóng chạm ở mặt đất. tế hí. Kim Quan Mãng cuốn về Vũ Phong, nhân vừa tăng tích không kịp né tránh, trước bay lên không bên trong công kích, không phát hiện Kim Quan Mãng ý đồ. Kim quan mãng mượn Vũ Phong lấy công làm thủ, lần thứ hai công kích phần sau thì thu hồi phần sau quét ngang lực lượng, đồng thời ngẩng đầu bộ đội Vũ Phong công kích. Mà Vũ Phong tâm tích tư thế, bỏ qua Kim quan mãng công kích, Kim quan mãng lần thứ hai lấy thân thể quân quanh. Có thể nói, Vũ Phong lấy công làm thủ thì Kim quan mãng liền thay đổi sách lược, phần sau duy trì quét ngang hình, thật là nói dối công kích kế sách. Chiến đấu biến cố quá nhanh, Vũ Phong trường nghị thông suất trong đó duyên cớ, tương tự phát hiện tình huống không được, mà trường thường không tiện tiếp thân chiến, lấy hồn lực chìm vào nhận chứa đồ, chuẩn bị lấy ra linh kiếm chiến đấu. Ô, oh, Phong chỉ kiếm, hồn lực tiến vào trong nhận chứa đồ. vũ phong phát hiện linh kiếm bên cạnh dường như trang sức phẩm dáng dấp chỉ kiếm nhất thời trong lòng đại động liền đem chỉ kiếm lấy ra nhanh chóng bộ đến đốt ngón tay trên trong nhẫn chứa đồ dự trữ vật phẩm số lượng lớn vì là trong chiến đấu lấy thả linh khí thuận tiện vũ phong với trong nhẫn chứa đồ phân chia đơn đồ khu đặc có thể khiến đến linh khí trước linh khí khu liền cung tên linh thương, linh kiếm ba loại thu được đến chiến lợi phẩm bên trong các loại linh khí đều chỉ chính là của cải lần trước đào bảo tìm được chỉ kiếm vũ phong thả nhập linh khí khu vừa nãy nhìn thấy thì cho rằng trước mặt thời cơ dễ sử dụng nhất chỉ kiếm liền đem lấy ra bộ với chỉ trên tất cả những thứ này đều nhân trực giác vũ phong chưa suy nghĩ quá lâu tương đương lấy thả linh khí công vu có điều vào lúc này kim quan mãng vừa vặn hoàn toàn đem cô lấy xẹt xẹt trong lên chỉ kiếm vũ phong không do dự nữa tùy theo với mãng bị trên phủ đi Tên hí kim quan mãng bị hoa thương nhất thời phun ra nuốt vào xà tín lay động với vũ phong đứng thẳng thân thể bị vặn vẹo ngã xuống đáng chết mũi kiếm đâm vào vũ phong sốt sáng không nớt nhất thời tăng mạnh chỉ kiếm công kích trước thân thể đứng thẳng Nắm thương mũi thương hướng lên trên kim quan mãng đầu không cách nào công kích mà thân thể bị cô lấy tương tự sẽ không gặp phải công kích mà hiện tại ngã xuống liền do sâu xé nằm ở hiểm cảnh tình huống vũ phong không thể chịu đựng tăng mạnh chỉ kiếm công kích lần này không lại phủi đi mà ngón tay giữa kiếm trực tiếp đâm vào có điều chỉ kiếm phong nhận quá ngắn có điều năm tức phong mang còn không bằng truy thủ trưởng đâm vào kim quan mãng thân thể vẫn không cách nào đem sát thương xa tính ngâm hàn, trừ hỏa linh xà loại ở ngoài toàn bộ xà loại đều sợ hỏa ta lấy hỏa linh lực truyền vào vũ phong thầm nghĩ trong lòng đồng thời phát ra linh lực nếu lấy chỉ kiếm công kích đã nghĩ thật ưu khuyết điểm, nghĩ kỹ đối lập sách lược, chỉ kiếm đâm vào khó hơn, liền đưa vào khắc chế linh lực. dù sao với thời cổ, kiếm tu luyện chỉ kiếm, nằm ở kiếm mang ngang khu, muốn đem kiếm ý bên ngoài cần đặt đến đối lập trình độ. mà thường quy kiếm dài ba thước, cần kiếm ý cực cường, mà thôi bao kiếm với đốt ngón tay trên, dễ dàng nhất bên ngoài kiếm ý, chớ nói chi là chú nhập linh lực. có thể nói, đối với vũ phong, không phải vì là cổ kiếm tu, hiện nay càng chưa chủ học kiếm, kiếm chỉ với hiệu quả tương đương với thích hợp nhất truy thủ, dường như ngón tay áp dụng truy thủ. thế hí, vạch, hỏa linh lực truyền vào. Kim quan mãng lần thứ hai phun ra nuốt vào xà tín dây rủa, có thể thấy được Vũ Phong công kích có hiệu quả. Vành, Vũ Phong gia tăng hỏa linh lực truyền vào lượng. Kim quan mãng tiếp tục dây rủa. Kim quan mãng dây rủa trong lúc đó, muốn lấy Vũ Phong sức mạnh giảm nhỏ, Vũ Phong mượn cơ hội thoát thân mà ra. K, Vũ Phong thoát thân đi ra, lúc này một súng sen vào Kim quan mãng thân thể. Tên hí, Vành vốn là nhân đoạn tuyệt hỏa linh lực, dây rủa yếu bất Kim quan mãng lần thứ 2 dây rủa, đồng thời phát hiện Vũ Phong công kích, một cái nọc độc xì ra, phá không tiềm đội. Vũ Phong trong nháy mắt né tránh, đối với Kim quan mãng nọc độc, tuyệt đối không thể gắng đón đỡ. nếu sử dụng tiểu thần thông thuật liền tuyệt không chỉ né tránh đơn giản như vậy vũ phong né tránh chỗ mục tiêu chính là kim quan mãng trên đỉnh đầu làm né tránh đi qua thì toàn linh lực kích phát linh thường mạnh mẽ đối với hắn đầu đâm chết đi vũ phong quất lên tt và ảnh kim quan mãng dây rùa có điều đầu bị trường thương đâm vào đoạn không sống thêm mệnh cơ hội mặc kệ kim quan mãng dây rụa vũ phong nhanh chóng gọt đến bên cạnh chờ đợi kim quan mãng tử vong đồng thời tổng kết kinh nghiệm chiến đấu lần chiến đấu này trung quy khiến xuất thần thông thuật không phải chính diện đem chiến thắng lần chiến đấu này bên trong tự thân kinh nghiệm chiến đấu không có gì lớn lĩnh hội mà đối với mãng xà thú loại chiến đấu cũng càng thêm biết rõ một ít vũ phong trong lòng nghĩ thầm mãng xà thú loại thiện biến hóa đồng thời công kích tốc độ nhanh chủ yếu nhất chỗ còn ở chỗ cận chiến mãng xà thú loại thể nhu di khúc có thể toàn phương vị vô tử giác công kích đối với hắn cận chiến giả cực kỳ bất lợi đồng dạng nhân mãng xà thú loại thể nhu di khúc thậm chí nhuyễn vì là dây thừng không chỉ có bất lợi cận chiến với thiếp thân chiến càng bất lợi muốn khắc chế toàn phương vị vô tử giác công kích nhất định phải cực nhanh công tốc càng muốn công kích né tránh luật viên không thể tử thủ chết công một chỗ vũ phong trong lòng tổng kết đạo đối với tự thân chiến đấu không cái gì bù đắp chỗ, mà đối với mãng xả thú loại tình huống, liền tổng kết càng thêm biết rõ. ảnh theo một đạo nặng nghề rơi xuống đất thanh âm, Kim Quang mang rốt cục không dái ruồi nữa, đầu vô lực tạp với bùn đất trên, rốt cục chết rồi. Vũ Phong nghe được văn động, thấy Kim quan mãng chết đi, sâu sát thở một hơi. Tham gia đỉnh cao Kim Quang mãng, trên người vật liệu ngược lại không sai, nội đan tự không cần phải nói, giá trị không thể nghi ngờ to lớn nhất. Mà đặc biệt Kim quan chính là đệ nhị nội đan, giá trị đồng dạng to lớn, nhân Hy mà quý giá. Sa đảm vì là thuốc hay, sa bi chế giáp ý để, sa nha luyện linh khí. Độc rắn tạo độc đan, xà huyết phối vẻ bữa phù mặc. Xà cốt cùng đi rắn, các có sự khác biệt tác dụng, có điều giá trị hơi kém hơn. Vũ Phong tự nói, đem vật liệu từng cái thu lấy, kim quan mãng vì là đặc biệt thú loại, thường ngày dường như khó ngộ, giá trị đều không nhỏ. Có võ giả đến đây. Vũ Phong chính ngăn xà bì, đột nhiên phát hiện khí tức hộ sóng, lúc này hồn lực ở ngoài thả ra ngoài cha xét. 18 cái linh vũ giả, linh vũ đỉnh cao 4 cái, linh vũ lục tầng 8 cái, linh vũ ngũ tầng 6 cái. Cái này tiểu đội thực lực, gặp gỡ địa nguyên giả cũng dám chiến đấu đi. Tham tra được giả thực lực, Vũ Phong trong lòng rất là kinh ngạc. Có điều trước tiên không nói còn không rõ ý đồ đến mặc dù đối phương không có ý tốt vũ phong đều đồng dạng không sợ vì vậy vẫn thu lấy vật liệu chậm rãi phân cách xà bì các vị bằng hữu nếu đến đó liền đi ra đi vũ phong nói quát lên ha ha tiểu tử ngươi dĩ nhiên vận may gặp phải một con kim quan mãng bản đại gia cho ngươi cái cơ hội bén ngoan giao ra nhận chứa đồ bản đại gia thả ngươi trở lại 18 người bên trong một người nói nói rằng cười to bên trong hiển lộ hết tùy tiện ồ oh, bằng hữu này có ý gì vũ phong hỏi giả bộ không hiểu dáng vẻ tiểu tử gặp phải chúng ta sừng vàng 18 trộm, nên ngươi xui xẻo, muốn mạng sống liền giao ra nhận chứa đồ. Tên còn lại quát lên. Sừng vàng 18 trộm, này rất lợi hại phải không? Chỉ cần giao ra nhận chứa đồ, liền có thể sống sót sao? Vũ Phong hờ hững hỏi, không chút nào hiện ra e ngại vẻ. Nếu như đối phương đảm bảo, cái kia Vũ Phong liền đảm bảo, cho đối phương trừng phạt liền có thể. Nếu như đối phương giết người đảm bảo, cái kia Vũ Phong đồng dạng giết người đảm bảo, người giết người người hàng giết chết, Vũ Phong sẽ không bỏ qua một người. Hỏi do nói như vậy, liền vì là phán đoán đối phương nhiều xấu. còn giao ra nhận chứa đồ không giết, này không thể tin. nếu như đối phương muốn giết người, đợi ngươi giao ra linh khí, giết người thì càng thuận tiện. ngươi tiểu tử này là gan không nhỏ a, hoặc là nói tự biết khó thoát khỏi cái chết, chuẩn bị muốn liều mạng một đòn, lại đổi một người nói rằng, cùng trước hai người tính cách không giống, cứ việc đặt câu hỏi, chưa chờ vũ phong trả lời, ngược lại đối với bên cạnh nói, các ngươi liền yêu thích chơi nháo, tóm lại đều muốn giết người, trực tiếp giết chết cướp bảo vật, hà tất nhiều như vậy? các anh em, lần này nhị ca ta tự mình tiến lên, chúng ta sừng vàng mười trộm dưới đau, tuyệt đối sẽ không lưu lại người sống, tiểu tử không muốn chết thế thảm. liền trực tiếp đến cái thẳng thắn đồng dạng vì là đệ tam nói giả đối với bên người nói xong một câu liền hướng vũ phong vào tới đồng thời đối với vũ phong nói ra tất phải giết nói ý đồ tan giả vũ phong chống lại tri tâm Hừ, muốn chết vũ phong hừ lạnh nói sưng vang 18 trộm chắc chắn sẽ không để lại người sống này làm cho các ngươi kết quả bản tiểu ra thương dưới sưng vang 18 trộm tuyệt không người sống vũ phong thua thương nhắm thẳng vào cuồng ngạo mà tự tin nói rằng chết đi thấy đối phương công kích đến đây cách xa nhau có điều hơn trượng tức sẽ tiến vào lẫn nhau phạm vi công kích vũ phong trước tiên ra thương a mười tám trộm nhị ca phát sinh một đạo kêu thảm thiết trường thương phạm vi công kích so đao phạm vi công kích càng to lớn hơn mà đối phương hoàn toàn thế tiến công hoàn toàn không có phòng thủ tâm ý, không đem vũ phong thả ở tâm lý bị vũ phong lạ kỳ một súng đem một đòn mất mạng ha ha tiểu tử này những người còn lại đang muốn cười nhạo, đột nhiên ngậm miệng không nói tiểu tử muốn chết vì là nhị đệ nhị ca báo thủ còn lại mười bảy người nhìn thấy này biến cố nhất thời giận dữ không thôi không kết cấu hướng về vũ phong công kích mà tới mười cái linh vũ giả vây kín tư thế rất dị mạnh không những lực có thể chiến thắng Vũ Phong thầm nghĩ nói, đồng thời ý niệm chìm vào hai thú hoàn. Hống hống, hống. Long Kỷ cùng Kim Sư Thú, hai người đồng thời xuất hiện, phát sinh tương tự mà không giống gầm rú. Giết, toàn bộ đều giết, không giữ lại ai. Vũ Phong nói nói rằng, mặc kệ truyền niệm hoặc là ngôn ngữ, bởi vì khế ước duyên cớ, Long Kỷ đều sẽ hiểu, mà Kim Sư Thú do Long Kỳ giao lưu. Được rồi, đại ca. Long Kỳ truyền niệm hồi âm, phát hiện Vũ Phong nói bên trong sát ý, tương tự không dám thất lễ mảy may. Đối với giết người đoạt bảo giả, Vũ Phong từ trước đến giờ vô cùng phẫn ác. Nếu gặp phải giết người đoạt bảo giả, Đối phương càng nói ra chưa bao giờ để lại người sống nói như vậy, Vũ Phong sẽ kiên quyết toàn lực chu diện. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mở xem. Quy một chương 344, trăm tam cấp trận sư. Quyền thứ hai anh lịch thiên tu vũ chương 346 giết người đảm bảo. Chiến đấu vừa lúc đến khẩn yếu thời gian, công kích cơ hội nhân phòng thủ mà xá. Vũ Phong trong lòng tràn ngập không cam lòng tâm ý. Nhưng mà kim quan mạng thân hình ối lượng, công kích khó đạt hiệu, và lại nhân mạng vi quét tới.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 các anh em, lần này nhị ca ta tự mình tiến lên, chúng ta sừng vàng mười tám trộm dưới đao, tuyệt đối sẽ không lưu lại người sống. tiểu tử không muốn chết thế thảm, liền trực tiếp đến cái thẳng thắn. đồng dạng vì là đệ tam nói giả, đối với bên người nói xong một câu, liền hướng vũ phong vọt tới, đồng thời đối với vũ phong nói ra tất phải giết nói, ý đồ tan rã vũ phong chống lại tri tâm. hừ, muốn chết. vũ phong hừ lạnh nói, sừng vàng mười tám trộm, chắc chắn sẽ không để lại người sống. này làm cho các ngươi kết quả, bản tiểu gia thương dưới, sừng vàng mười tám trộm tuyệt không người sống. vũ phong thua thương nhắm thẳng vào, côn ngạo mà tự tin nói rằng, chết đi.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 quy mô chương 347, thế lực hiểm ác. Chương 347, thế lực hiểm ác. 26. Quần thứ hai nghịch thiên tu vũ chương 347, thế lực hiểm ác. Vũ Phong thêm vào hai con linh thú, tương đương với ba cái địa nguyên giả, đối phó mười mấy cái linh vũ giả, tất nhiên không, cái gì hồi hộp. Mà đối phương muốn muốn trốn khỏi, liền không quá dễ dàng diệt sạch. Vũ Phong gặp phải, vừa lúc vì là loại tình huống này, phía trước bộ phận chiến đấu, đối phương hung mãnh công kích, Vũ Phong cùng hai con linh thú, càng thêm hung mãnh đánh giết, làm đối phương bỏ mình qua bàn thì, dĩ nhiên toàn thể đồng thời rút đi. vũ phong tự nhiên toàn lực truy kích may là đối phương cùng đường chạy trốn vũ phong dẫn dắt hai con linh thú nhanh chóng trụ diệt đối phương bên trong người đối phương thấy tình thế không đúng lần thứ hai lựa chọn phân tán thoát đi lúc này đối phương mười tám người chỉ còn lại ba cái linh vũ đỉnh cao đối phương bốn cái đỉnh cao linh vũ giả trong đó lão nhị trước hết bỏ mình cũng chỉ còn lại ba cái linh vũ đỉnh cao này ba cái đỉnh cao linh vũ giả dù sao vì là linh vũ đỉnh cao về mặt thực lực xác thực không yếu ở trong hôn chiến duy trì đến nay cũng không gặp phải vết thương trí mạng nếu như trước kia phân tán thoát đi nói không chừng còn có thể bình yên chạy trốn hiện nay chỉ còn lại dưới ba người quyết định không thoát thân cơ hội vũ phong thấy ba người phân tán chạy trốn liền để hai con linh thú phân tán truy kích tiểu tử ngươi hôm nay giết chúng ta tương lai ngươi chắc chắn phải chết vũ phong truy sát người tự biết khó thoát thời gian thâm độc đối với vũ phong nói rằng ha ha tương lai sự tương lai lại nói ta tương lai có chết hay không ngươi còn không cách nào quyết định mà ta có thể quyết định hôm nay ngươi nhất định phải chết vũ phong nói nói rằng đối phương nói ra ngôn ngữ còn chưa để xuống trong lòng càng sẽ không e ngại cái gì ngươi không thể giết ta gia tộc lao tổ sẽ báo thủ cho ta đối phương coi là thật sợ sệt đối với vũ phong cầu xin tha thứ nhân từ trước đến giờ tác phong xin tha nói như vậy đều khó mà nói nếu muốn báo thủ liền càng không thể bỏ qua người nha. vũ phong hờ hững nói rằng tùy theo trong lòng khẽ nhúc đích. hướng về đối phương hỏi các ngươi được xưng sừng vàng mười tám trộm lẽ nào không những hành giả xuất thân vẫn còn có gia tộc lão tổ không không gia tộc lão tổ đối phương kinh hoàng nói như vũ phong hỏi dò nói như vậy chạm tới cái gì cấm kỵ ha ha nếu không gia tộc lão tổ vậy ngươi liền đi chết đi vũ phong nói nói rằng tùy theo gia thương hướng về đông tới có điều thương tốc thật chậm Hiền nhiên mang còn lại mục đích, y đồ làm kinh sợ đối phương. Đừng, đừng giết ta, ta có gia tộc, có gia tộc lao tổ. Đối phương càng thêm kinh hoàng, có chút nói không biết lựa lời giáng dấp. Không muốn chết, liền nói ra ngươi thân phận thực sự. Nếu như xuất hiện nửa chữ lời nói dối, bản thân linh thương tuyệt không lưu tình. Vũ Phong nói quát lên, chúng ta sừng vàng 18 trộn đều xuất từ kim đao thành lưu gia, chúng ta đều vì gia tộc con cháu, bản thân càng đích truyền con cháu. Nếu như ngươi thật sự muốn giết ta, lao tổ tất sẽ truy sát cho ngươi. Lao tổ vì là thiên cương cảnh cường giả, chỉ cần lao tổ nếu muốn giết ngươi, ngươi liền chắc chắn phải chết. nếu như ngươi chịu vương tha ta theo ta vì là lưu gia làm việc vì là lưu gia cướp đoạt tài nguyên chưa cần đoán tất cả đều thủ tiêu mà ngươi chỉ cần vì là lưu gia lập công tương lai thì sẽ tưởng thưởng tốt công pháp để thực lực của ngươi càng mạnh mẽ hơn đối phương lên tiếng nói đồng thời cưỡng bức cùng rụ dỗ, kim đao thành lưu gia chính là nhất lưu đại gia tộc sao làm này giết người đoạt bảo việc ngươi đừng vội lời nói dối lừa dối nhanh lên một chút cho ta từ thực đưa tới vũ phong lần thứ hai quát lên biểu hiện ra không tin rằng dấp mà trong lòng kinh hãi sau khi mơ hồ tin tưởng đối phương nói như vậy ha ha giết người đoạt bảo thì lại làm sao cái này trên đại lục, tất cả đều lấy thực lực vi tôn, chỉ cần thực lực mạnh mẽ, giết người đoạt bảo thì lại làm sao? đối phương cười to nói, trong lời nói có chút điên cuồng. lẽ nào ngươi cho rằng độc hành giả có thể vì là trộn, có thể giết người đoạt bảo, gia tộc con cháu liền không thể được? cái này trên đại lục, vừa lấy thực lực vi tôn, liền muốn lấy thực lực trí thượng, chỉ cần thực lực mạnh mẽ vô địch, giết người đoạt bảo lại nên làm như thế nào? đối phương cười nuối nói, đối phương chưa lấy chính mình vì là trộn, giết người đoạt bảo vì là sai lầm cử chỉ. mặc dù lần này đột nhiên tới thất bại, đều chỉ cho là mình thực lực không bằng người, mà không cho là mình làm ra sai lầm việc. đương nhiên hiện tại có can đảm của nôn, tương tự mượn gia tộc tư thế cho rằng vũ phong sẽ không lại giết hắn mà sao biết được vũ phong tạm chưa chu diệt chỉ vì làm thanh trần tướng không phải e ngại cái gì vũ phong thủ vững chính mình chuẩn tắc càng phân ác giết người đoạt bảo đạo tắc quyết định sẽ không thương giới lưu tình được lắm thực lực vi tôn mà tôn giả làm khiến người ta tôn kính giết người đoạt bảo ác tặc mặc dù thực lực mạnh mẽ tương tự không thể làm tôn bản thân từ trước đến giờ cho rằng độc hành giả không thể vì là trộm gia tộc con cháu càng không thể vì là trộm vì là trộm giết người đoạt bảo giả đáng chết để bản thân gặp phải giết người đoạt bảo giả Tuyệt đối chỉ có một con đường chết." Vũ Phong nói nói rằng, không chút nào cho đối phương tình cảm, càng mặc kệ đối phương càng thêm thần sắc kinh khủng. Độc hành giả thế yếu, vì là trộm sơ kỳ, hay là vạn bất đắc dĩ, mà một khi bước lên đạo phỉ đường, chỉ cần tương tới vô tội người, đều đồng dạng phải làm vạn tử. Mà con em của gia tộc, nếu lựa chọn vì là trộm, tất nhiên xuất phát từ dạ tâm, lòng tham mục đích, càng thêm tội không thể xá. Vũ Phong ngữ khí tăng mạnh, tiếp tục nói, kim đao thành lưu gia, thân là nhất lưu đại gia tộc, dĩ nhiên làm ra như vậy ác hoạt việc, để trong tộc đệ tử vì là trộm, giết người đoạt bảo làm ác, quả thực tội không thể xá, vạn tử không thể tha thứ. Tương lai ta thực lực mạnh mẽ, cần phải đem dung túng giả giết chết. Vũ Phong nói ra nói như vậy, cơ bản tương đương lời thề, nói bên trong giết chết dung túng giả, mà không phải đem diệt tộc. Tương tự thủ vương chuẩn tắc, người đáng chết không buông tha, không đáng chết người không giết. Vũ Phong câu chuyện lại chuyện, nói rằng, đương nhiên, bọn ngươi đến tột cùng xuất phát từ nơi nào, bản thân thì sẽ điều tra rõ xác định, sẽ không làm sát kẻ vô tội, càng sẽ không bỏ qua ác tặc. Mà hiện tại, người trước hết chết. Vũ Phong quát lên, liền không do dự nữa, linh thương hướng về đối phương đâm tới, nương theo một đạo kêu thảm thiết, làm cho đối phương mất mạng với thương dưới. Kim Đao Thành lưu ra. Hy vọng vì là hãm hại nói như vậy, mặc kệ rất mạnh thế lực, ta đều muốn điều tra rõ tình huống, giết người đoạt bảo giả chết. Dung túng vì là ác giả đồng dạng đang chết, nay sừng vàng 18 trộm xuất thân thế lực, nhất định phải gánh chịu lửa giận của ta. Đem đối phương chu diệt, Vũ Phong nắm thương mà đứng, trong miệng lẩm bẩm nói, hiện ra cực kỳ kiên quyết ý chí. 18 cái linh vũ giả, dòng dõi tất nhiên không sai, Vũ Phong bản không phải vô có người, đương nhiên phải đoạt lại chiến lợi phẩm. Giết người đoạt bảo giả đang chết, giết trả đoạt bảo giả vô tội, này vốn là thực lực vi tôn phát tác. Thực lực vi tôn hàm nghĩa chân chính, cường giả làm khiến người ta tôn kính, tuyệt đối không thể mạnh yếu. Đồng dạng mà nói người yếu, tuyệt đối không thể mạo phạm cường giả. Thu xong chiến lợi phẩm, Vũ Phong chuyển đến an toàn chỗ, mới chuẩn bị kiểm kê thu hoạch đồ vật. 18 người cộng 24 nhẫn chứa đồ, nghĩ đến thêm ra 6 cái, hay là vì là cấp giật mà tới. Trong đó tổng cộng kim phiếu 200 triệu nhiều, bình quân mỗi người ngàn vạn kim phiếu, nắm tầm thường linh vũ giả so với, dòng dõi chính là vô cùng phong phú. Vũ Phong thống kê ra kim phiếu mức, trong lòng còn sâu hơn vì là kinh ngạc. Trừ kỹ pháp sư ở ngoài, võ giả tầm thường kiếm lợi kim phiếu, vốn là cực kỳ không dễ. Vũ Phong nhanh chóng kiếm lấy của cải, chỉ vì vạn thánh đan đỉnh người tiên, có thể không thất bại luyện đan. Bình thường linh vũ giả, nếu như không thế lực chống đỡ, của cải tiêu phí với đan dược linh khí trên, hiện mang kim phiếu đều sẽ không quá nhiều. Thêm ra 6 cái trong nhận chứa đủ, hiển nhiên trải qua thanh lý, cơ bản là một chút vật liệu, mà 18 người trong nhận chứa đủ, đan dược giá trị quá 200 triệu, linh khí giá trị quá trăm triệu, mà 18 người linh khí, có thể đạt tới đến 300 triệu kim phiếu, liền tổng cộng 600 triệu của cải. Quả nhiên không hổ gia tộc con cháu, không hổ giết người đoạt bảo kim nai lương a. Vũ Phong thở dài nói, chứa được vật liệu giá trị tương tự trị quá trăm triệu kim phiếu, hơn 20 cái nhận chứa đủ, tương đương quá trăm triệu kim phiếu. Các loại vật tư tổng giá trị, tổng cộng 1 tỷ kim của cải. Vũ Phong đối với thu hoạch lần này, tương tự sâu sắc kinh hại không thôi. Nếu như đơn thuần săn sát yêu thú, săn giết 18 con yêu thú cấp ba, tuyệt đối không đạt tới cái giá này trị, xa xa không đạt tới cái giá này trị. Nay sừng vàng 18 trộm, hay là coi là thật xuất từ gia tộc, có điều xuất thân từ kim đao lưu ra, chân thực độ khả thi quá nhỏ. Càng to lớn hơn khả năng bên trong, sừng vàng 18 trộm, xuất phát từ lưu gia đối lập đồng cấp thế lực. Tình huống trước bên trong, đối phương nói ra chút bí ẩn, có thể tin tưởng một ít, tuyệt đối không thể tin hoàn toàn. Nếu như coi là thật thế lực dung túng, thậm chí sai khiến đệ tử làm ác, ta tất sẽ không dễ dàng buông tha. Vũ Phong trong lòng suy tư nói, chưa từng bởi vì kiếm buồn, liền quên ký sự tình nguyên do. Lần này sự tình, dù sao nhân sừng vàng 18 trộm, muốn giết người bảo bảo, làm sao Vũ Phong thực lực quá mạnh, đem giết trả chu tận. Liền nhân trong đó lao nhị, nói ra sừng vàng 18 trộm dưới đao, chắc chắn sẽ không để lại người sống nói như vậy, Vũ Phong nhất định phải truy tra thanh sự thực. Lần này sự tình, không chỉ có để Vũ Phong người rõ ràng tim hiểm ác, càng làm cho rõ ràng thế lực hiểm ác. Một số thế lực mặt ngoài khiến người ta tôn kính tảng Dương, trong bóng tối làm ác vô số, ác tích vạn tử mà Lần này sự tỉnh mang cho Vũ Phong không chỉ có vì là duyệt người tăng cường, càng về mặt tâm linh của đột dựa. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vậy thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mà xem. Chương 348, sừng vàng đạo tặc. 26. quyển thứ 2 nghịch thiên tu vũ chương 348, sừng vàng đạo tặc. Sưng vang 18 trong việc, để Vũ Phong cực kỳ phẫn nộ, làm sao thực lực hôm nay còn không cách nào sâu sắc thêm truy tra. theo để đối phương sắp chết nói như vậy, thế lực bên trong lão tổ chính là thiên cương cấp cường giả, bất luận lưu gia hay là cái khác, đều không phải hiện nay nhưng đối với chiến càng muốn để phòng đối phương trả thù, dám vào trong đó duyên cớ vũ phong chuyển đổi thí luyện chỗ, không lại tiếp tục thâm nhập sâu sân mạnh, mà hướng nam xuất phát mấy trăm dặm mới lựa chọn thí luyện mục tiêu. đương nhiên để vũ phong ý muốn chiến đấu, tất vị đạt được đến tam giai thú loại, gặp phải tứ giai thú loại liền liên hợp hai linh thú chiến đấu, còn ngũ giai thú loại ba tứ giai đưa khu trong lúc đó chỉ cần sẽ không quá xui xẻo liền cơ bản không hội lộ đến. Nhân trước tổng kết xa loại đặc điểm. Vũ Phong càng tăng cường kinh nghiệm chiến đấu, đương nhiên phải chuyên môn tìm kiếm xà thú loại. Liên tục mấy ngày thí luyện, không gặp lại Kim Văn Mãng, còn lại loại hình xà thú cũng vẫn gặp phải hơn 10 đầu, đều lên tội với Vũ Phong chi thương. Nay mấy ngày chiến đấu, có thể bù đắp trước được thế, nếu như đối chiến khiến Nhuyễn Tiên người, tất sẽ biết rõ trong đó chiến pháp, công phòng trong lúc đó đều có thể khắc chế. Vũ Phong tự lẩm bẩm, đối với mấy ngày nay chiến đấu, tương tự thỏa mãn đến cực điểm. Vũ Phong chuyên môn nhằm vào xà thú chiến đấu, liền vì là suy tư đối chiến Nhuyễn Thể thú loại, làm sao khắc chế đối phương ưu thế, vào trong đó tổng kết ra phương pháp, tương tự có thể khắc chế khiến Nhuyễn giả. Mười ngày sắp tới, truyền thống trận phải làm chữa trị, sớm chút đến hát sân thành, có thể chuẩn bị chút sự tình. Vũ Phong trong lòng suy tư, chuẩn bị ra sừng vàng sân mạch, đến sừng vàng trong thành truyền thống. Ở trong lòng nghĩ kỹ kế hoạch, Vũ Phong thay đổi phương hướng, hướng về sừng vàng thành mà đi. Và ảnh. Đột nhiên, Không Trung truyền đến một đạo bạo phá thanh âm. Vũ Phong ngẩng đầu nhìn tới thì chỉ thấy Không Trung hiện ra một lưu tử, tam giai cầu cứu phủ. Loại này cầu cứu phủ, thường vì là đại thế lực con cháu, nằm ở phạm vi thế lực bên trong, gặp phải hiểm tình thì kích phát, có thể phạm vi lớn cầu cứu, so với nhằm vào truyền tin phủ càng tốt hơn. Vũ Phong nhất thời nhận ra không chung đồ vật. Cầu cứu phù không giống với truyền tin phù, truyền tin phù có độ công kích, nếu như hướng về đối phương cầu cứu, nhất định phải đối phương tương cách không xa. Không phải vậy muốn cứu cũng không kịp. Mà cầu cứu phù thì lại khác, nằm ở bản phạm vi thế lực, chỉ cần cùng thế lực giả nhìn thấy, đều sẽ nhanh chóng đi tới cứu giúp. Cầu cứu phù, hiện ra một lưu tự, thế lực bao trùm nơi này, chính là Kim Đao thành lưu ra. Vũ Phong trong lòng suy đoán nói. Sừng vàng ngoài dãy núi tổng cộng ba thành, Sừng vàng thành vì là độc hành giả chi thành, tạm do Sừng vàng mạo hiểm đoàn thống trị. Còn lại hai trong thành, Kim Đao thành lấy lưu ra dẫn đầu. kim xà thành lấy phương ra làm đầu hai nhà phạm vi thế lực bên trong tương tự tồn tại một ít khá nhỏ gia tộc mà thôi lưu tự vì là tiêu chí tuyệt đối vì là kim đao lưu gia không thể nghi ngờ nếu như tồn tại thứ hai lưu gia hoặc là cùng kim đao lưu gia ra, ra làm một thể hoặc là hoàn toàn không liên quan sẽ né qua họ lưu tên gọi kim đao lưu gia cầu cứu hay là vũ phong trong lòng khẽ nhúc ních lúc này chạy về phía phát sinh cầu cứu phủ nơi lưu gia bọn ngãi an tâm đi chết đi nơi này nằm ở lưu gia biên giới các nơi cầu cứu không kịp hoàn toàn không chút nào hiệu quả lâm đến chiến đấu nơi cứ luôn truyền vào Vũ Phong trong hai, đối chiến Lưu gia con cháu một phương, dĩ nhiên hoàn toàn không e ngại Lưu gia. Biết chúng ta vì là Lưu gia con cháu, các ngươi an dám gan to bằng trời. Sát hại ta Lưu gia con cháu, tất sẽ gặp đến Lưu gia truy sát, nếu như các ngươi tức khắc tối lui, tất cả chuyện lúc trước làm hiểu lầm, Lưu gia sẽ không truy cứu các ngươi. Lại một đạo ngôn ngữ truyền ra, chính là Lưu gia con cháu nói ra. Vũ Phong hồn lực trong phạm vi, tra xét đến hai mới thế lực, Lưu gia một phương 12 người, nằm ở linh vũ sơ kỳ thực lực, bị 18 người vây nhốt trong đó. 18 người thực lực mạnh mẽ, năm cái linh vũ đỉnh cao như quả không có gì bất ngờ xảy ra người nhà họ lưu chắc chắn phải chết hiểu lầm chuyện này làm sao vì là hiểu lầm lưu gia con cháu nghĩ đến đều dòng roi không ít các anh em vừa vặn kiếm một món hời ha ha trước quân muốn giả lần thứ hai đại quỷ nói cho tới lưu gia truy sát đem toàn bộ các ngươi giết hết ai biết thân phận của chúng ta ai sẽ đến truy sát chúng ta các ngươi đến tột cùng tại sao người dám sát hại lưu gia con cháu lưu gia nói giả lần thứ hai nói rằng trong lời nói cực hiện ra kinh hãi đồng thời tràn ngập vẻ sợ hãi ha, ha. Chúng ta sừng vàng 18 trộm, không sợ bất kỳ thế lực, lưu ra con cháu thì lại làm sao, tương tự múa đao giết chết. Sừng vàng 18 trộm dưới đao, chắc chắn sẽ không lưu trước hàng người sống. quân ngôn giả không sợ lưu ra, cười lớn khát máu nói rằng, sừng vàng 18 trộm. Lưu ra con cháu nghe vậy, đốn thời thần sắc đại biến, hiển nhiên biết được sừng vàng 18 trộm, càng e ngại sừng vàng 18 trộm, vẹn vẹn lấy một cái danh hiệu, liền kinh sợ lưu ra con cháu, nghĩ đến này sừng vàng 18 trộm, tất có khiến người ta e ngại chỗ. Sừng vàng 18 trộm, còn có sừng vàng 18 trộm. Vũ Phong trong bóng tối nghe vậy, tương tự vô cùng ngạc nhiên nghi ngờ, phải biết mấy ngày trước tự mình chu diệt sừng vàng 18 trộm bây giờ sao lần thứ hai bước lên tự xưng sừng vàng 18 trộm ra hòa khiến tương tự đại đao linh khí hóa trang đồng dạng giống nhau y hệt Đến tột cùng này sừng vàng 18 tám trộm trong đó một phương giả mạo làm ác hay là sừng vàng 18 tám trộm là một cái to lớn đoàn thể 18 người vì là một mình tiểu đội vũ phong trong lòng suy tư nói giả mạo tỷ lệ cực nhỏ dù sao hai phe quá mức tương tự đặc biệt là đồng dạng sự sự tác phong tuyệt không để lại người sống độc ác nếu như nói sừng vàng mười trộm là một cái to lớn đoàn thể trong đó nhiều chi sừng vàng mười trộm tất nhiên muốn mạnh mẽ thế lực chống đỡ. Nhiều chi sừng vàng 18 trộm, trong đó tỷ lệ rất lớn, trước sừng vàng trộm thủ lĩnh, từng nói xuất từ Kim Đao lưu gia, liền nói rõ trong bóng tối đại thế lực chống đỡ. Mà hiện tại sừng vàng 18 trộm đang muốn cấp giết Lưu gia con cháu, trong này tình huống không bình thường. Các vị huynh đệ, chúng ta phải kiên trì lên, gia tộc cường giả sẽ đến đây cứu giúp. Thấy sừng vàng 18 trộm liền muốn động đao giết người, Lưu gia nói đệ tử, đối với những người còn lại viên nói rằng, như đồ hiệu triệu mọi người chống lại. Trước tiên mặc kệ trong đó duyên cớ, sừng vàng 18 trộm dưới đao, Lưu gia hơn 10 người, quyết định không mạng sống cơ hội, trước hết cứu người lại nói. Vũ Phong thầm nghĩ nói đồng thời không do dự nữa, vội vã xông vào bên trong chiến trường. Sưng Vang 18 tám trộm cùng Lưu ra con cháu vốn sẽ phải chính thức giao chiến, phát hiện Vũ Phong đột nhiên lao ra, nhất thời gặp phải không nhẹ kinh hãi. Vũ Phong trước thu liễm khí tức, đồng thời chú ý ẩn nấp bộ dạng, đối phương hoàn toàn không phát hiện mảy may. người nào? Sưng Vang 18 tám trộm nhìn thấy đột nhiên bước lên Vũ Phong, nhất thời cảnh giác uống hỏi. ha ha gặp chuyện bất bình, rút đau. Bạt thương giúp đỡ người. Vũ Phong trò cười đạo, toàn vô diện đối với ác phỉ giác ngộ, càng chưa hiện ra chút nào e ngại vẻ. hừ tiểu tử nói khoác không biết lượng, linh vũ ngũ tầm thực lực. dám khiêu khích ta sừng vàng mười tám trộm hôm nay ngươi chắc chắn phải chết đối phương lần thứ hai muốn hỏi cha xét ra vũ phong tu vi trong lòng thả lỏng sau khi càng hiện ra tức giận đường đường sừng vàng mười tám trộm càng bị một linh vũ giả dọa đến đúng rồi bản tiểu gia liền muốn khiêu khích các ngươi khiêu khích sừng vàng mười tám trộm còn bản tiểu gia có chết hay không vậy thì không liên quan chuyện của các ngươi vũ phong hờ hững nói rằng thật giống hoàn toàn không biết trước mặt chi hiểm tiểu tử ngươi muốn chết đại gia trước hết đưa ngươi đi chết đối phương vẫn nộ quát liền muốn tới đánh giết vũ phong chậm đã vũ phong đột nhiên quát lên tiểu tử ngươi đừng nghĩ kéo dài thời gian nơi này nằm ở hai bên cạnh thành duyên sẽ không xuất hiện những người còn lại ngươi liền an tâm đi chết đi đối phương nói chào phúng đạo còn tưởng rằng vũ phong sợ sệt đồng thời cho rằng nhìn thấu vũ phong ý đồ kéo dài thời gian không phải bản tiểu ra phong cách có điều động đau trước muốn hỏi trước một chút các ngươi 18 người bên trong ai là lão đại vũ phong nói rằng vẫn nhẹ như mây gió giá dấp lao tử chính là lão đại ngươi lại như hà đối phương để vũ phong khiến cho một mông một mông nói đối với hắn uống hỏi ngươi đã là lão đại ngươi có thể chậm chút chết vũ phong lạnh nhạt nói tùy theo đối với người nhà họ lưu có to Hiện tại còn không chống lại, lẽ nào thật sự phải đợi người đến cứu? Muốn muốn mạng sống, liền chu diện sừng vàng vì tặc. Vũ Phong Giang luôn chi, không chút do dự ra thương, giết vào sừng vàng 18 trộm bên trong, mà đối với hắn lão đại tạm thời chưa động. Mà lần này chiến đấu, nhân lưu ra hơn 10 người ở đây, Vũ Phong không thả ra linh thú. Kết quả không cần phải nói, Vũ Phong như lang vào dương quẫn, Lạc Tinh đoạt mệnh thương nhanh chóng vung đẩy, không ngừng đánh giết sừng vàng 18 trộm. Lưu gia cộng hai người, cứ việc thực lực yếu kém, dù sao nhân số không kém, mà hai người tổ đội, tự hướng nội ở ngoài rất ra, lấy tự vệ làm chủ, thứ yếu mới chu diện sừng vàng trộm. chiến đấu cực sự nhanh chóng không tới khắc dư thời gian vũ phong liên hợp lưu ra người đem sừng vàng 18 tám trộm giết chết chỉ còn lại dưới trong đó lao đại mà trong chiến đấu vũ phong không mất một sợi tóc lưu ra con cháu phối hợp thỏa đáng cứ việc trong đó tất cả đều bị thương nhưng may mắn không bỏ mình người mà vũ phong lưu lại trong đó lao đại đương nhiên phải đối với hắn thẩm vấn sừng vàng 18 trộm cấp giết lưu ra con cháu hiện nhiên không phải lưu ra chống đỡ ác thế lực lần trước cái kia đầu lĩnh nói ra nói như vậy cơ bản có thể khẳng định vì là lừa dối nói như vậy vì vậy thẩm vấn sừng vàng lão đại không cần né qua người nhà họ lưu vũ phong hiện thân thì đã dịch dùng, Càng không lo lắng bại lộ thân phận, đơn giản trực tiếp hỏi, "Nói một chút đi, cái gì thế lực cùng hộ ngươi môn sừng vàng 18 trộm, để cho các ngươi đi ra giết người đả bảo?" "Cái gì?" Sừng vàng 18 trộm thủ lĩnh, người luôn chi thì kinh hãi, lập tức thể thốt phủ nhận, nói rằng, "Khó có cái gì thế lực, lao tử xuất thân không được, mang một đám huynh đệ mưu sinh, hôm nay gặp phải ngươi, lao tử nhận tài. Muốn giết liền cho cái thẳng thắn, đừng lèm mệ như cái đàn bà nhi." "Ha ha, ngươi cũng rất không khéo, đáng tiếc tiểu gia tuyệt đối không phải thuận miệng vừa hỏi, tiểu gia trước đó vài ngày, vừa vặn gặp phải 18 cái ác phỉ. tự xưng vì là sừng vàng 18 tám trộm muốn đối với tiểu gia giết người đảm bảo tiểu gia bây giờ đứng ở chỗ này ngươi khi biết kết quả chứ tương tự trang phục tương đồng quy cách đại đao tương tự 18 người tương tự được sừng sừng vàng 18 tám trộm thậm chí đao pháp đều xuất hiện chút tương đồng tiểu gia bây giờ khẳng định sừng vàng 18 tám trộm tất có đại thế lực chống đỡ mà cái trước sừng vàng lão đại trước khi chết đối với tiểu gia nói ra cái thế lực tiểu gia không cách nào hoàn toàn tin tưởng mới sẽ đối với ngươi hỏi dò nếu như ngươi nói ra lừa dối nói như vậy cùng trước một câu trả lời hợp lý không giống ha <cười> ha vũ phong nói không tận nhàn nhạt cười khẽ Vừa lúc là tốt nhất kinh sợ. Đối với lần này thẩm vấn việc, Vũ Phong chưa ôm hy vọng quá lớn, chỉ vì lần này thời cơ trùng hợp, không muốn lãng phí bỏ qua cơ hội. Vũ Phong thẩm vấn nói như vậy, đầu tiên nói mình biết được tình huống, tùy theo bức bách đối phương nhận tội càng nhiều. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em xem. Chương 349, truyền thống Hắc Sơn. 26. Quyền thứ hai thiên tu Vũ chương 349, truyền Sơn. Chứ 18 trộm lão đại ở ngoài, lưu ra con cháu người nói, tương tự vô cùng kinh hãi. Mà trước mặt đối mặt tình huống, lưu ra con cháu trong tiềm thức đều càng tin tưởng Vũ Phong nói như vậy. Ngươi nói cái gì? Này tuyệt đối sẽ không. 18 trộm lão đại thì lại nói lơ kinh ngữ nói. Ha ha, nếu như không tự mình gặp phải, ta nói thế nào đi ra? Vũ Phong cười hỏi, không nhìn đối phương giấu đầu hở đôi phủ nhận, biểu hiện ra biết tất cả mọi chuyện gián dấp. Này tuyệt đối không thể. Mặc dù ngươi gặp phải các huynh đệ còn lại, để ngươi may mắn chạy trốn ra ngoài, ngươi đều tuyệt đối sẽ không biết được, chúng ta tình huống thật ta cái gì đều sẽ không nói ngươi muốn giết cũng sắp giết đi đối phương ngạo nghề nói cứ việc tâm tình dung chuyển mà thần thái ngôn ngữ vẫn cứng rắn hiện ra liệu mình không sợ chết khí khái 18 trộm lão đại trong lòng tin tưởng vũ phong từng tao nộ còn lại sừng vàng 18 tám trộm vì vậy trong lòng có chút dung chuyển đồng dạng biết rõ sừng vàng trộm bên trong hàng đầu một cái yêu cầu liền vì là thủ vương bí ẩn vì vậy chưa từng tin tưởng còn lại 18 tám trộm sẽ thiết bí trong bóng tối thế lực ngươi không cần suy nghĩ độ khả thi chỉ cần ngươi nói ra ủng hộ ngươi môn thế lực hay là còn có thể sống sót mà ngươi nói ra tin tức bản thân sẽ hơn nữa đối chiếu nếu như xuất hiện lừa dối nói như vậy ngươi sẽ cùng dạng hẳn phải chết vũ phong lên tiếng nói tuy rằng hy vọng không lớn vẫn muốn được biết chút tình huống ha ha mạng sống thiết ra ngoài thân phận còn có thể sống sót đừng cho lão tử nói những này muốn giết cũng sắp điểm đi đối phương kinh hãi tiêu tan ngôn ngữ thì càng thêm cứng rắn hiển nhiên quyết ý yêu cầu chết chuyện này các ngươi làm sao coi như vũ phong không tái thầm hỏi biết hỏi không ra cái gì ngược lại hướng về lưu ra con cháu hỏi sừng vàng một trộm với sừng vàng sơn mạch bên trong chưa chuyển ra quá to lớn ác danh nhưng mà sừng vàng 18 tám trộm hết sức dảo hòa tam hiểu ẩn tích, trừ mấy đại thế lực ở ngoài, những người còn lại đối với 18 tám trộm cơ bản đều chỉ nghe tên mà thôi, bởi vì gặp 18 tám trộm người, toàn bộ đều bỏ mình diệt vong. Mặc dù ta lưu ra bên trong đối với 18 trộm nhận thức đều giới hạn ở biết được này này chi đạo phỉ, đối với hắn dư tình huống cơ bản vô chi. Nếu như thật sự nhà ta thế lực chống đỡ 18 tám trộm cướp đoạn, mà 18 trộm chia làm nhiều chi, tình huống này vô cùng khẩn yếu, cần làm hết sức thăm dò tình huống. Lưu gia đầu lĩnh người nói đối với vũ phong nói rằng, Lưu gia cái này con cháu nói biểu đạt ý kiến trước. trước tiên nói ra tình huống cụ thể hiện ra vô cùng tôn kính xác thực cần tham dò tình huống nhưng miệng của người này quá mạnh tạm thời không cách nào để cho nhận tội các ngươi có thể am hiểu thẩm vấn vũ phong hướng về đối phương hỏi này chúng ta đều không hội thẩm hỏi nếu như đem mang về lưu ra hay là có thể tiếp tục thẩm vấn lưu ra con cháu trần trờ nói rằng các ngươi có thể mang về sao vũ phong đơn thuần hỏi chưa hiện ra chút nào ý kiến cứ việc tin tưởng người trước mặt tất cả không pháp tướng tin người nhà họ lưu bản ý không muốn để cho người về lưu ra nơi này cự lưu ra quá xa trước cầu cứu chỉ vì may mắn Nếu như chỉ chúng ta 12 người, cơ bản nằm ở bị thương trạng thái, khó có thể đem người mang về Lưu ra. Dù sao 18 trộm không ngừng một nhánh, trong bóng tối cường đại thế lực chống đỡ. Lưu ra con cháu Trần chờ nói, nếu như ân công ngươi, có thể mang người này đưa đến Lưu ra, Lưu ra hình đường trưởng lão, am Hiệu thẩm vấn kỹ xảo. Đừng gọi ta ân công, trùng hợp gặp phải mà thôi. Cho tới đưa đến Lưu ra, bản thân thời gian không kịp. Vũ Phong nói nói rằng, nóng lòng truyền tống đến Hắc Sơn, sẽ không tới kim Đào thành nhớ quyển. Cứ như vậy, 18 trộm lão đại, tất nhiên hỏi không ra tình huống, mà Lưu gia con cháu lo lắng mang tới đối phương. trên đường gặp phải cấp giết chỉ có thể đem chu diệt. đem 18 trộm lao đại chu diệt, vũ phong liền cáo từ rời đi đi tới sừng vàng thành chuẩn bị truyền tống. Này chi 18 tám trộm hay là mới vừa lên giao vật tư này lại lần đầu tuyển chọn mục tiêu tạm thời không đại thu hoạch nha cầm mười viên nhận chứa đồ vũ phong trong lòng thở dài nói tương so với lần trước thu hoạch lần này xác thực còn thiếu rất nhiều trước đại chiến 18 tám trộm cứ việc vì là cứu giúp lưu gia con cháu dù sao lưu gia con cháu đồng dạng xuất lực vũ phong chỉ lấy lấy chính mình chu diện mười người nhận chứa đồ kiểm kê trong đó giá trị Tổng cộng có điều 300 triệu kim phiếu, tương so với lần trước thu hoạch, sắp thực khiến người ta có chút thất vọng. Vẹn vẹn có chút thất vọng mà thôi, không quá mức thất vọng. Vũ Phong trong lòng, thu hoạch vật tư, đổi số lượng ước kim phiếu, chỉ là con số mà thôi, trừ phi thiết yếu đồ vật, mới sẽ làm to lớn hỉ đại lạc. Trở về dọc đường, gặp phải một đội mạo hiểm giả, Vũ Phong đi theo thời gian, tìm hiểu sừng vàng sơn mạch bên trong, những kia nổi danh đạo tặc. Trong đó đạo phỉ tên, có được sừng vàng, nhưng không có sừng vàng 18 trộm, chuyên môn 18 người tổ hợp, đều cơ bản không người biết được. Vũ Phong thế mới biết hiểu, sừng vàng 18 tên Tuyệt đối chưa bông tha người sống, mới sẽ không lưu chuyển tới. Mà trước người của Lưu gia, biết được sừng vàng 18 trộm tên, hiển nhiên người biết quá 18 trộm sự, vì vậy hiện ra sợ hãi vẻ mặt. Thông thường tình huống bên trong, không biết sự vật càng khiến người ta hoảng sợ. Nếu như Lưu gia, cùng 18 trộm không quan hệ, nghĩ đến sẽ dẫn lấy cảnh giới, hy vọng có thể tìm ra chút manh mối. Vũ Phong thầm nghĩ nói, tương tự nghĩ tới đem 18 trộm tình huống hướng phía ngoài công bố ra ngoài, có điều rất nhanh sẽ đem phụ quyết. Dù sao truyền ra thế lực chống đỡ đạo phỉ, chắc chắn dẫn đến độc hành giả, đối kháng liền nhau thế lực. Tình huống trước mắt không rõ, để hai trận doanh lớn đối kháng. chỉ có thể hôn tạm cục diện, thậm chí dẫn ra đại tranh chấp, này tuyệt đối không phải Vũ Phong nghĩ tới tình huống. Tình huống lần này cực kỳ thông thuận, trực tiếp đến truyền tống trận nơi, đều không lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Mà nhân truyền tống trận mười mấy ngày, cần truyền tống nhân viên lượng rất lớn, Vũ Phong đi tới thời gian lui kế mấy trăm, không thể làm gì khác hơn là xếp hàng chờ đợi truyền tống, muốn đến ngày thứ hai mới truyền tống. Cũng may chỉ là dư thì, còn lại tình huống thông thuận, ngày thứ hai liền giáng lâm đến, Hắc Sơn thành truyền tống trận trên. Đây chính là Hắc Sơn thành sao? Không nói còn lại tình huống, chỉ coi vãng lai náo nhiệt cảnh tượng, đều không hổ độc hành thiên đường danh xưng. vũ phong trong lòng khen vũ phong đi vào đông hoa học viện tương tự gặp trọng đại quen mặt còn không đến mức quá khuyết điểm thái ý nghĩ trong lòng chưa hiện ra với hình đến liền nhau trong cửa hàng mua lại một bộ hát sơn thành địa đồ đại thể nhận thức chút tương quan tình huống hát sơn thành chia làm ba bộ phân nội thành bên trong thành ngoại thành nội thành làm trụ cột bộ phận thiết lập trưởng lão hội phụ trách quản trị hát sơn thành bên trong thành vì là hát sơn thành chủ thể xây dựng cao to tường thành bày xuống mạnh mẽ trận pháp có thể để phòng ngừa thú triều tập kích ngoại thành vì là kiến thiết khu vì là mới xây nội thành do mạo hiểm thế lực đóng quân Mà Vũ Phong truyền tống đến chỗ, kỳ thực vẫn còn bên trong thành, nội thành chuyển tống trận, đều vì trưởng lão hội bí ẩn, sẽ không đối với người ngoài mở ra. Bên trong thành làm chủ yếu nội thành, trong đó cửa hàng săn sát, sân tương chen, vô cùng phồn hoa. Mà chủ yếu ngoại lai cơ cấu, các loại kỹ pháp sư công đoàn thì lại nằm ở bên trong thành cùng nội thành, hai tương giao tiếp khu bên trong. Vũ Phong do nội thành phân bố đồ, đối với Hắc Sơn thành tình huống, đại thể biết được những ngày hứa. Chưa xong con tiếp, nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến thời điểm, đầu phiếu đề cử, vậy thắng, ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất. Điện thoại di động người sử dụng mời đến em mà xem. Chương 350, chuẩn bị khảo hạch. 26. Quyền thứ 2 nghịch thiên tu Vũ chương 350, chuẩn bị khảo hạch. Cha rõ đại thể tình huống, hàng đầu mục đích vì là khảo hạch kỹ pháp sư chi kiến Sắp sửa khảo hạch hạng mục, tứ cấp đan sư khiến muốn thi, phụ triện sư khiến đồng dạng thi. Trước mặt thời gian không đúng, Vũ Phong vào ở trong khách sạn, mà cuối năm buổi đấu giá, lâm đến vẫn cần ngủ ngày, tương tự phải đợi chờ chút thời gian. Ngày mai sáng sớm thời gian, Vũ Phong đi tới luyện đan sư công đoàn, chuẩn bị tiên khảo tứ cấp đan sư khiến. Vị công tử này, luyện đan sư công đoàn cấm chỉ người ngoài ra vào như cần mua đan dược mời đến bên cạnh dược phô vũ phong trên người trang phục như thường vừa tới luyện đan sư công đoàn ngoài cửa lớn liền gặp phải công đoàn thủ vệ ngăn cản ta muốn khảo hạch đan sư khiến vũ phong nói nói rằng đối phương không nhường đường tâm ý lãnh đạo nói rằng luyện đan sư công đoàn phương bắc phân bộ cai quản toàn bộ phương bắc khu phụ trách khảo hạch tam cấp trở lên đan sư tam cấp đan sư khảo hạch muốn so với phân chia khảo hạch càng khó khăn tam cấp bên dưới đan sư khảo hạch bản phân bộ khái không an bài đối phương trong lời nói hiển nhiên không tin vũ phong ha, ha. vị tiểu huynh đệ này muốn tiến vào luyện đan sư công đoàn nhất định phải đưa ra đan sư khiến nếu như lần đầu tham gia khảo hạch liền để ngươi sư phụ mang đến vừa lúc thì đi ngang qua một tên lao đan sư nói đối với vũ phong nói rằng hiển nhiên biết rõ trong đó quy tắc xin hỏi lão tiên sinh cái này có thể không vũ phong lấy ra học viện đan sư khiến phía đối diện trên lao đan sư hỏi đối phương xuất thân tử ý tốt như đối xử vãn bối như thế cho vũ phong ấn tượng vô cùng tốt đông hoa học viện tam cấp đan sư khiến này tự nhiên có thể luyện đan sư công đoàn tán thành 10 đại thế lực chứng thực lao phu thường xuyên vắng lai biết được công đoàn bên trong tình huống. Lão đan sư hồi đáp, nhìn thấy tam cấp đan sư khiến có chút ra kinh ngạc tâm ý. Hôm nay vừa lúc vì là đan sư khảo hạch thời gian, lão phu mang đệ tử đến đây khảo hạch. Nhìn ngươi tuổi không lừa lắm, liền bắt được tam cấp đan sư khiến, lần này muốn đem đan sư khiến, đổi vì là công đoàn chứng thực. Lão đan sư lần thứ hai hỏi: "Ồ, này xảy ra chuyện gì? Tại sao phải thay đổi?" Vũ Phong đối với hắn hỏi, nói bên trong tràn ngập nghi hoặc. "Hừ, nhà quê, điều này cũng không biết." Lão đan sư còn không nói gì, bên cạnh người trẻ tuổi phát sinh một tiếng hừ lạnh. đối với vũ phong biểu hiện ra xem thường trào phúng tâm ý nói cái gì đó lão đan sư đối với người trẻ tuổi quát bảo ngưng lại tùy theo chuyển hướng vũ phong nói tiểu huynh đệ chớ trách lao phu đệ từ này tuổi trẻ không hiểu chuyện làm người so sánh ngô cùng trong lòng tuyệt không ác ý ha ha lao tiên sinh không cần như vậy văn bối còn đa tạ lao tiên sinh chỉ điểm đây vũ phong nhạt cười nói này lão đan sư chủ động trợ giúp tự nhiên thừa người của đối phương tình. hay là công đoàn thủ vệ tương tự sẽ đối với hắn giải thích có thể thủ vệ biểu hiện lãnh đạo vẹn vẹn chấp hành chức trách mà thôi hai người điểm xuất phát không giống cho tới đối phương người trẻ tuổi tới nơi này khảo hạch tam cấp đan sư làm người tự kiêu cực kỳ bình thường dù sao vũ phong chính mình luyện đan dựa vào ngoại vật căn bản là không phải chân chính đan sư mà thôi vũ phong tâm trí tương tự không kế toán so sánh cái gì lão phu có thể không chỉ chút gì đến công đoàn đều sẽ biết sớm chút đi vào chờ sắp xếp đi lão đan sư nói nói rằng đầy mặt ôn hòa ý cười làm cho người ta tưởng cùng cảm giác thân thiết còn vũ phong khảo hạch đẳng cấp đối phương chỉ cho rằng chuyển đổi tam cấp kiến dù sao vũ phong quá mức tuổi trẻ mà chủ yếu chỗ cũng bởi vì công đoàn chứng thực đan sư so với thế lực chứng thực đan sư khiến Tượng trưng bên trong ý nghĩa càng to lớn hơn. Luyện đan sư công đoàn thừa nhận 10 đại thế lực chứng thực, Vũ Phong xuất thân từ Đông Hoa học viện, học viện thống trị phạm vi thế lực bên trong, tương tự thừa nhận học viện chứng thực thân phận. Nhưng nếu như đến còn lại cựu đại thế lực, nằm ở Đông Hoa học viện đồng cấp thế lực, liền sẽ không thừa nhận Đông Hoa học viện chứng thực, chỉ có luyện đan sư công đoàn chứng thực, bất kỳ phạm vi thế lực đều không ảnh hưởng. Không chỉ có luyện đan sư như vậy, còn lại kỹ pháp sư khảo hạch, cơ bản đều vì tương đương tình huống. Tiến vào luyện đan sư công đoàn, có cái kia lao đan sư vì là đệ tử an bài, Vũ Phong đi theo công việc đăng ký, cũng thực sự muốn thuận tiện rất nhiều. ở giữa tự nhiên gặp phải tuổi trẻ đan sư trào phúng ánh mắt mà vũ phong vừa vặn không sẽ để ý những thứ này này vì ta tam cấp đan sư khiến, lần này cần khảo hạch tứ cấp đan sư khiến. chờ lao đan sư đăng ký xong vũ phong tiến lên đăng ký thì liền lấy ra học viện đan sư khiến, đối với phụ trách nhân viên nói rằng để vũ phong có chút bất ngờ phụ trách đăng ký người càng vì là một tuổi trẻ nữ hải tướng mạo càng có thể có thể nói tuyệt mỹ a tứ cấp phụ trách đăng ký nữ hải người vũ phong nói như vậy nhất thời khét lên kinh hãi mặc dù luyện đan sư công đoàn phương bắc trong tổng bộ Khảo hạch tứ cấp đan sư cũng khó khăn độ, cái này tổng bộ liền nhau khu, không tái thiết lập còn lại chi nhánh, thường xuyên khảo hạch tam cấp đan sư, cho tới tam cấp trở xuống đan sư, còn muốn đến xa xa tham gia khảo hạch, vị công tử này thật không tiện. Chờ hoàn hồn thời khắc, phát hiện Vũ Phong ánh mắt kỳ quái, tức khắc lên tiếng nói kiềm, tùy theo lại hỏi, công tử, ngươi thật muốn khảo hạch tứ cấp đan sư? Đúng. Vũ Phong trả lời xác nhận, đồng thời gật đầu khẳng định. Được, ta lập tức thông báo trưởng lão, chờ nơi này đăng ký được, sẽ có trưởng lão vì ngươi sắp xếp. Phụ trách đăng ký nữ hải đối với Vũ Phong nói rằng, đồng thời phát sinh một đạo truyền tin vụ. nghĩ đến liền vì là thông báo trưởng lão người đối phương nói như vậy lại muốn thông báo trưởng lão vũ phong hơi sững sở tùy theo hiểu được đông huyền châu luyện đan truyền thừa cơ bản nằm ở tương đương tình huống luyện đan sư công đoàn đặc thù liền nhân vì là đặc thù cơ cấu trong đó luyện đan sư trình độ tương tự lấy lục cấp là nhất đông hoa học viện mạnh nhất luyện đan sư liền vì là lục cấp trình độ luyện đan sư mà ngũ cấp luyện đan sư vì là trưởng lão nghĩ đến này công đoàn tình huống tương tự đại thể trong lúc đó tương đương ngũ cấp đan sư vì là trưởng lão mới có thể phụ trách tứ cấp đan sư khảo hạch vị tiểu huynh đệ này người thật muốn khảo hạch tứ cấp đan sư có biết tùy tiện khảo hạch thất bại bồi thường rất lớn, này chính là tổn thất thật lớn nha. Vũ Phong đăng ký xong, đi tới trong đại sảnh thì trước Lão Đan sư cấp thiết đối với hắn nói rằng, bồi thường, cái gì bồi thường? Vũ Phong hiếu kỳ hỏi, liên điều này cũng không biết, còn tưởng là thật vì là nhà quê, hiện tại đăng ký thông báo sắp xếp, ngươi sẽ chờ thất bại bồi thường đi. Lão Đan sư đệ tử nói chào Phong nói, Lão Đan sư trưởng chính mình đệ tử một chút, mới quay đầu hướng về Vũ Phong nói rằng, luyện đan khảo hạch bên trong, tùy cơ lấy ra đan dược chế, dược liệu do công đoàn phụ trách, cộng dành cho ba phân phương pháp phối chế dược liệu, nếu như luyện chế thành công. thì lại làm thứ khảo hạch thông qua, dữ liệu do công đoàn miễn phí cung cấp. Nếu như khảo hạch thất bại, thì lại cần phải thường cho thưởng thập phần dữ liệu. Ồ, luyện đan thành công, liền không cần phải lo lắng nha. Vũ Phong nghe vậy, nhất thời đem vẻ mặt thả lỏng, còn tưởng rằng cái gì đại sự tình. Vốn đang cho rằng bắt được tượng trưng thân phận đan sư khiến, cần giao nộp món tiền tài lớn. Đối với những tình huống này, Vũ Phong xác thực cái gì cũng không biết. Học viện trưởng lão kiến nghị khảo hạch đan sư khiến lúc đó liền đạt đến tứ cấp luyện đan thuật, trưởng lão đồng dạng cho rằng Vũ Phong biết được, không đối với hắn báo trò quá mức, mà liền những tình huống này. các loại hiểu biết lục bên trong đều sẽ không ghi lại nhất định phải khẩu khẩu tương truyền coi là thật nói khoác không biết ngượng nói cũng cực kỳ nhẹ người nói luyện đan thành công là có thể luyện chế thành công sao lão đan sư đệ tử lần thứ hai chảo phung nói rằng bản ý cũng không hỏng có điều từ trước đến giờ tự tiêu bây giờ nhìn thấy so với mình còn tuổi trẻ người lại muốn khảo hạch tứ cấp đan sư khiến trong lòng thì càng thêm khâm phục lao đan sư đệ tử lần này đến khảo hạch tam cấp đan sư trong lòng tự tin còn chưa đủ lo lắng đánh vào chính mình không quen đan dược lão đan sư con cháu nói xong còn cho rằng không đủ lần thứ hai lên tiếng nói Sư phụ ta đều mới tứ cấp đan sư, ngươi này hình dáng gì, còn muốn thi tứ cấp đan sư? Hừ, đối phương lần này nói xong, mới hử lệnh chuyển hướng ở bên, không tiếp tục để ý vũ phong, mà lao đan sư lần này không ngăn cản, cứ việc lần đầu gặp gỡ vũ phong ấn tượng vô cùng tốt, đều đồng dạng đối với vũ phong thi tứ cấp không ôm hy vọng, cho rằng nên để vũ phong gặp phải chút đả kích, người trẻ tuổi phải cố gắng luyện luyện tâm tính. Mà trào phúng vũ phong còn không hết lao đan sư đệ tử, trong đại sảnh chờ đợi khảo hạch người, tất cả đều xem thường nhìn chằm chằm vũ phong, trên mặt trào phúng ý vị biểu lộ ra không thể nghi ngờ, ai muốn khảo hạch tứ cấp đan sư? đột nhiên một đầy người mùi rượu lao đầu xuất hiện ở trong đại sảnh mặt hướng mọi người hỏi về tiên bối văn bối muốn thi tứ cấp đan sư vũ phong nói đáp trong lòng đống nhiên kinh hãi nói cái này lao tự quỷ mặt ngoài lôi thôi lít lết bề ngoài lôi thôi cực điểm nhưng tuyệt đối vì là cường giả thiên cương cảnh cường giả vũ phong nhân công pháp tu luyện đối với các loại khí tức khí thế có thể càng rõ ràng thăm dò hồn lực lần thứ hai tăng cường thực lực bản thân tăng cường đối với khí tức thăm dò càng thêm nhạy cảm mà trước đây không lâu gặp thiên cương, cương giả mới ra đến tiểu quỷ lão đầu mang đến khí tức cực kỳ tương tự người tiểu tử này không sai cứ việc tuổi không lớn lắm, luyện trải qua trăm loại đan dược, làm thật không tệ nha. Tiểu quỷ lão đầu nhìn chằm chằm Vũ Phong, một lúc lâu mới nói nói rằng, Vũ Phong trong lòng lần thứ hai kinh hãi, luyện quá đan dược loại mấy, chính mình không cẩn thận đi lại, nhưng tuyệt đối có hơn trăm loại. Mà rượu này quỷ lão đầu dĩ nhiên trực tiếp liền nói ra, Vũ Phong tràn ngập sâu không lường được ý nghĩ. Trước tiền bối, ngươi làm sao biết? biết. Vũ Phong ngơ ngác hỏi, có chút nói không biết lựa lời. luyện đan sư mùi vị, đan dược mùi vị. tiểu quỷ lão đầu nói rằng, mỗi lần đan dược ra đình thì, đan dược khi xuất hiện trên đời đặc biệt mùi. sẽ hội tụ đến luyện đan sư trên người, luyện đan sư đẳng cấp càng cao hơn, luyện chế đan dược số lần càng nhiều, mùi vị này thì càng thêm rõ ràng. Trên người ngươi mùi vị vô cùng phức tạp, nói rõ luyện đan loại hình nhiều. Tạ tiên bối chỉ điểm. Vũ phong nói nói rằng, luyện đan sư mùi vị, hay là người ngoài phân biệt không ra, mà càng cao cấp luyện đan sư cũng có thể đại thể phán đoán, cứ việc không bằng rượu này quỷ lão đầu, nhưng tuyệt đối không gạt được đều là đan sư. Vừa vặn lần này tựu quỷ lão đầu chỉ điểm, để vũ phong chú ý tới đan dược mùi vị, đối với hắn tương lai ẩn nấp thân phận cực quan trọng muốn. Khảo hạch thời gian sắp tới, mọi người đều giúp tham chuẩn bị đi. Ngươi tiểu tử này liền không cần rút thăm rồi, trực tiếp luyện chế chấn động khiếu đan, không cần lại đi rút thăm. Tiểu quỷ lao đầu nói rằng, cứ việc mọi người không biết thân phận, có thể đàn sư công đoàn người, đều đối với hắn vô cùng tôn kính, trong đại sảnh chờ đợi khảo hạch giả đều không hiện ra nửa điểm ý kiến. Tiểu quỷ lao đầu để vũ phong luyện chế chấn động thiếu đan, tự có người đi chuẩn bị cần vật liệu, mà đối với còn lại khảo hạch giả đều do công đoàn chấp sự phụ trách sắp xếp. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm, đầu phiếu đề cử, vé thắng ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất.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 có thể bù đắp trước như thế, nếu như đối chiến khiến nguyên tinh người, tất sẽ biết rõ trong đó chiến pháp, công phòng trong lúc đó đều có thể khắc chế. Vũ Phong tự lẩm bẩm, đối với mấy ngày nay chiến đấu, tương tự thỏa mãn đến cực điểm. Vũ Phong chuyên môn nhằm vào sà thú chiến đấu, liền vì là suy tư đối chiến nguyên thể thú loại, làm sao khắc chế đối phương lưu thế, vào trong đó tổng kết ra phương pháp, tương tự có thể khắc chế khiến nguyên tinh tin giả. Mười ngày sắp tới, truyền thống trận phải làm chữa trị, sớm chút đến Hắc Sơn Thành, có thể chuẩn bị chuốt sự tình. Vũ Phong trong lòng suy tư, chuẩn bị ra sừng vàng sơn mạch, đến sừng vàng trong thành truyền thống. Ở trong lòng nghĩ kỹ kế hoạch, Vũ Phong thay đổi phương hướng.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 giết vào sừng vàng 18 trộm bên trong, mà đối với hắn lao đại tạm thời chưa động. Mà lần này chiến đấu, nhân lưu ra hơn 10 người ở đây, Vũ Phong không thả ra linh thú. Kết quả không cần phải nói, Vũ Phong như lang vào Dương Quẩn, Lạc Tinh đoạt mệnh thương nhanh chóng vung dậy, không ngừng đánh giết sừng vàng 18 trộm. Lưu ra cộng 12 người, cứ việc thực lực yếu kém, dù sao nhân số không kém, mà 12 người tổ đội, tự hướng nội ở ngoài rất ra, lấy tự vệ làm chủ, thư yếu mới chu diện sừng vàng trộm. Chiến đấu cực sự nhanh chóng, không tới khắp dư thời gian, Vũ Phong liên hợp lưu gia người, đem sừng vàng 18 trộm giết chết chỉ còn lại dưới trong đó lao đại. Mà trong chiến đấu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 Muốn giết cũng sắp điểm đi. Đối phương kinh hãi tiêu tan, ngôn ngữ thì càng thêm cứng rắn, hiển nhiên quyết y yêu cầu chết. Chuyện này, các ngươi làm sao coi như? Vũ Phong không tái thẩm hỏi, biết hỏi không ra cái gì, ngược lại hướng về Lưu ra con cháu hỏi. Sừng vàng 18 trộm. Với sừng vàng sơn mạch bên trong, chưa chuyển ra quá to lớn ác danh, nhưng mà sừng vàng 18 trộm. Hết sức giàu hòa tam hiểu ẩn tích, trừ mấy đại thế lực ở ngoài, những người còn lại đối với 18 trộm, cơ bản đều chỉ nghe tên mà thôi, bởi vì gặp 18 trộm người, toàn bộ đều bỏ mình diệt vong. Mặc dù ta lưu gia bên trong, đối với 18 trộm nhận thức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 chuẩn bị luyện chế. Chương 351, chuẩn bị luyện chế. 26. Quyển thứ hai nghịch thiên tu Vũ chương 351, chuẩn bị luyện chế. Tiểu Quỷ lão đầu nói ra mệnh lệnh nói như vậy, công đoàn bên trong chấp sự nhanh chóng sắp xếp, một người trong đó chấp sự chuyên môn phụ trách xử lý đối với Vũ Phong khảo hạch sự vụ. Cần muốn an bài sự tình, không gì bằng chuẩn bị dược liệu, cùng với phân phối luyện đan thất. Mà Tiểu Quỷ lão đầu nói ra, để Vũ Phong không cần rút thăm, lựa chọn khảo hạch đang dược trực tiếp luyện chế chấn động khiếu đan thì, trừ Vũ Phong ở ngoài toàn bộ người, nhất thời kinh ngạc khó có thể tin tưởng được. Mà trong những người này, trao Phúng, tiếp hận hành thai thở dài biểu hiện ra không giống nhau vẻ mặt mà tiếc hận chỉ là vị kia lao đan sư điều này làm cho vũ phong đối với hắn ấn tượng càng tốt hơn còn còn lại hành thai hạng người vũ phong sẽ không thái quá lưu ý vũ phong chưa hiện ra kinh ngạc vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ tương tự biết được ý nghĩ của người khác đặc biệt là hành thai trào phúng Tiểu quỷ lao đầu trước nói ra luyện chế hơn trăm loại đan dược vì là nhằm vào đơn độc truyền âm những người còn lại cũng không biết hiểu cố mà đối với hắn luyện chấn động thiếu đan đều tràn ngập hành thai phúng chấn động thiếu đan địa nguyên giả cần đan dược trợ giúp xúc động kích phát huyết hiếu giá trị còn ở dẫn thiếu đan, cùng với thông khiếu đan bên trên. như thế nào chấn động khiếu, tức dung động ngoan cố huyết thiếu, tiện đà có thể tương kỳ luyện hóa. địa nguyên, thiên cương, chu thiên ba cảnh đều cần luyện hóa không giống huyết thiếu, huyết thiếu tương đương với đệ nhị đan điển, luyện hóa huyết khiếu càng nhiều, chứa đựng linh lực thì càng nhiều. nhưng võ giả trên người huyết thiếu, tuyệt đối không phải muốn luyện hóa, là có thể luyện hóa. luyện hóa huyết thiếu trước, cần trước đem huyết thiếu mở ra, với cơ sở này bên trên, mới có thể luyện hóa linh vật, đem huyết thiếu luyện hóa chữ linh. dẫn thiếu đan, thông thiếu đan, đều trợ giúp mở ra huyết thiếu. mà võ giả trên người huyệt thiếu, một số có thể ung dung mở ra, một số vô cùng khó có thể mở ra, khó có thể mở ra huyệt thiếu. vì là trong tu luyện trở ngại, cơ bản tương đương với bình cảnh. dẫn thiếu đan cùng thông thiếu đan, có thể giúp mở ra huyệt thiếu, hiệu quả tốt hơn thể hiện với, gia tốc mở ra có thể mở ra huyệt thiếu. mà đối với khó có thể mở ra huyệt thiếu, này hai loại dược vật hiệu quả cũng không tốt. mà chấn động thiếu đan, là có thể mở ra khó có thể mở ra huyệt thiếu, có thể kích phát xúc động rung động huyệt thiếu, hiệu quả cao hơn nhiều dẫn hỏa thông. chấn động thiếu đan hiệu quả, tương đương với đột phá bình cảnh. với lúc bởi vì chấn động thiếu đan. mạnh mẽ chấn động khiếu hiệu quả đối với hắn dược tính nhu cầu cực cao chấn động khiếu đan dược tính cần bên trong liệt mà ở ngoài nhu đối với ngoan cố huyết thiếu nhất định phải sử dụng mánh dược yêu cầu dược tính mánh liệt mà quá mức liệt dược tính thì lại sẽ tổn thương người sử dụng cố cần nhu hòa dược vật điều trị nếu như nhu phù hợp liệt thì sẽ tiêu trừ hiệu quả đến nơi chấn động khiếu đan yêu cầu cần nội bộ duy trì toàn bộ dược tính bên ngoài bao trùm trí nhu phối hợp dược làm sao đem này đối lập tính dược lực vô cùng tốt khống chế phối hợp luyện chế chính là cực kỳ khó khăn sự tỉnh đôi này chuyện này đối với luyện dược sư yêu cầu cực cao Vũ Phong tự nhiên rõ ràng luyện chế khó khăn, có điều trong lòng không để ý chút nào. Nhàn nhạt đối với Tiểu Quỷ Lão đầu hỏi, tiền bối chỉ cần luyện chế ra đan dược, liền không cần thanh toán dược liệu giá cả sao? Mà luyện ra đan dược, quy về luyện đan sư công đoàn, vẫn là khảo hạch giả bản thân. Dược liệu giá cả, cùng với đan dược thuộc về, mới vì là Vũ Phong quan tâm việc. Bởi vì chấn động thiếu đan, giá trị vô cùng to lớn, dược liệu cần thiết quý hiếm, một bộ phương pháp phối chế dược liệu cần hai triệu kim phiếu, nhân luyện chế quá mức khó khăn, 10 viên thành phẩm chấn động thiếu đan cần hai triệu kim phiếu. Bình thường khảo hạch thì theo. để ba phần mười tỷ lệ thành công cần ra đan 5 viên trở lên có điều chấn động thiếu đan đặc thù luyện ra một viên chấn động thiếu đan coi như ngươi thông qua khảo hạch viên đan dược kia cần nộp lên còn luyện ra càng nhiều đến cần nhờ ngươi bản lãnh của chính mình tiểu quỷ lão đầu nói nói rằng đa tạ tiền bối vũ phong ôm quyền nói đối phương nói rõ ràng chỉ cần nộp lên một viên luyện ra nhiều đan dược có thể quy với mình này cơ bản vì là tặng không chỗ tốt đương nhiên chỗ tốt này cần thực lực nắm mà vũ phong hoàn toàn có thực lực này ngốc hàng vũ phong nói cảm ơn nói là gì liền nghe một đạo chào phúng thanh âm do một bên trên một người trẻ tuổi phát sinh mà những người còn lại bên trong tất cả đều nhìn cho hay vẻ mặt Luyện chế thất bại bồi phó cần 200 triệu kim phiếu mà 200 triệu kim phiếu đối với phổ thông tam cấp luyện đan sư tương tự vì là to lớn của cải trước quen biết lao đan sư biến thành lo lắng giá dấp mà lao đan sư đệ tử tương tự không lại trào phúng có thể thấy đối phương ngạo quy ngạo trong lòng không sâu ý nghĩ tiểu quỷ lao đầu người vũ phong cảm tạ nói như vậy liền đối với càng thêm trở mong tiếp tục nói nếu như ngươi luyện chế thành công lao đầu mời ngươi uống rượu nơi này tiểu quỷ lao đầu nói nói còn lay động bên hông tự hồ nếu như quen biết tiểu quỷ lão đầu người, người biết tiểu quỷ lão đầu xin mời người uống rượu, tất nhiên hiện ra kinh hài khó tin vẻ. Vũ Phong không biết tiểu quỷ lão đầu, tiểu hồ bên trong linh tiểu quỷ giá, lại càng không biết tiểu quỷ lão đầu. đối với mình linh tiểu kêu kiệt, vì vậy ôm quyền cười nhạt nói, tạ tiền bối ý tốt, văn bối vì là uống rượu mà nỗ lực. mặc dù đối với mới vô cùng mạnh mẽ, nhưng đối với mới tuyệt đối không ác ý, Vũ Phong đã sớm thả lòng tâm tình. mà đối phương không ngoài hiện ra thân phận, đơn giản liền tự nhiên ở chúng biểu hiện ra vãn bối đối với tiền bối kính, mảy may chưa biểu hiện đối với cường giả sợ. đối với làm sao xử sự, sự người ngoài, Vũ Phong theo bản tâm chuẩn tắc. với lúc nhân vũ phong biểu hiện tựu quỷ lão đầu đối với hắn càng thêm thỏa mãn tiến vào luyện đan thất vũ phong suy nghĩ khi nào luyện chế thầm nghĩ trong lòng khảo hạch thời gian cộng 3 ngày ta chỉ cần thông qua khảo hạch không cần quá sớm làm náo động mà luyện chế ra đến đan dược 10 ngày bên trong cũng có thể phân biệt thời gian cụ thể ta không cách nào luyện tốt chờ đợi cần ra trước khi đi luyện chế mà luyện chế đan dược chỗ đặc biệt là phong bế bên trong gia đình mùi vị tán thật chậm vì là bảo mật luyện đan tốc độ cuối cùng ra đan trước không thể luyện chế còn lại đan dược nếu như ngày thứ ba đi ra ngoài hai ngày trước trong thời gian chỉ thật tiên tỉnh tu luyện. Vũ Phong cẩn thận suy tư, tiện đà trong lòng quyết ý nói: "Trừ Vũ Phong ở ngoài, những người còn lại tiến vào luyện đan thất, đều chuẩn bị luyện đan công việc, điều khiển dẫn hóa thiết bị, thí tra luyện đan đỉnh, phân thả phương pháp phối chế dược liệu. Lần này tham gia khảo hạch, khảo hạch tứ cấp chỉ Vũ Phong một người, còn lại khảo hạch tam cấp, tổng cộng 11 người." Vũ Phong tiến vào công đoàn thì, liền từ lao đan sư trong miệng, biết được ngày đó vừa lúc vì là khảo hạch thời gian, mà luyện đan sư công đoàn, mỗi 10 ngày sắp xếp một lần khảo hạch. Vũ Phong tùy ý đến đây, liền vì là 10 ngày một lần khảo hạch, vẫn may xác thực thật đến kịp điểm. Thời gian nhanh chóng trôi qua, buổi trưa tiến vào luyện đan thất, muốn đến ngày thứ tư buổi trưa, mới man ba ngày. Ngày thứ tư giờ tỷ trước, 11 cái tam cấp khảo hạch giả, toàn bộ đều đã đi ra. Mà đi ra vẻ mặt tự nhiên buồn vui các không giống, này cơ bản nói rõ khảo hạch kết quả. Mỗi lần đi ra người, đem luyện chế đan dược, giao cho công đoàn xét duyệt, sẽ đưa ra khảo hạch kết quả, này còn vì là biểu hiện công chính. Đối với khảo hạch kết quả, khảo hạch giả tự mình biết hiểu. 11 cái tam cấp khảo hạch, vẹn vẹn thông qua 5 người, lĩnh tam cấp đan sư kiến, mà còn lại 6 người thất bại, thì lại muốn bổ phó 10 bộ phương pháp phối chế dược liệu. có thể dịch giới vì là kim phiếu thanh toán khá là lạ kỳ tình huống bất luận thông qua hoặc thất bại những người này cũng không rời đi chờ đợi khảo hạch tứ cấp giả đi ra bất luận chỉ là hiếu kỳ hoặc vì là cười nhạo trào phúng những người này đều phải đợi chờ mà luyện đan trong phòng vũ phong điều tra thời gian tự lầm bẩm không tới hai canh giờ liền mãn 3 ngày kỳ hạn muốn lập tức chuẩn bị luyện chế chuẩn bị luyện chế nói như vậy nếu để cho người ngoài người thấy không thông báo nghĩ thế nào chưa xong còn tiếp nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này hoan nên ngài đến khởi điểm đầu phiếu đề cử vé thắng ủng hộ của ngài chính là ta động lực lớn nhất.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 Các người nói, bên trong tên tiểu tử kia sẽ không luyện chế thất bại, không dám ra đây chứ?" Khảo Hạch Tam Cấp, thông qua năm cái đan sư bên trong, một cái nào đó Cẩm Y Nhi thanh niên, mang đầy ý cười nói rằng, trong nụ cười, hiển lộ hết ngạo nghễ cùng trào phúng. "Đúng, tiểu tử kia đại ngôn nâng cuồng, e sợ Tam Cấp đan đều sẽ không, sao lại luyện chế tứ cấp đan?" Cẩm Y Nhi thanh niên bên cạnh đan sư, đối với hắn nên hợp nói rằng, nói bên trong đồng dạng tràn ngập trào phúng. Vân Công tử đan thuật vô song, vẻn vẹn 30 tuổi, liền đạt đến Tam Cấp luyện đan thuật, hoàn toàn xứng đáng thiên tài nhà. Đến ở trong đó tiểu tử, tới nơi này lấy lòng mọi người,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 luyện đan quá mệt mỏi còn không bằng uống rượu được lao tiểu quỷ thở dài nói nếu người ta lo lắng hắn sẽ say rượu hỏng việc hắn liền lung dung uống rượu còn cái gì danh vọng lao tiểu quỷ không sẽ để ý tiểu gia ra cái kia thiên vương các chủ chính mình không biết hàng không cho tiểu gia ra luyện đan tiểu gia ra chớ để ở trong lòng a Tiên nhi khuyên. cái gì gọi là không biết hàng ồ này tiểu gia hỏa cũng sắp muốn tỉnh rồi lao tiểu quỷ đang muốn bắt đúng phát hiện vũ phong tình huống, không khỏi kinh hài nói làm sao sẽ linh vũ giả bên trong uống bốn chiếc linh tiểu không bán ngày làm sao hồi tình đến